trên 453, dựa tổ trưởng quân chương 453, dựa tổ trưởng quân Liển Sơn Bộ Lạc Nghị sự trong đại trướng, không khí ngột ngạt mà nặng nề. Tu sĩ thoát đi tin tức đã tại Liển Sơn Bộ Lạc truyền ra. Nguyên bản liền trải qua đại bại, Nguyên Lai tưởng rằng cậu công cùng chúc Dung bị bắt làm tù binh thần nông ngồi tại thủ vị, sắc mặt u ám, trong ánh mắt để lộ ra mọi mệt cùng bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn, Thính yêu khẽ vuốt ve lưng của hắn, tính toán cho một chút an ủi. Trong đại trướng, còn lại tộc lao cùng các tu sĩ trọng, nói, trong không khí ngập một loại vô hình căng thẳng. Cậu công cùng Trúc Dung rõ thật đầu phục Kiều Lê. Thần nông âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một chút khó có thể tin thống khổ, bọn hắn thế nhưng liền Sơn bộ lạc chủ cột bước vàng. Bởi vì cộng công cùng Trúc Dung đầu nhập vào Cửu Lê, đã càng ngày càng nhiều tộc dân quyết định tiến về Cửu Lê. Bản thân Liệt Sơn có thể dung hợp nhiều bộ lạc, đó cũng là bởi vì nhiều bộ lạc thừa nhận hắn làm cậu chủ. Hiện tại những bộ lạc này người muốn đi theo chính mình tộc trưởng mà đi, cũng không thể trách móc. Chỉ là Thần nông cùng cộng công cùng Trúc Dung đã sớm quen biết nhiều năm, thậm chí nói năm đó ở Thần nông còn không triệt để trở thành cậu chủ phía trước. Thần nông liền đã cùng chúc dung cùng cộng tông có biết, cái trước thì là tại tu luyện hỏa chi đạo thời điểm cùng con biết. Cuối cùng đồng tu hòa đạo, Liệp Sơn bộ lạc cùng Trúc dung bộ lạc bản thân liền có chỗ cái giao. Cả hai tộc trưởng tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa lúc trước, thần nông duy nói bởi vì nó nếm bạch thảo công nước mà bị phục hi tán thành làm cấp chủ. Nhân tộc đối nó cũng nhiều có thánh đức danh tiếng, nhưng càng nhiều vẫn là cảm thấy nhiều bộ lạc như thiên hoàng trong thời kỳ cái kia. Mỗi người làm trị liệu tốt. Nhưng dạng này phương thức, kỳ thực không quá thích hợp thống nhất quản lý, hơn nữa thần nông là dùng thuốc nhập đạo mà không tiên hoàng. Đối nó quản lý không cách nào như Thiên Hoàng cái kia nhiều biến hóa lại tại ngực. Nguyên Cơ Thần Nông lúc ấy đề nghị liền là dùng Liệt Sơn làm chủ, nhiều cường đại bộ lạc làm phụ, tầng tầng quản lý. Nhưng khi đó ai sẽ mượn ý, vẫn là chúc dung trước xuất lĩnh chúc dung bộ lạc gia nhập Liệt Sơn bộ hạ. Về sau mới có nhiều bộ lạc từng bước gia nhập Liệt Sơn. Về phần Mã Sư Hoàng cùng Sích Tùng tử phản bội, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào thần nông trong lòng. Một người làm hắn sư, một người làm hắn đổ. cả hai đồng thời rời đi Sơn, để hắn càng cảm giác chính mình lúc trước cách làm sai. Hắn vốn là thân thể suy yếu, bây giờ càng là cảm thấy từng đợt vô lực. Liệp Sơn bộ lạc, cái này từng tại trong tay hắn từng bước cường đại bộ lạc, bây giờ lại gặp phải sụp đổ nguy cơ. "Cấp chủ, cái này." Thính yêu nhẹ giọng mở miệng, lại không biết nên an ủi ra sao thần ông. Nàng biết, thần ông đối Liệt Sơn bộ lạc chả giá, viễn siêu người thường có khả năng tưởng tượng. Từ nếm bạch thảo sáng tạo dược tiên tri đạo, đến dẫn dắt Liệt Sơn bộ lạc hướng đi phù đình, mỗi một bước đều ngưng tụ tâm huyết của hắn. "Ban đầu ta thật sai." Thần ông trong thinh lặng mang theo một chút tự trách. Nếu là lúc trước không có lập yên biên làm người kế nhiệm, có lẽ Liệp Sơn lạc cũng sẽ không đi đến một bước này. Trong lòng Tình Yêu đau xót, nàng biết Thần Nông quyết định cũng không phải là không có đạo lý. Thiên viên hoàn toàn chính xác có phi phạm tài năng, Liên Tình Yêu cũng đều đi gặp qua Nhi Biên, đích thật là Thần Nông trong lòng cậu chủ Hoàn Mỹ Nhân Truyện. Nhưng bây giờ Cựu chỗ tạo nên tới vi hoàng đại thế cục diện, lại để Thần Nông quyết định có vẻ hơi vội bạc. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Cậu chủ, bây giờ không phải là tự trách thời điểm, chúng ta cần mau chóng nghĩ biện pháp ứng đối Cựu lê Đế Công." Thần Nông hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết Yêu nói đúng, bây giờ không phải là đắm chìm tại đi qua sai lầm bên trong, mà là muốn đối mặt tình huống trước mắt. Hắn chậm chậm mở miệng nói, Ma sư Hoàng cùng sích tụng tử mang theo tu sĩ thế lực thoát đi, Liệt Sơn bộ lạc lực lượng phòng ngự đại giảm. Cửu Lê bộ lạc tiến công, chúng ta nên làm gì ngăn cản? Thần ông tầm mắt đảo qua cái này nghị sự lều lớn tất cả người, mở miệng nói, nhưng có người nguyện ý tiến về tiếp quản binh sĩ, tiếp nhận tiến công, Cửu Lê sự tình. Nhưng chỉ cần bị hắn đối đầu ánh mắt người đều không tự giác túi đầu xuống. Tình huống bây giờ, nếu là đi đối mặt Cửu Lê lời nói, liền muốn đối mặt mấy tôn nhân tiên. Hơn nữa còn có một cái không biết sâu cạn vịu Lê đại tế đi. Bây giờ Liệt Sơn bộ lạc nhân tiên, chỉ còn giữ lại tình yêu. Ai có thể đối phó? Dù cho hiện tại Cửu Lê nhìn qua là sẽ không nhất định phải đem nó giết chết, mà là thu thập. Nhưng ai dám cược loại khả năng này? Chi bằng đến lúc đó chờ Cửu Lê thật chiếm đoạt Liệt Sơn, lại tính toán sau. Thần ông có chút thất vọng, mà tính yêu gặp cái này đang muốn nói chuyện thời điểm. Đúng lúc này, Dược Tổ từ lều lớn bên ngoài vội vàng đi vào. Hắn nhìn thấy Thần ông, lập tức hành lễ nói, "Cậu chủ, ta nguyện tiến về tiếp quản binh sĩ, ngăn cản Cửu Lê." Thần Nông hơi sửng sở, lập tức ánh mắt rơi vào Dược Tổ trên mình. Cái này đệ tử mới thu từ lúc thành tiểu cữu giai phía sau, xem như phong mang tất tốt. Hơn nữa học tập hắn tiên pháp tốc độ cực nhanh, lại thêm thể chất của hắn, học tập hắn dược tiên một đường cũng không có điều kiện gì gì, liền hắn rửa vào thành Đạo Thủy Tinh Bụng đều học. Chỉ là nói khoảng thời gian này hắn cùng Mã sư Hoàng rất thân cận, Thần nông Nguyên Lai tưởng rằng thẩm dược sẽ theo đó rời đi, không nghĩ tới thế mà còn là lưu lại xuống tới. Dược Tổ tiếp tục nói, tuy là ta không cách nào cùng cộng công cùng chúc dung hai vị tộc trưởng so sánh, ta ngày trước cũng coi là đối mặt qua Cửu Lê, hơn nữa lại mang lên dược tiên binh sĩ, hẳn là có thể cho Cửu Lê tạo thành một chút phiền toái. Thần nông mày, hắn tư chốc lát, Cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, tốt, vô luận như thế nào một trận đều muốn đánh. Dư Tổ hắn trùng điệp gật đầu, cậu chủ yên tâm, ta chắc chắn toàn lực ứng phó." Thần Nông mỉm cười, tuy là trong đôi cười mang theo một chút mỏi mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt của hắn lại để lộ ra một chút kiên định, "Nếu ngươi thua, ta đem đích thân xuất quân ngăn cản cửu lê." Dư Tổ trong lòng giật mình, hắn biết Thần Nông tình trạng cơ thể, như Thần Nông đích thân xuất chiến, vậy chỉ có thể là quyết chiến. Dư Tổ ngứ khí kiên định nói, "Ta chắc chắn đem hết lực, không cho cộng chủ thất vọng." Thần tay lên, một cái thủ lệnh rơi xuống Dư Tổ trên tay nói, "Tiến đến tiếp quản binh sĩ A." Giữa tổ các đầu, tiếp nhận thủ lệnh phía sau đội vàng rời đi, theo sau thần nông vất vất tay nói, các ngươi cũng ra ngoài đi. Đợi đến Liệt Sơn nhiều thần đều sau khi rời đi, thần nông mới thở giải nói, ta cũng muốn thật sớm làm chuẩn bị. Thẩm Dược tất nhiên không cách nào ngăn trở Cửu Lê. Đợi đến nó thua trận, ta liền muốn tự mình dẫn binh sĩ đến bề cùng Cửu Lê giao phong. Tính yêu nhỏ giọng cân đủ, thực tế không được, không cần tự mình dẫn tiền đến, cùng lắm thì cũng có thể ngồi chờ Cửu Lê không tới, đến lúc đó gia nhập Cửu Lê cũng có thể. Thần nông lắc đầu, không thể, tại bây giờ nhân tộc quy củ, cũng hoặc là tại ta tư thông cứ phải để ta trước đánh lên một chàng. Nhưng ngài thân thể, thiêu yêu cùng thần nông làm bạn đã lâu, biết hắn tình huống bây giờ có nhiều hổ bét. Nếu là thật xảy ra chiến đấu, thần nông không nhất định có thể kiên trì ở thậm chí nói, một khi chiến tranh thời gian quá dài, sẽ để thần nông thương thế buộc phát nghiêm trọng. Đã ban đầu là ta nhị lầm, vậy ta liền đến gánh chịu hậu quả này. Như mọi chuyện cố kỵ bản thân tính mạng, ta cũng không chịu nổi một thân tộc cộng chủ vị trí. Chương 454, lại lần nữa lại bại, thần nông đích thân lên chương 454, lại lần nữa lại bại, thần nông đích thân lên cũng không có bao lâu. Dựa tổ trưởng quân ở tiền tuyến đại bại tin tức lại lần nữa truyền đến, tại không có nơi hiểm yếu dưới tình huống, Cửu Lê dị thú đại quân lại phối hợp nó xung tháo, căn bản là khó mà ngăn cản. Cái này hoàn toàn liền là hàng duy đã kích, tại bên trên bình nguyên, Liệt Sơn bộ lạc dù cho có dự tiên phụ trợ cũng khó có thể cùng Cửu Lê đánh trận địa chiến. Càng chưa nói bây giờ Cửu Lê còn có cộng công bộ lạc cùng Trúc dùng bộ lạc, thì càng là như vậy. Bản thân tại Liệt Sơn bên trong, liền dùng hai cái này bộ lạc tối cường, cũng chỉ có hai cái này bộ lạc tộc trưởng là nhân tiên, còn lại bộ lạc căn bản là khó mà cùng hai cái này bộ lạc chống lại. Cuối cùng cũng chỉ có thẩm dược mang theo một nhóm dược tiên trốn về Liển Sơn. Tại Liển Sơn bên trong thần nông hình như cũng sớm có dự liệu. Không bao lâu, lần này tiến đến, ta cũng muốn đi gặp gỡ cái kia Cựu Lên Đại Tế Ti, chỉ có thể nói người này sắp thực vi phạm. Bây giờ cùng Cựu Lên xem như giao chiến đã lâu, bọn hắn cũng biết Cựu Lê có thể tới trình độ như vậy có một bộ phận cũng là cái này Cựu Lên Đại Tế Ti. Liên là bởi vì cái này Cựu Lên Đại Tế Ti nguyên nhân, Cựu Lê mới sẽ như vậy khí thế hùng hùng. Tại thần nông nhìn tới, cái này đã là một cái không kém gì hiên biên cùng Sibiu đại tài, chỉ là không biết rõ vì sao hắn muốn tương trợ Sibiu yêu lo lắng nói nếu không ta tới xuất quân chủ yếu là thần nông thân thể thật chống đỡ không được nó chiến đấu tiền liệt nguyên bản còn có thể kiên trì một đoạn thời gian chỉ khi nào không ngừng điều động tiến pháp cắm dây tại chân ngã độc liền sẽ tăng nhanh chạy xôi toàn thân các mặt kết quả chính là thân tử tửạ yêu yên tâm thực tế chuyện không thể làm ta cũng sẽ vông tha, tối thiểu muốn sống đến đời tiếp theo cậu chủ xuất hiện thần nông cười lấy nói ta để thẩm dự phụ trách phòng thủ trên đại ta xuất trìnhnh trong lúc đó kiểu lê đánh lén mà tới Tuy nói hắn chỉ là kiểu dai cũng không sao nếu là ta thật thua ai chấn giữ cũng không đáng kể nhưng hắn lưu tại bộ lạc bên trong, còn có thể ổn định trong bộ lạc nhân tâm. Theo lấy Thần Nông Trưởng quân, Liệt Sơn bộ lạc lại lần nữa nhắc lên một hơi hướng về Cửu Lê mà đi. Cậu chủ Trưởng quân, liên tiếp đại bại Liệt Sơn bộ lạc lần nữa nhấc lên một đạo tâm tình, nhưng cũng biết là cuối cùng một cái tâm tình. Cậu chủ liền là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng, nguyên cơ trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại. Liệt Sơn nội địa. Trên bầu trời, mây đen răng đầy, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập tại quân đội như là đầu ngẩng ngạo tới. đứng ở Sơn bộ lạc, sơn bộ lạc đầu. Mắt sáng như đuốc, nhìn lấy trung chú phía trước Cửu Lê đại quân. Thân ảnh của hắn trong gió có vẻ hơi đơn bạc, thế nhưng cố uy nghiêm lại để xung quanh tộc dân cùng tu sĩ đều cảm thấy an tâm. "Cậu chủ, Cửu Lê đại quân đã đến gần." Thí Nghiêu đứng ở thần nông bên cạnh, trong thanh âm mang theo một chút lo lắng. Thần nông khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Cửu Lê đại quân phía trước nhất, đứng nơi đó chính là Thẩm Phi. Thẩm Phi khoác lên áo choàng, mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy bà tu. Tại chiến thắng dược tổ suất lĩnh đại quân phía sau, liền biết chiếm Sơn cuối cùng thời cơ tới. Muốn chiếm đoạt Liên Sơn, Thần nông liền là cuối cùng khảo nghiệm. Thần nông dù cho trọng thương, nhưng dù sao cũng là Trân Tiên, cũng liền là thập nhất giai. Thẩm Phi hiện tại cũng bất quá là kiểu giai, hắn có thể thông qua tiểu bổ cũng thích tiến tới hạn chế thập giai. Nhưng thập nhất giai, hắn đã từng thử qua, Đoạt Tu chỉ là miệng phun một tiếng vô thuật, liền trực tiếp đem hắn trấn áp. Cũng biết, từ bên ngoài đến chức nghiệp giả tại cái này thượng cổ bí cảnh có nhiều điều đất. Nếu như không phải Thẩm Phi là thủ, coi như Cửu lê cùng liệt Sơn giao chiến, hắn cũng chỉ là phía dưới tiểu binh một thành viên trong đó. Cửu Lệ đại tế ti, ta có một số việc thỉnh giáo ngươi, có thể hay không tới trước gặp một lần? Thần nông âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đoạn Tu, đại tế đi, cẩn thận có trá. Đoạn Tu âm thanh cũng không che giấu, thậm chí đem nó khuyết trương ra đi, cuối cùng thần nông tại Cửu Lệ có thể nói không có cái gì tốt tên danh. Không sao, thần nông thánh đức, bây giờ chúng ta chỉ là lập lập trưởng tranh rảnh, loại này thủ đoạn hèn hạ thần nông còn không đến mức dùng đến. Thẩm Phi đạp không mà đi, thần nông cũng theo đó mà lên, hai người đối lập mà xem, Người đến tuột cùng là như thế nào để cộng công cùng chúc dung đầu nhập vào Cửu Lệ. Thần nông âm thanh tại trong tiên khung vang vọng, mang theo một chút không hiểu. cười, trong ánh mắt lên một chút kiên định, thần chủ Cộng công cùng Trúc dung đầu nhập vào Cửu Lê, bất quá là nhân tâm chỗ hướng. Nhân tâm chỗ hướng. Thần ông nhíu mày, hiển nhiên đối câu trả lời này có chút bất ngờ. Đúng vậy, nhân tâm chỗ hướng. Thẩm Phi âm thanh niên lặng mà kiên định. Cậu công cùng Trúc dung đều là nhân tộc nhân vật kiệt xuất, bọn hắn nhìn thấy Cửu Lê bộ lạc phát triển cùng tiềm lực. Cửu Lê bộ lạc không chỉ có cường đại lực lượng quân sự, càng có hoàn thiện chế độ cùng công bằng phát tác. Bọn hắn tin tưởng, Cửu Lê bộ lạc có khả năng càng tốt dẫn nhân tộc hướng đi phù Tất nhiên, bên trong Thẩm tóm tắt một chút nội dung, là cái gì hiếp ức, cái duy hiếp gì vậy cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thần nông trầm mặt chốc lát, trong ánh mắt lóe lên một chút phức tạp tâm tình. Hắn tất nhiên biết, Cửu Lê bộ lạc tại Thẩm Phi lãnh đạo phía dưới, hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một cái dùng vũ lực nổi danh bộ lạc, từng bước biến thành một cái chú trọng dân sinh, phát trị cùng khoa kỹ phát triển thế lực cường đại. "Ta xem ngươi tài năng không kém gì Sibiu nhân viên, nó tạo ra được tới vũ khí càng là lợi hại. Ngươi có thể hướng nhân tộc tuyên Dương bây giờ Lê, nhưng đã từng Lê liền là giã man, dùng thành tính. Ngươi vì sao muốn gia nhập Lê, mà tần tâm tật lực làm hắn phát triển?" Đây cũng là thần nông không hiểu bên trong một cái nguyên nhân. Thẩm Phi mỉm cười nói, nhân tộc lưng thịnh từ Cửu Lệ đến. "Chẳng lẽ nói nguyên nhân chân chính là Cửu Lệ lão đại sư Bill là ta triệu hoán thú a cái tiên nhiều mạ một a nguyên cớ ngươi cho rằng, Yũ Lệ bộ lạc thật sự có thể dẫn dắt nhân tộc hướng đi phồn vinh?" Thần nông trong thanh âm mang theo một chút thăm dò. Thẩm Phi gật đầu một cái, "Ta tin tưởng, Yũ Lệ bộ lạc có khả năng làm đến. Vô luận là dân sinh, pháp trị bây giờ Cửu Lệ đều là nhân tuyển tốt nhất, lại thêm nó Cửu Lệ võ lực." lên một chút suy tư, nói tới những thứ này, "Cửu lê so với Liệt tú quá nhiều." Liệp Sơn bộ lạc tuy là tại nhân tộc bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vấn đề bạo lộ ra. Trong bộ lạc bộ mâu thuẫn ngày càng tăng lên, Tu sĩ thế lực cùng bộ lạc thế lực ở giữa không ngừng xung đột. Hai phương thế lực người lẫn nhau công kích, căn bản cũng không có đem suy nghĩ đặt ở liệt Sơn phát triển bên trên, đặc biệt là Tu sĩ thế lực. Nhưng trúc dung cùng cộng công cũng cho rằng liệt Sơn bộ lạc thật không cách nào làm đến những cái này ư? Trần Long trong thinh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. vì lúc đầu, Liệp Sơn bộ lạc tất nhiên có thể làm đến những cái này, nhưng cần thời gian. Nhưng Liệp Sơn chính là thiếu quyết thời gian. Từ Phi nhìn xem Thần Đồng, hắn cũng biết Thần Đồng trọng thương tổn tại, liền mở miệng nói, "Cái này mầm họa, từ cậu chủ phục đoạn chàng thảo liền đã vùi xuống." Về sau, bất quá là nó mầm họa tiếp diễn. Chương 455, giao chiến chương 455, giao chiến Thần nông nghe xong Thẩm Phi nói, nhớ lại khoảng thời gian này sinh ra các loại vấn đề, như bộ lạc cùng tu sĩ hai loại thế lực tranh chấp, hắn đã sớm muốn đem nó lấp đầy. Khả năng đi đến nhân tiên cảnh, trở thành hai phe này thế lực người mạnh nhất cùng trên thực tế Chúa tể Bản thân nhất cử nhất động liền đã không phải đại biểu chính bọn hắn, mà là chính mình cùng bộ hạ tất cả người. Nguyên cớ đây chính là vì sao Sích Tùng Tử cùng Mã Sư Hoàng một mực muốn nhằm vào cộng công cùng trúc dung nguyên nhân. Tuy nói Sích Tùng Tử cùng Mã Sư Hoàng đứng đầu đại biểu tu sĩ thế lực, tại cao cấp về mặt chiến lược hoàn toàn chính xác so với dùng cộng công cùng trúc dung cầm đầu bộ lạc thế lực hiếu thắng. Nhưng vô luận là bộ lạc thực quyền, vẫn là tài nguyên điều động, như rất nhiều chân quý tài nguyên đại bộ phận đều là nắm tại bộ lạc trong tay. Mà thần long tại trở thành cộng chủ phía sau, nó bản thân cũng không có lúc trước phục hi thiên hoàng cái kia đối bộ lạc quản lý chủ tính chung có thứ tự, rõ ràng trong lòng. Thật sự là hắn quản lý qua đã từng còn không là cộng chủ sơn bộ lạc. Nhưng bây giờ Liệt Sơn Bộ lạc so với lúc trước thời điểm to lớn rất rất nhiều. Lại thêm bản thân hắn liền là thân thể bị trọng thương, dĩ nhiên chính là lực bất tòng tâm. Khả năng ngươi nói cũng đúng, mộng họa tại thời điểm này liền đã chôn xuống. Thần ông thần sắc có chút u ám, thậm chí tự rêu nói, có lẽ ta liền thích hợp làm cái này cộng chủ. Khả năng chỉ là nghiên cứu nghiên cứu dược thảo liền rất tốt. Nhưng Thẩm Phi nghiêm sắc mặt, tuy nói khả năng này chỉ là đã từng lịch sử nào đó một đoạn, hoặc là nói là một ít đại năng lấy ra làm tình phát sinh qua sự tình tạm lên tới cảnh. Nhưng Thẩm Phi vẫn là cực kỳ nghiêm túc nói cậu chủ đối nhân tộc cống hiến không thể mai một, nếu như không có cậu chủ lời nói, bây giờ nhân tộc còn biết bị nghèo gió ác nước, nhiều độc thảo xâm hại, cũng sẽ bị, bị dị thú gây thương tích, nhân tộc không cách nào khỏi hẳn, chỉ có thể trợ mắt nhìn chính mình chết đi hậu quả. Thần nông Thánh nước, nhân tộc đều biết. Thần nông lắc đầu nói, cái kia không phải cũng bị sinh tử ảnh hưởng tâm thần, hai mắt mở. "Tôi, ta liền muốn nhìn một chút có thể thất bại Liệt Sơn mấy lần người là cái gì thiệt tiêu, nhìn tới không tệ." Thần nông gật đầu, "Để đoàn tu lên đây đi, vô luận như thế nào ta lão cốt đầu này đều muốn tới đánh nhau một trận, miễn đến để các ngươi cho rằng Dự tiên một đường, chỉ có thể có chứa người, không thể đối địch. Đoạn tu tế Ti. Đoạn tu vốn là một mực tại quan tâm nơi này, nghe được Thẩm phi la lên, lập tức xuất hiện tại bên cạnh Thẩm phi. Thẩm phi quan sát phía dưới chiến trường, mở miệng nói, nơi này làm phiền Đoạn tu tế Ti đến bồi cộng chủ so chiêu một chút. Ta vinh hạnh. Đoạn tu nhìn về phía thần đồng, hắn cùng Si cùng nhau nghiên cứu vu thuật, đã đem Vương Đông tất cả bộ lạc coi là ma tử, không thể truyền đạo. Đoạn tu kết hợp chính mình đối tiên pháp nghiên cứu, cùng lực lượng dị thú, sáng chế thuật một đạo. Tần Thăng làm chân tiên, đều chưa cùng chân chính tu hành tiên pháp nhân tiên giao thủ qua miễn đến ảnh hưởng phía dưới chiến đấu, chúng ta đi thiên ngoại một trận chiến. Tốt. sau một khắc, hai người đồng thời biến mất tại trong ánh mắt của Thẩm Phi. Để Thẩm Phi một trận đáng tiếp, Nguyên Lai tưởng rằng có thể nhìn thấy thập nhất giai chiến đấu chẳng cảnh, cũng không biết lại là cái gì chẳng cảnh. Ban đầu ở trên Lam Tinh, chỉ là bốn người thần chiến, liền đã để gần như nửa cái Lam Tinh đều có thể nhìn thấy dư ba. Nếu là thập nhất giai, e rằng nó chẳng diện liền đại hoang không gian ổn định cùng bật chất cứng rắn đều sẽ xuất hiện to lớn dị tượng. Nhưng cũng biết, hai người bọn họ giao chiến, chỉ là tán phát dư ba, đối không có vào nhân tiên sinh linh tới nói, tuyệt đối là chí mạng, như cậu công bọn hắn chỉ là nhân tiên giao chiến đều muốn tại bên trong thiên cung, hơn nữa còn muốn rời xa chiến trường. Càng chưa nói đã là chân tiên thần nông cùng độ tu. Thẩm Phi trở lại cựu Lê bộ lạc chỗ tồn tại, lập tức hạ lệ, "Tiên công, cái này đã gần như là đại quyết chiến thời điểm, nó nhiều mưu kế đều đã lại rơi xuống. Chiến tranh đơn giản liền là song phương chủ mã trong chất, vô luận là tỉ báo, tiền kỳ giao phong, vẫn là thực lực bản thân tăng trưởng. Cũng là vì suy yếu đối phương chủ mã cùng tăng nhiều kế hoạch của chính mình, mà chiến tranh chỉ là kết quả hiện ra, đến mức độ này, Liệp Sơn đều đã lại trải qua nhiều suy yếu." Nếu là Quang Minh chính đại vẫn không thể đánh doanh lên núi, cái kia Cửu Lệ cũng không nên nói cùng Hữu Hùng tranh phong. Dù cho Diệu Tổ hỏi muốn hay không muốn tại Liển Sơn binh sĩ hậu cần bên trong hạ dược, đến lúc đó chờ chiến tranh sau khi phát sinh, lập tức để trừ độc tính dẫn đạo. Đến lúc đó Liển Sơn khẳng định sẽ hiện ra nghiêng về một phía tình thế, nhưng vẫn là để Thẩm Phi cự tuyệt. Nếu như dùng loại này mưu kế thắng, Thần Đông chỉ sợ sẽ không tán thành cựu lê thực lực. Chiến tranh là chính trị tiết diễn, Thẩm Phi mục đích là làm trước một bước chiếm liệt Sơn, không cho Liển Sơn hùng. Hơn nữa Thần Đông trọng tướng rất có thể liền là Hùng bên kia chỉ tốt. Nếu không, hai tôn chân tiên cựu Lệ còn thật không đến mức sẽ bị thua. Nếu như thần nông không có bởi vì đoạn chàng thảo trọng thương người nói, tuyệt đối là bốn tôn chân tiên bên trong tối cường. Chỉ là thần nông chỗ sống túy nguyệt cũng không phải là còn lại ba tôn chân tiên có thể so sánh. Nguyên cơ về sau cựu Lệ bại bởi Viêm Hoàng Liên Minh cũng coi là bình thường. Chỉ cần trận chiến này thành công, chiếm đoạt Liên Sơn đã là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Cựu Lệ chung quy vẫn là cần trải qua máu và lửa ma luyện, không có khả năng dùng kế sự. Thẩm dự định rất đơn giản. Hắn không dám đảm bảo cái này thượng cổ bí cảnh có thể hay không bởi vì hắn chiếm đoạt Liễu Sơn phía sau, làm nhiều thêm hắn độ khó, đến lúc đó cho Hiên Viên bên kia lại cứng rắn miễn cưỡng tạo một chút chân tiên đi ra. Đặc biệt là, tại cái này còn có nhiều đạo thống thế giới, tuy nói bọn hắn cơ hồ không xuất thế, như Lê Sơn, các các loại cũng rất có thể tại Hiên Viên sau lưng diện. Ngang với Hiên Viên, CV cùng Thần Đông, đối với bình thường chức nghiệp giả tới nói liền là phương nền. Những cái này đạo thống tồn tại, đối với bây giờ mấy đại thế thẩm phi tới nói cũng là phương nền nhưng lại chính như Thẩm Phi có thể can thiệp ba cái bộ lạc ở giữa tranh phong. Rất có thể, đến lúc đó còn biết cho hắn nhiều thêm độ khó. Kể từ khi biết thượng cổ bí cảnh rất có thể liền là tầng cao hơn lực lượng tại dùng làm tinh làm cái nôi, Bồi dưỡng Thiên tài phía sau. Người cũng không thể đảm bảo phía sau chắc lộc chiến trường liền không người đem không chế ư. Mà Theo lấy Thẩm Phi hạ lệ, nguyên bản liền trận địa sẵn sàng đón địch, lũ Lê binh sĩ bắt đầu như lao nhanh làn sóng một loại hướng về Liệt Sơn phong đi. Vô số lực kinh minh, Sơn bộ lạc bên này đã từ lâu có chuẩn bị, từng hàng hình như cung nỏ một dạng phá thành nó cũng như là to lớn máy ném đá cung theo đó mà tới. Sau một khắc, ầm ầm ầm, hai bên đều bộc phát ra khủng bố hoạt diễm, một người là Cửu Lê bộ lạp pháo, một người là Liệp Sơn chô bắn tới cùng, tên cùng máy ném đá chô ném đi ra bộc cháy hỏa cầu. Thẩm Phi nhíu mày, Liệp Sơn xứng đáng là dùng lựa cao thủ. Tuy nói thời gian quá ngắn không có tạo ra hỏa pháo, nhưng dùng cung nọ tiến hành phóng ra, đơn giản liền là tốc độ kia cùng độ chính xác vấn đề. Hỏa hổ không được phản loại chó. Thẩm Phi đầu, Liệp Sơn lúc trước nghiên cứu sai phương hướng, cho là pháo có thể tạo thành như vậy lớn sát thương là bởi vì lựa ư là bởi vì tốc độ kia, thứ yếu mới là uy lực. Chương 456, thần ngôn bại, phải qua đường chương 456, thần ngôn bại, phải qua đường trận đại chiến này đã tiếp diễn mấy ngày, nó song phương đều tại hết sức chém giết. Đặc biệt là song phương siêu phàm, liền tàn cương đều cùng đối diện tình yêu giao chiến mấy lần. Ngược lại chúc dung cùng cộng công chưa từng xuất hiện, chỉ có hai cái này bộ lạc tộc dân tham gia chiến đấu. Cộng công cùng chúc dung ý tứ rất đơn giản, bọn hắn có thể gia nhập cự lệ, đến lúc đó làm đối phó hữu hùng bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực thủ. Nhưng nếu để cho bọn hắn mới gia nhập cự liền qua tay tiến đánh sơn, Bọn hắn không làm được. Thẩm Phi cũng không sao, chỉ là nói loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại hai cái bộ lạc người nhất định cần muốn gia nhập chiến đấu. Đây cũng là cựu lê quy cũ, không duy cụ không được xung quanh. Hôm nay bộ lạc có thể sử dụng lý do này không gia nhập đối liệt sơn bộ lạc chiến đấu, vậy đến lúc đó liền có thể dùng lý do khác không tham gia cựu lê chiến đấu. Cái kia quy thuận ý nghĩa của bọn họ ở đâu? Liệt Sơn dược tiên hoàn toàn chính xác có thuyết pháp. Trên chiến trường, vô số thi thể đang nằm, huyết khí trùng tiên. Thẩm Phi phát hiện Liệt Sơn chống cự sát thực vượt qua tưởng tượng của hắn, dù cho cựu lệ chiếm cứ vũ khí ưu thế Nhưng Liên Sơn Dược Tiên cho tới bây giờ Thẩm Phi mới nhìn đến uy lực chân chính. Liệt Sơn bộ lạc tử thương hoàn toàn chính xác thấp hơn Thẩm Phi tưởng tượng. nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Cựu Lê bộ lạc binh sĩ bản thân liền là dùng vu thuật làm chủ, dung hợp lực lượng dị thú, đối với vu thuật sử dụng tiêu hao xa xa thấp hơn tiên pháp. Hơn nữa cựu Lê nhân số có thể so sánh Liệt Sơn phải nhiều hơn nhiều. Liên tiếp đại chiến cũng đã làm cho Liệt Sơn thương cân đọ cốt, liền tụ tập binh sĩ cũng không nhiều. Chủ yếu là vẫn là Liên Sơn bộ lạc đối bộ hạ bộ lạc lực thống trị yếu đi, coi như thần nông dùng cộng chủ danh tiếng chiêu nhiều bộ lạc tộc dân nhưng cũng không có phía trước lực hiệu triệu, có chút bộ lạc ngược lại cảm thấy Cựu Lê mới là về sau nhân tộc cấp chủ. Đặc biệt là chúc Dung bộ lạc cùng cộng công bộ lạc trốn hướng Cựu Lê phía sau. Liên Như mở ra một cái đầu, đã có bộ lạc lục tục ngo ngoe đầu nhập vào cửu Lê. Để Liệt Sơn đánh lâu binh càng ngày càng ít, nếu như không phải Thần nông tăng nhanh phát động trận chiến cuối cùng tốc độ. Chờ thời gian tiếp tục kéo xuống đi, nó cửu Lê triển hiện ra hồng hấp cũng sẽ đem Liệt Sơn lực lượng điên cùng suy yếu. Đây là một cái ngày càng suy sụp bộ lạc khó mà chánh gọi, cuối cùng đi theo cường giả là đại hoang điểm giống nhau. Cựu Lê tuy nói phía trước bị chê là man tử, nhưng nó bởi vì chế độ minh chủ danh hảo, vẫn là rất nhiều người công nhận. Lại thêm về sau biết Cửu Lê cũng không phải là bọn hắn ngày trước cho rằng tàn bạo, ngược lại ngay ngắn trật tự. Liên thực lực cường đại vô sĩ đều nhất định muốn làm bộ lạc kiến thiết phát giá trị phát hiện. Tự nhiên sẽ hấp dẫn hơn bọn hắn. Cái này lại chiến đánh đến liền là tiêu hao, đánh liền là nội tình, mà ở phương diện này Liệt Sơn đã còn kém rất rất xa kiểu Lê. Nhìn tới nơi này không sai biệt lắm phải kết thúc. Thẩm Phi thở ra một hơi, chỉ cần đem Liệt Sơn chiếm đoạt, cái này về sau đối phó hữu hùng khẳng định so với ban đầu muốn đơn giản rất nhiều. Hắn kỳ thực đánh giá qua Phía trước Viêm Hoàng Liên Minh kỷ thực tại trước hết nhất cùng Cửu Lê đối chiến thời điểm, cũng là thua nhiều thắng ít, chỉ là liên tiếp đại chiến để Cửu Lê bộ lạc sinh lực thật to tiêu hao. Hơn nữa phía trước cựu Lê chỉ thiệt chiến, không sợ trùng chữa, lại thêm bởi vì Cửu Lê tàn bạo danh tiếng. Căn bản là không cách nào đạt được càng nhiều bộ lạc gia nhập, nhưng Hữu Hùng có Liệt Sơn gia nhập, cậu chủ tán thành một chút bộ lạc tự nhiên nguyện ý quy thuận. Lại thêm Liệt Sơn dư tiền, tiêu hao chiến căn bản là không sợ Lê. Cứ, viêm Hoàng Liên cuối cùng có thể chiến thắng Lê, mà hiên viên có thể trở thành cậu chủ nguyên nhân chỗ tụ Ma Thẩm Phi lúc trước suy tư làm sao có thể giành được Hữu Hùng, coi như là muốn từ thực lực này cũng thanh danh hạ thủ. Tăng cường thực lực, xoay chuyển thanh danh, La Cửu Lê có thể chiến thắng Hữu Hùng nơi mấu chốt, bây giờ chỉ cần chiếm đoạt Liệt Sơn, liền hoàn thành một đoạn giải kế hoạch. Mà Thẩm Phi cái thứ 3 nhiệm vụ cũng muốn hoàn thành. Lần này e rằng rất nhiều Hữu Hùng bộ lạc người nhiệm vụ muốn thất bại. Thẩm Phi lắc đầu nói, khẳng định có chức nghiệp giả đi vào nhiệm vụ là muốn xúc tiến Biêm Hoàng Liên Minh tạm thành, vô luận là Hữu Hùng vẫn là Sơn. E rằng một chút cho là có thể ngồi mát ăn bát vàng người lần này sợ là muốn thất bại. Đây cũng là vì sao lúc trước Thẩm Phi biết Hữu Hùng rõ ràng không có tính toán trước chiếm đoạt Liệp Sơn mà là trực tiếp tới tiến công bọn hắn cự lê thời điểm. Thẩm Phi liền biết Thiên tiêu Câu lạc bộ khẳng định là dùng thủ đoạn nào đó đối liên viên tạo nên ảnh hưởng. Không còn viêm Hoàng Liên Minh, còn muốn cùng tá tranh. Thẩm Phi lắc đầu, nhưng kỳ thật coi như bên kia ý thức được, song phương cái thứ nhất giao phong liền là tại Liệp Sơn quyền sở hữu thời điểm. Bên kia cũng khẳng định sẽ chậm hơn Cự lê, phải biết Thẩm Phi vẫn là phát triển một đoạn thời gian mới có thể để cho Cự Lệ chống lại Liệp Sơn. Lúc trước, tam đại bộ lạc bên trong, Liệp Sơn vẫn là so Hữu Hùng nhiều thắng. Hiện biên cũng chỉ có thể dựa vào nó người kế nhiệm thân phận cùng thánh đức danh tiếng tới thu nạp còn lại bộ lạc. Không có cách nào trực tiếp như Cửu Lê cái kia chính diện chiếm đoạt Liệp Sơn. Chỉ là nói, dùng Cửu Lê thủ đoạn này, nếu như chỉ là dùng giữ rảnh thủ đoạn tiên công, tàn bạo danh tiếng vẫn là khó mà bỏ đi. Kết quả chính là Liệt Sơn cuối cùng vẫn là sẽ gia nhập Cửu Lê. Bây giờ các loại thủ đoạn, cũng là miễn đến thần đông cuối cùng trực tiếp gia nhập Hữu Hùng. Rất nhanh. Đỗng nhiên Thẩm Phi bên thải vang "Chủ nhân, vô cùng xa xôi trên không cái kia chiến đấu kết thúc." Bây giờ Cửu giai Thích Tiên, dù cho là ẩn tàng tại cái này, Đại hoàng vô cùng củng cố bên trong không gian cũng là như cá gặp nước. Những người còn lại tới gần đoạn tu cùng thần nông tranh đấu dễ dàng bị dư ba gây thương tích, nhưng Thích Tiên không đến mức. Chỉ là nói không thể quá quá gần khoảng cách. Tối thiểu để Thẩm Phi tối thiểu biết đại khái tình hình chiến đấu, cũng để cho Thẩm Phi sơ bộ hiểu chân Tiên chiến đấu. Chỉ có thể nói, Thích Tiên cũng nhìn không hiểu. Hoàn toàn chính xác thanh thế to lớn. Nhưng bộ luận thần nông dùng tiên pháp, vẫn là đoạn tu dùng vu thuật đều để Thích Tiên nhìn không hiểu bất quan thích tiếng nói, tuy nói hai phương xem như thế cân bằng, nhưng thần nông khí tức càng ngày càng yếu. Nhìn tới lúc trước cái kia đoạn chàng thảo đối thần nông ảnh hưởng thật rất lớn. Liên cùng cùng giai giao thủ đều khó mà kéo dài. Thần phi lập đầu. Hai đạo thân ảnh cùng đồng thời xuất hiện tại chiến trường trên không, không cần giải thích. Chỉ cần là nguyên anh trở lên tồn tại đều có thể cảm nhận được hai người này đến cùng ai thua ai thắng. Thần nông trên mình khí tức đã huệ bại đến cực hạn, ngược lại thì đoạn tu ngược lại lộ ra chỉ là có chút chật vật, nhưng khí tức cũng không biến hóa. Thinh yêu, đều để bọn hắn. Khô khụt, dừng tay a. Thần nông thanh nhóm yếu yếu đốt Trình yêu hít sâu một hơi, âm thanh truyền khắp chiến trường xó xỉnh. Liên Sơn sở thuộc, giơ tay. Cửu Lê sở thuộc, giơ tay. Thẩm Phi cũng lớn tiếng nói, nguyên bản giao chiến tại một chỗ xó phường, có một bộ phận người về sau bỏ đi, nhưng còn có một bộ phận người đã giết xích đồng. Thần ông chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía Đoạn Tu nói, làm việc ngươi. Đoạn Tu tùy ý vung lên, từng đầu thật nhỏ mãng sáng hóa thành dây từng đẹp những cái kia giết xích đồng người kéo ra. Thần ông nhìn xem phía dưới thi thể, trong mắt lên một chút thiết, Đoạn Tu gặp cái này mở nói, dùng chủ tình huống, muốn nghịch chết sinh, gặp phản phệ đủ để cho ngươi bất lạc. Cái này bốn liền là nhân tộc hướng đại nhất thống phải qua đường. Chương 457, Thần nông quy thuận chương 457, Thần nông quy thuận Thần nông nghe được đoạn tu lời nói, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, không có tiếp tục động tác của mình. Đoạn tu nói không sai, nếu là chính mình trạng thái định phong thời điểm có tốt, thậm chí lại hướng phía trước đẩy cái mấy trăm năm khi đó trạng thái thân thể của mình, đủ để cho hắn sắp chết tại trận chiến đấu này tộc dân cho phục sinh, chỉ là nói gặp phản vệ có chút nghiêm trọng. Cuối cùng sinh lão bệnh tử chính là trời lý lẽ, nếu là đem nó nghịch chuyển lời nói, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến tiên địa trừng phạt. Thành tiên phía trước khả năng sẽ không cảm nhận được cái gì, nhưng lĩnh ngộ đến pháp tắc phía sau, mới hiểu được tiên điện là có thứ tự, dù cho thần nông cảm nộ pháp tắc làm dự thạch. cũng không thể tùy ý liền phục sinh một người, nếu là ít phạm vi còn tốt, nhưng phạm vi lớn như thế vấn đề sẽ rất lớn. Ngay từ đầu khả năng sẽ không cảm giác có cái gì, nhưng về sau liền biết vấn đề. Thần nông bây giờ đến bây giờ còn là khó mà khỏi hẳn, cũng có ở trong đó cũng không phải không có hắn ngày trước thử qua phục sinh tộc nhân nguyên nhân. Theo sau, Thính Nghiêu Đạt không mà tới, cảm thụ một phen thần nông khí tức, đầu tiên là sắc mặt kinh nộ, mà lại theo đó thở dài. "Cậu chủ, thân thể của ngươi" Không sao, về sau có lẽ không cần ta độc thủ, đúng không?" Thần nông nhìn về phía theo đó mà đến Thẩm Phi, dùng Si Bưu cùng cái này đoạn tu thực lực, dù cho là hiên viên cũng có thể áp chế. Coi như hiên viên cũng là chân tiên, nhưng đối mặt hai tôn chân tiên bây công, lật bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng là Thần nông đem không chế tốt chính mình trạng thái nguyên nhân, dùng hắn xem chừng bây giờ Cửu Lê cùng Hữu Hùng có lẽ rất nhanh liền có thể quyết ra cái thắng bại đi ra. Hắn cũng có thể nhìn thấy đời tiếp theo cậu chủ là ai. Chỉ cần không cần hắn độc thủ. Nhưng Thẩm Phi lắc đầu nói, "Cộng chủ, về sau Cửu Lê đối phó Hữu Hùng" khả năng còn cần ngươi xuất thủ. Thần nông cho mày, hắn vẫn còn không lên tiếng, bên cạnh thính yêu liền tức giận nói, cậu chủ thân thể như vậy, căn bản là không có cách nào tiếp tục kiên trì cấp bậc tiên nhân trở lên chiến đấu. Hơn nữa kiểu lê vốn là mạnh hơn hữu hùng, không cần lại để cho cậu chủ xuất thủ. Tuy nói thần nông không có giải thích, nhưng nhìn nó biểu tình hẳn là thính yêu thuyết pháp này. Nhưng thẩm phi lại nói, ta chỉ đánh có chuẩn bị chiến tranh, nếu như chỉ có kiểu lê cùng hữu hùng lời nói. Có lẽ có gấu khó mà cùng kiểu lê chống lại, nhưng bây giờ lại thêm Sơn liền có nói ta không dám đảm bảo hiên viên sau lưng quảng thành tử có thể hay không bởi vì liệt sơn gia nhập c mà đạo thủ. Xiển, thần nông tự nhiên cũng biết, xiển làm đại hoang một đại đạo thống, nhưng bọn hắn tiên nhân chỉ biết ở tại rời xa nhân tộc cương vực quần luân sơn bên trên. Nơi nơi rất ít xuất hiện tại nhân tộc cương vực, tại ngày trước còn có tiên nhân du tàu đại mang, nhưng bây giờ càng ngày càng ít. Chỉ là bản thân bây giờ nhân tộc tu hành tiên pháp, truyền đại đa số đều là xiển truyền xuống tới. Nguyên cơ thần nông đối vẫn biết, liền là trong tương đối có tiếng nhân. Mà hiên viên liền là đến sư tại quảng thành. Đây cũng là lúc trước Thần nông đem Hiên Biên xem như cậu chủ người kế nhiệm một trong những nguyên nhân. Có thể cái này cô luân tiên từ trước đến giờ sẽ không can thiệp nhân tộc cậu chủ thay đổi. Cái này cựu Lê đại tế ti có thể hay không nói chuyện giật gần. Lập tức Thần nông cũng hỏi ra nghi ngờ của mình, ngươi vì sao lại cảm giác xiển sẽ tham gia lần này cậu chủ tranh giành bên trong? Thẩm Vi chỉ là tại không trung biết một chữ, cắt. Lúc trước, Thẩm phi chỉ là có cái đại khái, nhưng từ thích tiên trở về nói, để nàng tới hiệp trợ sư tỷ thành tiên. Nói rõ, các kỳ thực đã coi như là bảo trợ lần này nhân hoàng thay đổi. Dù cho cuối cùng quả thành tử không có đích thân xuất thủ, nhưng như đem hữu hùng bộ lạc thực lực nâng cao cũng không phải không được. Thần nông nghiêng lặng, hắn tự nhiên cũng biết rất nhiều những chuyện này. Có thể cười khổ nói, thân thể của ta. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực trị liệu cậu chủ." Đoạn Tu mở miệng nói, phía trước cậu chủ dù cho sáng lập dược tiên tri đạo, đối nó trị liệu một đường có thể nói đại mang thứ nhất, nhưng thầy thuốc không thể từ chữa, dù cho là đã từng tổng đệ tử, Mã sư Hoàng cũng bất quá là nhân tiên, nhân tiên khó có thể lý giải được nó chân tiên tuyệt diệu. Đoạn Tu tiếp tục nói, Tuy nói Liệt Sơn cũng là tại dốc hết toàn lực muốn trị liệu cậu chủ, nhưng nó bản thân càng nhiều vẫn là cậu chủ chính mình tại thử nghiệm. Cuối cùng chân tiên phía dưới làm sao có thể trị liệu chân tiên? Thần Đông im lặng, kỳ thực cũng coi là thừa nhận đoạn tu thuyết pháp, đây cũng là Liệt Sơn bộ lạc những năm này đối với trị liệu hắn tiến triển càng ngày càng chậm nguyên nhân chỗ tồn tại. Nhưng ta không giống nhau, ta nắm giữ vu thuật, tuy nói vu thuật tại trị liệu phổ biến tính bên trên khó mà so mà đến được tiên. Đoạn tu âm thanh mang theo một chút tự tin, tiếp tục nói, nhưng đối với dị thú cùng dị thảo hiểu rõ, ta cảm thấy cùng chủ 5 năm, năm. Hơn nữa ta vẫn là chân tiên chị liệu cộng chủ sát xuất thành công khẳng định so cộng chủ chính mình nghiên cứu mua tốt. Thế nhiều sắc mặt vui vẻ, vội và nói, thật chứ? Cậu chủ làm thiên hạ nhân tộc mà chịu cái này thường, ta tuy nói là kiểu Lê Man tử, nhưng cũng là nhân tộc một thành viên. Bây giờ cộng chủ gia nhập kiểu Lê, chúng ta tự nhiên muốn toàn lực làm trị liệu cộng chủ Đỗ Ba. Mà tại bốn người nói chuyện trời đất thời điểm, nó phía dưới thu thập nhiệm vụ cũng sắp kết thúc. Không bao lâu, Thần nông cùng Tình yêu đi theo Thẩm Phi trở lại kiểu Lê bên trong doanh địa, mà dĩ nhiên là nhìn trung toàn trưởng chiến đấu cộng công cùng chúc dung nhìn thấy Thần nông tới trước. Đội ba tới trước làm lễ. Hai người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cuối cùng bọn hắn cũng biết lần này Liệp Sơn lạc bại đến nhanh như vậy, cũng có một bộ phận bọn hắn nguyên nhân, hai người bọn họ phát ra mệnh lệnh, để cộng công cùng thúc dung hai cái này bộ lạc thoát khỏi Liệp Sơn. Không chỉ là hai cái này bộ lạc, còn kéo theo nhiều còn lại bộ lạc rời khỏi Liệp Sơn. Nếu là Cửu Lê vẫn là phía trước tàn bạo thanh danh ngược lại còn tốt, nhưng Cửu Lê Si bây giờ quy thuận tộc dân, đối xử bình đẳng thanh danh truyền ra ngoài, lại thêm Cửu hiệu quả, không nhìn đến cộng trưởng nhìn thấy Lê kiến thiết đều muốn nói bên trên là nhân tộc đứng đầu đư. Cái này chủ quan bên trên cùng khách quan bên trên hấp dẫn, để liền sơn bộ lạc thực lực giảm xuống đến phát triển mạnh mẽ. Không các ngươi tội, hoặc là nói rõ lý lẽ ứng như vậy, Thần ông ngược lại không có trách cứ hai người, so với mã sư Hoàng không đánh mà chạy. Trúc Dung cùng cộng công vậy coi như là bị người bắt làm tù binh, gia nhập cũng chỉ là chuyện đương nhiên. Nếu không, dựa theo Đại Hoang Quy của Cửu Lê thậm chí có thể đem cộng công cùng Trúc Dung trực tiếp giết chết. Trúc Dung lại sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nói, vậy vẫn là bởi vì thẩm dược bản thân liền là Cửu Lê gia thế. Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bại đến nhanh như vậy. Lần này hoàn toàn chính xác đến phiên thần nông ngạc nhiên, hắn là thật không nghĩ tới thẩm dược là Cửu Lê gian tế. Theo sau cười khổ nói, dù vậy, đơn giản Liệt Sơn chỉ có thể kéo chút năm tháng, cuối cùng vẫn là sẽ bại bởi Cửu Lê. Thói quen có sửa. Tại bên cạnh Thẩm Phi lại nói, chúng ta có gián điệp tại Liệt Sơn, Liệt Sơn cũng khẳng định có gián điệp tại Cửu Lê, chỉ là bọn hắn không có ngồi vào cao vị thôi. Nếu không, chúng ta xuống pháo tin tức sao là nhanh như vậy để lộ. Cộng công cùng chúc Dung Niên lặng, ký tức Thẩm nói cũng không sai. Gian tế thứ này, song phương đều có, chỉ là vị trí không giống nhau mà thôi. Chỉ là nói thẩm dược bản thân liền là cựu dai, vẫn là thần nông đệ tử, lại là cựu Lê Gian tế mới để bọn hắn như vậy kinh ngộ. Chương 458, Liệp Sơn quy thuận, Viêm Hoàng Liên Minh chết từ trong trứng nước chương 458, Liệp Sơn quy thuận, Viêm Hoàng Liên Minh chết từ trong trứng nước bởi vì trải qua một trận đại chiến, vẫn là cần chỉnh đốn một phen, nhưng thần nông chiến bại tin tức vẫn là để thỉnh yêu chuyển trở về. Mà chủ quản nơi đây thẩm dược trực tiếp liền không có ngăn chặn nó tin tức chuyển ra, ngược lại là để nó tại Liệp Sơn chuyển bá ra. Kỳ thực tại thần nông xuất quân xuất chinh phía sau, thẩm dược ngay tại làm Liệt Sơn bộ lạc tư tưởng của người ta làm việc. Mấu chốt là một chút cừu Lê bộ lạc phát triển cũng đều bị truyền bá ra ngoài, giáng xuống Liệt Sơn bộ lạc bên trong tộc dân đối với cừu Lê để phòng tâm. Nếu như là phía trước lời nói, thân là Liệt Sơn bộ lạc người khẳng định cảm thấy cừu Lê nào có tốt như vậy. Phải biết Liệt Sơn bộ lạc thân là nó thần nồng chỗ, đối với Liệt Sơn bộ lạc tộc dân tới nói, Liệt Sơn bộ lạc mới là tối cường. Vô luận là chế độ, dân sinh, thậm chí là võ lực, người cửu Lê lại có thể đánh, nhưng ta Liệt Sơn dược tiên một đường, thế nào cũng đánh không chết. Nhưng Liệt Sơn liên tiếp liên bại đã để Liệt Sơn người không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là Liệt Sơn rất có thể liền đã không sánh bằng cái khác bộ lạc. Mà bây giờ, lại thêm Thần Nông đại bại, cùng thẩm dược tiến truyện. Khi thực Liệt Sơn bộ lạc tộc dân đã đối dung nhập Cửu Lệ không có cái gì cảm giác bài xích. Nhân tộc, xung mái cường giả chính là thiên tính, tại đại hoang càng là như vậy, tuy nói hiện tại có đời hai nhân hoàng cố gắng. Nhân tộc đối với dị thú cùng thiên khí trời ác liệt khí hậu đã sớm rất ít chịu đến nó thương tổn. Nhưng đối với một cái anh minh, cường đại, trí tuệ cộng chủ vẫn là tràn ngập theo đổi. Phía trước lại trong lòng của bọn hắn Cái này biểu tượng liền là Thần nông, liền là Liệp Sơn. Nguyên bản Thần nông đã là bọn hắn danh giới cuối cùng, nhưng bây giờ Thần nông nếu thua, theo lấy Cửu Lê đại quân đến, Liệp Sơn bộ lạc thậm chí không có tổ chức phản kháng cuối cùng, trực tiếp liền mở cửa đón quân sư. Mà tại Liệp Sơn bộ lạc lựa chọn quy thuận Cửu Lê một khắc này, vô luận là tại Liệp Sơn, vẫn là tại Yên viên bên trong một chút chức nghiệp giả trước mắt toàn bộ xuất hiện nhiệm vụ thất bại chữ, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là thúc nó Viêm Hoàng Liên minh tạm thành. Cuối cùng nếu là Trắc Lộc chi chiến nó mấu chốt nhân vật chính liền là Viêm Hoàng Liên minh cùng Cửu Lê bộ lạc. Nếu là Viêm Hoàng không có liên minh Bản thân liền là rất khó đối phó Cửu Lê. Cửu Lê võ lực có thể nói thứ nhất, mà nơi nơi, chỉ cần đối bí cảnh này, chỗ diễn hóa lịch sử hiểu khá rõ, đều sẽ biết Viêm Hoàng đã từng đánh qua mấy trận phía sau, mới chính thức liên minh tại một chỗ. Đều cho là nhiệm vụ này là chuyện thuận lý thành trường, lại không nghĩ rằng rõ ràng thất bại. Liệt Sơn cùng Hữu Hùng liên minh rõ ràng thất bại. Chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Không phải, Viêm Hoàng liên minh rõ ràng không có tạo thành, vậy chúng ta những Viêm Hoàng này tự tôn còn biết xuất hiện ư? Đây chỉ là thượng cổ bí cảnh, không phải lang tinh đi qua, chết tiệt. Trận doanh nhiệm vụ thất bại. Vậy cũng chỉ có thể hoàn thành thoát khỏi nhiệm vụ rời đi, tiếp tục ở tại nơi này một chút tác dụng đều không có. Võ Hạ ghi chép chuyện gì xảy ra, không phải nói Viêm Hoàng cuối cùng sẽ liên hợp lại, hiện tại thế nào đây là cái gì liệt Sơn rõ ràng không có gia nhập hữu hùng. Chết tiệt võ hạ người, rõ ràng hư cấu giả lịch sử cho chúng ta. Trong đó phá phòng còn có loại trừ Võ Hạ bên ngoài một chút người, có chút người căn bản là tiếp xúc không được nhiều như vậy nội tình. Cho dù là bọn họ biết đi vào phía sau muốn đối phó Võ Hạ, nhưng thượng cổ bí cảnh bản thân liền là một cái to lớn cơ duyên chỉ cần hoàn thành trận doanh nhiệm vụ liền có thể có đổi nó bán thần thoại nghề nghiệp cơ hội. Đây chính là thậm giai có hy vọng. Nguyên cớ còn lại tứ đại thế lực, bao gồm ma hùng, tại tiến vào cái này chắc lộc Chi chiến thời điểm. đều là nghiêng về gia nhập liên minh thậm chí ngồi chờ viêm hoàng liên minh thúc đẩy. Loại này thuận thế mà làm tại thượng cổ bí cảnh mới là tốt nhất phương pháp, hơn nữa so với chúng thần kỷ nguyên chỗ chiếu lịch sử. Nó hôn tạp trên làm tinh nhiều đã từng biến mất thần thoại, muốn hiểu dị thường hao phí thời gian cùng tâm thần. Nhưng chắc Lục Chi chiến rõ ràng nói cho bọn hắn lịch sử diễn hóa phát triển. Nguyên Lai tưởng rằng đây coi như là một cái đối lam tinh chức nghiệp giả tương đối hữu hảo thượng cổ bí cảnh, lại không nghĩ rằng, rõ ràng còn thất bại, mà tại bên trong Hữu Hùng bộ lạc, nó thiên tiêu câu lạc bộ nhiều thế gia chủ lại người, cùng America, Châu Âu, giáo đỉnh cùng ba hùng đều có người tới, bởi vì cái này tứ phương thế lực tuyệt đại đa số đều là gia nhập liên minh, cùng bản thân liền là có nó ích lợi thật lớn quan hệ. Thông qua thủ đoạn nào đó liên hệ lên phía sau, tự nhiên mà lại liền cần liên hợp lại. Không nghĩ tới Cửu Lê động tác rõ ràng nhanh như vậy, Liên Sơn bên trong không chịu được như thế ư? Vương Khinh Chu tuy nói trận doanh nghiệp bộ không phải xuất tiến biên hoàng liên minh, nhưng bên trong tiên kiêu câu lạc bộ có chút người lạ. Hắn lập tức liền nhận được tin tức. Bọn hắn cho là Cửu Lê xong tuyến chiến đấu, Liệp Sơn bên kia khẳng định ngăn chặn Cửu Lê, thậm chí để Cửu Lê lâm vào vũng bùn bên trong. Đến để bên này phân một bộ phận tinh lực qua bên kia, để bên này chiến trường xuất hiện chiến quả, lại không nghĩ rằng Liệp Sơn rõ ràng nhanh như vậy liền thua. Không phải nói thần nông cũng là không kém gì hiên viên cường giả ư? Vậy làm sao bây giờ? Liệt Sơn bộ lạc nhanh như vậy luôn hãm, một khi bên kia điều động binh tới, rất có thể Hữu Hùng Liên sẽ nháy mắt là bại. Ngụy Tiên hùng như mày, chủ yếu là bọn hắn nghe ra tứ dai cùng ngũ giai bên trong tiên kiêu có một bộ phận trận doanh nhiệm vụ liền là xúc tiến liên hoàng liên minh. Bây giờ thất bại, đã nói lên bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp hoàn thành thoát khỏi nhiệm vụ, nếu không, bọn hắn liền muốn một mực lưu tại nơi này. Hơn nữa đây mới là trận doanh nhiệm vụ đệ nhị hoàn, nơi nơi chỉ có trận doanh nhiệm vụ cuối cùng nhất hoàn độ khó mới sẽ so thoát khỏi nhiệm vụ cao. Nói cách khác, những cái này trận doanh nhiệm vụ thất bại người, còn đến hoàn thành so với thất bại nhiệm vụ độ khó còn cao hơn nữa nhiệm vụ mới có thể rời khỏi. Chỉ có thể nói, thậm đối với Cửu Lễ ảnh hưởng rất rất lớn. Cơn đua dù cho là bây giờ chúng ta thông qua ngày trước đạo cụ thu được hiên viên tín nhiệm, có thể chỉ là sơ bộ. Chúng ta liền hiên viên lấy được tình báo đều khó mà cập tới, dù chúng ta bản thân nghề nghiệp thu thập tình báo thật sự là quá chậm. Phương Khinh Chu lắc đầu, vốn cho là bọn hắn dùng đạo cụ cực nhanh ảnh hưởng tới hiên viên đối với bọn hắn tín nhiệm, đã là nhanh những người còn lại một bước. Nhưng trước mắt nhìn tới, kém xa. Bất quá dạng này cũng tốt, hiên viên bên kia chỉ sợ cũng không nghĩ tới Cửu Lê động tác nhanh như vậy, lời nói như vậy, hắn có thể dựa vào chỉ có chúng ta, hơn nữa căn cứ nghiên cứu của chúng ta Cái này đại hoang loại trừ cái này Tam đại bộ lạc bên ngoài, còn có nhiều đạo thống tồn tại, như truyền sư tại Hiên Biên Quảng Thành tử liền là trong đó một tôn. Nếu có gấu so với liệt Sơn cùng cửu lên liên hợp thực lực quá lớn, Hiên viên có thể lấy được trợ lực chỉ sợ cũng chỉ có bắt nguồn từ cái này. Phương Kinh Chu mở miệng nói, mọi người gật đầu, thượng có bí cảnh đặc thù bọn hắn cũng đều biết, cũng không phải là cứng nhắc, dùng một ít thủ đoạn thậm chí điều động đi ra vượt qua thực lực bản thân gấp mấy lần đại thế dùng để hoàn thành mục đích của mình. Cái này tại ngày trước không phải không phát sinh qua. Mọi người lại tỉ mỉ tương thảo một phen, cảm thấy Khinh Chu thuyết pháp không có vấn đề gì mà cũng chỉ có thể thông qua lần này cơ hội để hiên viên đối bọn hắn càng thêm tín nhiệm, bọn hắn mới có chỗ hành động. Nếu không, Cửu Lê cùng Liệt Sơn liên hợp phía sau, thực lực phía sau càng ngày càng cường đại. Chương 459, Tiên sư hạ phàm chương 459, Tiên sư hạ phàm Nữu Hùng cùng Cửu Lê đi đến. Vừa mới lần nữa chống lại một lần, đã bắt đầu có thể cùng cựu Lê đánh đến có qua có lại hiên viên. Tuy nói lần này không cùng Si Bưu giao chiến, chỉ là bản thân tầng dưới chốt quân đội giao chiến, mượn Phong Hậu trấn pháp. Để hiên viên cảm thấy đã có thể cùng Cửu Lê chống lại lại không nghĩ rằng rõ ràng một cái kinh lôi đem Yên Viên náo hải đều đổ động động. Liễn Sơn đã dung nhập Kiểu Lê. Dù cho đã trưởng thành, cảm thấy bất cứ chuyện gì đều không thể đem hắn dao động Yên Viên giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới có thể cùng Cửu Lê đối kháng vui sướng toàn bộ tiêu tán. Bản thân đối phó Cửu Lê cũng đã là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, Cửu Lê vũ khí thật sự là quá mức không hợp phái thượng. Tâm bắn quá xa, lại thêm Kiểu Lê bản thân vu thuật cũng không yếu tại bọn hắn tiên pháp. Vẫn là bởi vì Phong Hậu nắm giữ trận pháp không ngừng điều chỉnh mới có thể chậm rãi cùng chống lại. Dung Phong thủ làm chủ, từng bước làm hao mòn Cửu Lê sinh lực mà ngươi hiện tại nói cho ta Liệt Sơn bộ lạc vậy mà gia nhập Cửu Lê bộ lạc. Ai cũng biết Liệt Sơn nam hiểu nhất dược tiên tri đạo, nó bỏ đi hao tổn chiến ai có thể so mà đến. Phía trước Mã sư Hoàng mang theo một nhóm tu sĩ tìm tới dựa hắn thời điểm còn một trận thích thú. Nhưng bây giờ có lẽ chỉ sợ là Mã sư Hoàng bọn hắn đã sớm dự liệu được Liệt Sơn sẽ gia nhập Cửu Lê. Dùng Cửu Lê nó vu thuật chi nguyên bộ lạc, chắc chắn sẽ không có quá nhiều tu sĩ tồn tại. Nếu như bản thân liền có bộ tộc như Cộng Công bộ lạc cùng chúc Dung bộ lạc tu sĩ, bọn hắn càng nhiều là thừa nhận Dung bộ lạc làm chủ, bọn hắn nhiều công pháp cũng là truyền thừa tại bộ lạc. Mà tu sĩ si thì là càng nhiều chuyển thừa tại đạo thống. Cái này thiếu huyết thống bên trên liên hệ. Hải tôn thập giai, làm sao có khả năng so mà đến một cái Liệt Sơn bộ lạc? Húng Hổ bây giờ thần nông vẫn là cậu chủ. Như Di Bảng, Thiếu Hùng bộ lạc có thể mượn nó đã từng cậu chủ tán thành Hiên Viên làm cậu chủ người kế nhiệm đại nghĩa làm việc. Nhưng bây giờ, liên thần nông đều gia nhập Liệt Sơn, để những người kia tới nhanh chóng nghị sự. Hiên Viên như mày, bây giờ hoàn toàn chính xác vượt quá dự tính của hắn, phía trước hắn cảm thấy trước vào công kỷụ Lê chuyện này bản thân liền không vấn đề gì. Tại thấy được kỷụ Lê bộ lạc thực lực phía sau, càng là như vậy, Tại ngắn như thế thời gian, Cửu Lê liền đã phát sinh to lớn như thế thay biến. Nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, đến lúc đó lần đầu tiên đối mặt Cửu Lê chỉ có thể sẽ thảm hại hơn. Tiết tổ. Tại Yên Viên vừa mới để người hạ lệnh đi tìm Phương Linh Vật đám người thời điểm, Phương Linh Vật lại đã để người thông báo. Yên Viên nhìn xem Phương Linh Vật, âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước liền là nghe đề nghị của các người, ta mới sẽ lựa chọn trước cùng Liệt Sơn liên thủ tiến công Cửu Lê. Bây giờ Liệt Sơn cùng Cửu Lê liên hợp, bản thân Cửu Lê liền mạnh, bây giờ đạt được Liệt Sơn trợ càng là như hổ thêm cánh. Nếu là chúng ta lúc trước cũng lựa chọn tiến công Liên Sơn, dùng ta thất phận. Nếu là có thể thắng Liệt Sơn lời nói, đủ để cho Liệt Sơn uy thuần tại hữu hùng. Dù cho Yên Lặng như Liên Viên, bây giờ cũng không khỏi ngự khí kịch liệt. Phương Linh bật lại lắc đầu nói, vậy chỉ có thể nói cùng chúng ta cùng nhau tiến vào nơi đây người kia đối với Cửu Lê ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, bọn hắn rõ ràng thế lực trội hơn chúng ta lại một mực bị động phòng thủ, cũng liền ngay từ đầu thăm dò một phen. Hiên Viên nhíu mày, nói, ngươi nói là, bọn hắn trọng tâm lúc trước đặt ở bây giờ càng nhanh chiếm đoạt Sơn bên trên. Cũng chỉ có dạng này, Lê mới sẽ một mực không tiến công. Dùng bọn hắn cương thế, nếu là tiến công Hữu Hùng còn đến lui về sau phía sau. Lui về đến Hữu Hùng lời nói, đó chính là đánh rằng co. Mà Cửu Lê chiến tuyến kéo dài, phía sau trên cẩn khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thực lực khẳng định sẽ suy yếu, đến lúc đó khả năng sẽ chết càng nhiều người. Nhưng bây giờ chỉ thủ không công, đã nói lên bọn hắn trọng tâm bản thân liền không tại bên này. Nguyên cớ, Tiễn Độ nói căn bản khó mà xác nhận, một khi Hữu Hùng tiến tiến Công Liệt Sơn, vậy không, có chúng ta kiểm chế Cửu Lê. Tiễn Công Liệt Sơn tốc độ sẽ nhanh hơn. Phương Linh bật mở nói, đến lúc đó nếu là chúng ta đại quân tiến lên đường sá, Cửu Lệ liền đã đem Liệt Sơn quy thuận mà chúng ta chiến tuyến kéo dài, đi sâu Liệt Sơn nội địa bên trong, đến lúc đó Cửu Lê nắm lấy cơ hội, chốc lát liền có thể đem chúng ta hủy diệt. Hiên Viên nghe được phía sau, nó sát mặt cũng biến đổi, Phương Linh vận nói không sai. Đến lúc đó Hữu Hùng đại quân một khi đi sâu Liệt Sơn nội địa bên trong, trở về liền khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, bây giờ Cửu Lê thực lực tăng nhiều, chúng ta nên làm gì? Hiên Viên mở miệng nói, tại ngày trước hắn ngược lại chướng mắt cái này cái gọi đến từ tương lai người. Chủ yếu là, đầu tiên bọn họ đích xác có chút đặc thủ, hơn nữa đối với nhiều tin tức xem như dọn như lòng bàn tay nhưng bản thân thực lực không mạnh, hơn nữa còn đều là trong bóng tối muốn trong tay nắm giữ gấu quyền lực. Cái này khiến Hiên Viên như thế nào yên tâm. Nhưng bây giờ cảm giác đến đem bọn hắn lợi dụng, Ủy Lê bên kia cũng khẳng định là lợi dụng những người này phía sau. Nó bộ lạc thế lực mới sẽ tăng trưởng đến nhanh như vậy. Tiên tổ, bây giờ chúng ta cũng chỉ là có một điểm ý nghĩ, nhưng còn đến tiên tổ nói cho chúng ta biết, Liệt Sơn không phải có nó cậu chủ chỗ tồn tại. Vì sao sẽ bị thua nhanh như vậy? Hiên Viên trần chờ một phen, cái này tại nhân tộc cao tầng bên trong kỉ thực không tính là bí mật gì. Liền đem thần nông bởi vì lúc trước đoạn chàng thảo trọng thương sự tình nói ra, Để Phương Linh vận là một trận kinh ngạc, náy mắt liền ý thức được, thần phi e rằng không chỉ là nói có thể ảnh hưởng Tiểu Lê, mà là tại thời gian rất ngắn liền đã ngồi xuống Tiểu Lê cao tầng, biết cái này vô cùng ngấu chốt tin tức. Không phải dùng bình thường suy luận, cũng chỉ như bọn hắn suy luận, đều biết Cửu Lê cùng Hữu Hùng nó đại địch đều là hai bên, khẳng định sẽ đối nó có đề phòng. Nhưng Cửu Lê mục tiêu trực tiếp liền là Lier Sơn. Hơn nữa dùng cộng chủ đi vọng, lúc trước chính là nhân tộc mà bị thương, như hiên biên phía trước liền không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ. Tại chưa dịp thần nông bị thương tiến công Sơn, nhưng Cửu Lê cứ như vậy làm, Nói rõ, nó sau lưng đẩy tay khẳng định là trước như dạ, mà cực lớn xác suất liền là Thẩm Phi. Phương Linh bận thở dài một hơi, Liệp Sơn gia nhập Cửu Lê, liền tiên tổ lớn nhất một cái chủ mã đều đã suy yếu vô số tầng. Muốn phá cục lời nói, e rằng đến dựa vào mặt khác một cố gắng thêm lực lượng khổng lồ. Thì Như, thì Như tiên tổ sư tôn, quản thành tiên tôn. Nếu như nói phía trước Hữu Hùng bộ lạc cùng Cửu Lê bộ lạc tranh phong là tranh đoạt cộng chủ người kế nhiệm, nhưng bây giờ đã là vô thuật cùng tiên pháp chiến đấu. Phương Linh bận cũng không phải ăn chay, tối thiểu cũng biết Cửu Lê siêu lực lượng là cái gì. Mà nơi nơi Hai loại thể hệ tranh chấp khả năng so với cái gọi là bộ lạc tranh chấp càng cấp hơn, bởi vì đây là đạo khác biệt, dùng bọn hắn đối nó lịch sử lý giải. Lại tổng hợp khoảng thời gian này đối đại hoang tham dò, bây giờ hưu hùng một chút tu sĩ, nó siêu phàm hệ thống cùng ẩn dấu ở đại hoang nhiều đạo thống có quan hệ. Mà bây giờ Hiên Viên có thể mượn cũng chỉ có những lực lượng này. Nhìn tới chỉ có thể như vậy. Hiên Viên nghe xong Phương Linh vận phân tích phía sau, trầm mặt một phen, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu nói, lập tức cổ động pháp lực, sư tôn, đệ tử có việc muốn nhờ. Phương Linh vận còn không phản ứng lại, liên gặp một tôn đạo nhân đã xuất hiện ở chỗ này, để Phương Linh vận một trận kinh hãi. Bởi vì nàng căn bản là không phát hiện được đây là lúc nào xuất hiện. Chương 460, hoàn thành xuất thủ chương 460, hoàn thành xuất thủ xuất hiện đạo nhân nhìn một chút Phương Linh vận, để Phương Linh vận tâm thần không khỏi xuất hiện nó sợ hãi. Là loại kia đên cấp sinh vật nhìn thấy kẻ săn ngồi tự phát mà thành sợ hãi. Mà tại ngày trước nàng vẫn là rất yếu thời điểm, gặp được nó cao giai thâm viên sinh vật liền sẽ một cách tự nhiên xuất hiện. Nhưng từ nàng trở thành cự giai phía sau liền cũng không có xuất hiện nữa, dù cho bây giờ tiến vào thượng cổ bí cảnh, nàng đã sớm hoàn thành thoát khỏi nhiệm vụ. Vì thời có thể thoát khỏi nơi đây, hiện tại coi như là lúc dai, nhưng nàng cũng không sợ liên viên. liên là bởi vì có chỗ đường lui, nhưng tại tôn này đạo nhân trước mặt, nàng thậm chí cảm giác chính mình liền lùi lại ra thượng cổ bí cảnh thời gian đều không có. Cảm giác dù cho chỉ là một điểm tư duy bên trên trí hoãn, đều đủ để tôn này đạo nhân đem nàng triệt để giết chết. Chuyện gì? Chính là liên quan tới Hữu Hùng cùng Cựu Lệ cộng chủ tranh nhiệm. Côn Luân chi tiên không thể nhúng tay bất luận kẻ nào trong tập bộ sự vật, đây là lúc trước quyết định tới quy củ. Dù cho là ta cũng không thể nhúng tay. Đạo nhân nhạt nhẹ âm nói: Hiền biên nghe được đạo nhân tự truyện, đội bá giải thích nói, có thể sư tôn, chủ yếu là ta phát giác được cái này Si Vũ không chỉ là vô thuật chi nguyên, trên người hắn như có huyền môn khí thức, hơn nữa ta nghe Liệt Sơn bộ lạc tu sĩ nói, trong kiểu lê có cường đại tu sĩ làm hắn nhập chợ. Nghe trong kiểu lê bộ lạc tin tức nói, người này tới từ lê Sơn. Đạo nhân nghe được Si Vũ trên người có huyền môn đệ tử khí tức, tùy ý bấm ngón tay tính toán, nguyên bản yên lặng trên mặt bỗng nhiên nhíu mày. Cái này Si rõ ràng ta huyền gốc, chỉ là không biết là cái gì mạch, ngược lại có chút hiếm lạc. Tại chúng ta không quan tâm ở giữa, lại có thể có người đã tại review trên mình Đắc thượng. Đắc thượng. Sư tôn, như thế nào Đắc thượng? Hiên Viên nghe được Quảng Thành tử lời nói, hơi nghi hoặc một chút. Quảng Thành tử nhạt nhẹ âm thanh nói, loại người này thành nhân hoàng phía sau liền sẽ biết đến. Lê Sơn đạo thống, chẳng lẽ là cắt cái kia lại chưa từ bỏ ý định. Quảng Thành tử sắc mặt đã lặng yên biến hóa, ngón tay tại không ngừng nắm, vô luận là Hiên Viên vẫn là tại nơi này phương linh vật đều giữ im lặng. Thậm chí ngay cả hít thở đều chậm chạp lớn, tựa tại lo lắng tiếng hít thở của chính mình sẽ ảnh hưởng Quảng Thành tử thôi diễn động Các có đệ tử như thế, nhưng hình như cũng không phải là làm nhu cầu, chỉ là vì thành tiên cơ hội. Xi view trên mình huyền môn nguồn gốc cùng xiển tiệt không có quan hệ, chẳng lẽ? Quảng Thành tử nhíu mày, nhìn về phía Hiên Biên nói, lần này hoàn toàn chính xác có mặt các lực lượng chỗ tham gia, không phải theo nó thôi diễn tới nói, Liệt Sơn hẳn là sẽ gia nhập bộ lạc của người chỗ tồn tại. Nhưng hôm nay, biến số đã sinh. Nếu là ngươi muốn thu được nó cộng chủ vị trí, có thể nói là khó càng thêm khó. Hiên viên nghe được Quảng Thành tử đều dạ ngày nói, sắc mặt đã triệt để bắt đầu biến hóa, nhịn không được nói, có thể sư tôn, cái này làm như thế nào cho phải? Viụ lên vốn là có hai tôn nhân tiên, bây giờ lại thêm thần ông. Quản Thành tử sắc mặt khó coi, hắn khẳng định không có khả năng đích thân độc thủ. Côn Luân chi tiên không thể đích thân chủ đạo nhân tộc nội bộ Cộng chủ thay đổi, đây là định luật. Một khi vi phạm, dù cho bây giờ xiển là nhiều đạo thống bên trong thứ nhất, nó cũng khó có thể chống lại đại hoang bên trong tất cả đạo thống. Bất quá tuy nói không cách nào độc thủ, nhưng để nó chút ít để tử tiến vào tranh đoạt thành tiên cơ sở, cũng hoặc là ban nó bộ phận có thể bán hồi xu thế suy sụp độ bật. Đây là có thể làm được tối điều xiển có thể làm được, nếu không nhân tộc bây giờ tiên pháp đạo thống gần như 6 thành đều là đến từ xiển. Ta xem ngươi thủ hạ đại ứng, có nó phong hậu, ta để nửa nhất tộc nó đã từng đắc đạo chi tiên ban nó có thể chống lại Cửu Lôi xung phá quân trận. Nếu là có thể nghiên cứu đi ra, cứu hùng đủ để cùng Cửu Lôi chống lại. Hơn nữa long tộc ứng long ta có thể thay vào nó thăng long hồ để nó huyết mạch thuế biến một phen, cùng ngươi nữa như mà. Ta để Ngọc đỉnh sư đệ nhìn một chút có thể hay không đem nó thần kỳ lần nữa khai phá. Quang Thanh Tử nhạt nhẹo âm thanh nói, hắn chỗ điểm danh đều là bản thân liền là liền có tấn thăng làm chân tiên tư chất tổ đại. Còn nữa hắn cũng chỉ là cho một cái cơ hội bọn hắn, có được hay không đều muốn dựa chính bọn hắn. Cũng không phải là làm trái quy tắc, cuối cùng liền Lê Sơn tiểu bối kia trên mình đều có Lê Sơn lão mâu tiên khí chỗ tồn tại. Tạ Sư Tôn. Hiên Viên đại hỷ, lời như vậy vô luận là cao cấp chiến lực vẫn là cấp thấp chiến lực, bọn hắn liền sẽ không lại bị Cửu Lôi Trô áp chế. Nhưng rất nhanh sắc mặt lại có chút lo lắng hỏi, Sư Tôn, thế nhưng lời như vậy sẽ không gây nên đạo thống tranh giành ư? Hiên Viên cũng là biết rất nhiều sự tình, cũng không kiêng dè Phương vận tại nơi đây. Quản Thanh Từ lắc đầu nói, những người kia cũng không hạ trạng chỉ là nó sibill trên mình huyền môn nguồn gốc ta chưa thấy rõ, cũng không cần lo lắng, hơn nữa ta xuất thủ nhiều nhất liền là để các ngươi ngang hàng, cũng chỉ có lần này. Quản Thanh tự nhạt nhẽo âm thanh nói, ngươi muốn thu được nhân tộc cộng chủ vị trí, xét đến cùng còn cho ngươi có thể chiến thắng sibill, đây là mẫu chốt. Đệ tử minh Mạch, Có thể mượn dùng lực lượng đều có thể mượn dùng, quản thuộc hạ chi đạo sao là bó tay bó chân. Phương Linh vẫn như nói như khác nghe các tình báo này cùng phân tích bên trong có nhiều ít chỗ thích hợp. Chúng loại này giống như bối cảnh miêu tả, cũng có thể mượn dùng lực lượng. Đây đối với về sau lần nữa tiến vào Trắc Lộc chi chiến có chỗ tốt rất lớn, thậm chí nếu là khiêu động đến tốt, có thể thu được đến cực lớn lợi ích. Nàng cũng không có cảm giác được Quảng Thành Tử tại nói câu nói sau cùng thời điểm là nhìn về phía hắn. Tại Quảng Thành Tử sau khi nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa, liền lưu lại nó Hiên Viên tại như có điều suy nghĩ. Đợi đến Vương Linh vận sau khi lấy lại tinh thần, Hiên Viên mở miệng nói, "Ta biết các ngươi đã có một chút người tổ chức, lần này ngươi cho biện pháp thật không tệ. Ta dự định để các ngươi tham gia một phen hữu hùng bộ lạc về sau đối cựu Lệ chiến tranh, các ngươi ý như thế nào?" Vương Linh bận sửng sốt một chút, liền đội vàng gật đầu nói: "Tiên tổ, đây là chúng ta vinh hạnh." "Được, cụ thể có ý nghĩ gì các ngươi đi xuống trước cùng Phong Hậu thương nghị. Bây giờ có hậu thủ Hiên viên, ngược lại không có phía trước cái kia kinh hoàng." Đợi đến Vương Linh bận xuống dưới phía sau, Hiên viên gọi lực mục mở miệng nói: "Để lại quân chỉnh đốn trang bị, rút quân. Đã muốn để Phong Hậu học tập quân trận, hơn nữa ứng Long cùng Nữ bạn đều muốn thử nghiệm đi cảm nội chân tiên cơ hội. Khoảng thời gian này cũng chỉ có thể về sau cơ bảo, dù cho thất bại cũng không đáng kể, chỉ cần kiên trì đến Phong Hậu, Ưng Long cũng hoặc là Nữ Bạt thành công mới thôi." Lực mục không có hoài nghi hiên viên bất luận cái gì xét lược, thủ lĩnh dù cho nói rút lui cũng khẳng định có chỗ thân ý hắn liên quân, chỉ phân ngược lại rất mạnh, nhưng tại cái nhìn đại cục bên trên hắn khẳng định không sánh được thủ lĩnh. Không phải thủ lĩnh chính là hắn, chính mình chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là đủ. Theo lấy hiên viên ra lệnh một tiếng, lực mục bắt đầu dùng cái các loại lệnh kỳ bắt đầu điều quân. Nguyên bản tại rằng có lẫn nhau hữu hùng đại quân bắt đầu về sau rút lui. Liên tục không ngừng đại quân bắt đầu biến ảo hình, dùng đầu làm đuôi, dùng đuôi làm đầu bắt đầu về sau từng bước một lui. Nó rút quân động tác tự nhiên đưa tới Cựu Lê đại quân chú ý chương 461, công đức nhà bổ, trị liệu thần nông chương 461, công đức nhà bổ, trị liệu thần nông thủ lĩnh, Hữu Hùng đại quân rút lui. Rất nhanh, Thiên Đạo Ma Tôn liền nhận được tin tức, hoặc là nói hắn thậm chí không cần nhận được tin tức. Hắn có thể cảm nhận được cái tia thuộc về Hiên viên khí tức ngay tại rời xa. Thủ lĩnh, đây là chúng ta một cái cơ hội tốt, chúng ta tiếp tục truy kích lời nói, nhất định có thể đánh xuống Hữu Hùng bộ lạc mấy cái bộ lạc. Phong Bá Hương vừa nói, đây chính là một lần thành công to lớn, Hữu Hùng chống lại vượt quá nó Cựu Lê đối hắn thực lực tương tự. Cái kia hữu hùng bộ lạc nó trận phát đặc biệt, rõ ràng có thể để không mạnh như vậy tướng sĩ cùng tu vi cường đại tu sĩ kết hợp lại. Cả hai phối hợp với nhau, ngược lại có thể làm được nhiều mà không loạn, phồn mà không tạm. Để nó cựu lệ hóa lực lực sát thương không có đánh ra như lúc trước cựu lê đánh liệt sơn quân tiên phong cái kia liên tiếp đại thăng chiến quả. Tất nhiên, xung phá uy lực vẫn là có thể, dù sao cũng là kết hợp vô thuật cùng trong dị thú hoạch chỗ bạo phát uy lực. Liên tiếp bên cách xuống, vẫn là để nó hùng không giảm quân số, nhưng nhiên viên lại không có chút nào biện pháp. Trừ phi bọn hắn phái tu sĩ tiến về đến đem nó lực phá hủy nhưng dạng này lời nói, một chọi một, Cửu Lê cũng không yếu tại hữu hùng, nếu là tầm dưới chót tướng sĩ không có dùng tu sĩ làm hộ tâm trận pháp. Đối mặt Cửu Lê tử thương sẽ biến đến mức dị thường thảm trọng. Nhưng chính là như phong hậu bày rùa đen trận, để Cửu Lê bộ lạc mọi người dị thường không lênh lẹ. Căn bản là khó mà tạo thành to lớn chứ quả, như phong bá bọn hắn hiện tại biết bộ lạc bên trong đối liệt sơn chiến tranh đã thành công. Thậm chí thành công để nó cộng chủ quy thuận tại Cửu Lê, đây chính là một kiện đại công. Mà bọn hắn vẫn còn kẹt ở chiến tuyến bên trong, hiện tại có chỗ cơ hội. Lập công suất giật phong bá muốn để thủ lĩnh hạ lệnh truy kích dù cho không cách nào tiêu diệt Hữu Hùng, nhưng lấy được thu hoạch cũng đối mặt so sánh một bên khác tấn công không lập ạ, nhưng Thiên Đạo Ma Tôn chỉ là lắp đầu nói, nó tiến lên ngay ngắn, bọn hắn chỉ là rút lui, mà không tan bữa. Chúng ta nếu là đổi tới lời nói, tất nhiên sẽ bị một trang đánh chiến. Thuấn Hổ, hiện tại chủ yếu hậu cần đến là cung ứng một bên khác, nếu là chúng ta đi sâu nó Hữu Hùng nội địa. Một khi hậu cần tuyến bị chặt đứt, chúng ta khả năng không có gì cái gọi, nhưng phía dưới người đây. Thuấn Hổ chúng ta lần này bản thân chiến lược liền là ngăn cản được Hữu Hùng làm đại tế thì tranh thủ thời gian. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp tục truy kích đúng là không công ngoan. Thiên đạo ma tôn mở miệng nói, nhưng hắn bất tương đối nghi ngờ là được. Coi như như vậy, cũng là bọn hắn rút lui trước quân, cuối cùng bọn hắn còn có chút ưu thế lại chỉ là tại lần đầu tiên thời điểm phát động qua tính thăm dò thiên công. Về sau, lại phần nhiều là phòng thủ. Liên biết mục đích của hắn đích thật là dùng phòng thủ làm chủ, lúc trước thiên đạo ma tôn còn đang suy nghĩ, nếu như Liễu Hùng Bộ lạc quá kéo lời nói, hắn ngược lại có thể trực tiếp thừa thắng xông lên, trực đạo hoàng long. Nhưng Liễu Hùng Bộ lạc xứng đáng là có thể trở thành là vương bắc thế lực Bá chủ, loại trừ bản thân Liễu Hùng tu sĩ cùng tộc dân liền đã rất mạnh. Cuốn đó đều là tinh minh, căn bản không có liệt sơn loại kia tốt xấu lẫn lộn cảm giác. Hữu Hổ nó nắm giữ trận pháp, lực phòng ngự cực mạnh, nhiều lần cựu lê đám người là phòng thủ phản kích. Nguyên bản Hữu Hùng binh sĩ đã sớm bị nó tiêu hao một bộ phận, nhưng chỉ cần Hữu Hùng nhấc lên trận pháp, có thể tạo thành chiến quả liền lắc đắc không có mấy, tính giá trị dị thường không cao. Điều này nói rõ, Hữu Hùng bộ lạc không có lâm vào quá rõ ràng xu thế suy sụp. Nhưng lần này chủ động giúp quân, vẫn là để Tiên đạo Ma nghĩ sâu xa nhiều hồi. Hiện tại hắn cũng không phải lúc trước cái kia chỉ biết dùng nắm đấm người Ma Tôn cuối cùng bây giờ hắn muốn đập chết người, hắn thực lực hiện tại cùng hắn không kém nhiều. Hắn nói liền là Hiên viên. Vậy cũng chỉ có thể thêm động não. Hiên viên chỉ sợ là biết Liên Sơn chuyện xảy ra, cho nên mới sẽ giúp về, hơn nữa nhìn lên trình độ nhiều bước. Chẳng lẽ Hiên Biên còn có ác chủ bài? Thiên Đạo Ma Tôn nghĩ đến lúc trước chủ nhân cho hắn nhắc nhở qua, Hiên viên cái này sau lưng có cái như phong nền, lại không giống phong nền nhân vật. Quảng Thành Tử. Tuy nói tại lịch sử diễn hóa bên trong, Quảng Thành Tử không có xuất thủ, can thiệp bất luận kẻ nào trong tổng bộ sự tình. Nhưng Hiên Biên trưởng thành các mặt đều có Quảng Thành Tử tích, vô luận là ban đầu ban đầu tu đạo vẫn là bái sư học tập binh pháp, cũng hoặc là về sau Hiên Viên Ngự Long Thăng Tiên cũng cùng Quảng Thành Tử có quan hệ. Nói Minh Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử quan hệ trong đó rất sâu. Để nó quân đội chỉnh quân rút lui. Thiên Đạo Ma Tôn suy nghĩ một phen, vẫn là lựa chọn rút lui, cuối cùng bây giờ chiến lược mục đích đã hoàn thành, không cần thiết quá mức tiêu hao lực lượng của mình. Theo kế hoạch của chủ nhân, đến trước tiên đem Thần nông chữa trị xong mới được, cực kỳ phiền báis ư. Thẩm An nhíu mày, nhìn xem làm Thần nông kiểm tra hoàn thân thể của tu, vừa tiến đến liền vẻ u sầu không ngừng. Cực kỳ phiền báis. Đoạn tu cũng không che giấu mà miệng nói, ta đã từng đối đất rốt thứ này niên thứ qua, muốn tìm được thanh trừ biện pháp của nó vẫn là rất nhiều. Nhưng vấn đề chính là có một cái mấu chốt thần nông thể nội đoạn chàng thảo độc tính tồn tại quá lâu. Nó phát sinh nhiều biến hóa, so với nguyên thủy nhất đoạn chàng thảo tới nói khẳng định phát sinh biến hóa cực lớn. Coi như dùng về phía trước phương pháp, khẳng định cũng đến thí nghiệm thuốc. Nếu là thí nghiệm thuốc lời nói, chỉ có thể ở thần nông trên mình thử, chỉ khi nào thất bại sẽ đối thần nông trên thân thể tái tạo thành một chút đấy nặng. Nếu là không có tại nhất định số lần thí nghiệm đi ra lời nói, thần nông khả năng liền nhìn cộng chủ kế vị đều khó mà làm đến. Tuy vì sau khi nghe xong, cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra, đoạn tu hoàn toàn chính xác có rất nhiều phương pháp có thể thanh trừ hết thần nông thể nội đoạn trần thảo. Nhưng vẫn là đến thí nghiệm phức, nhìn một chút loại nào phương pháp có thể đem trung hòa. Người trước cùng thần nông cơ thông, hắn bản thân đối tình huống của mình nghiên cứu hồi lâu, khẳng định đã có rất nhiều mặt án hắn đều đếm thử qua. Hơn nữa hiện tại thủ lĩnh đã trải qua bắt đầu trở về, đến lúc đó hai tôn chân tiên cùng hạng, hẳn là có thể giảm thiểu một chút phương pháp đối thần nông tổn hại. Đoạn tu đầu nói, chỉ có thể như vậy, bất quá tuy nói trị tận gốc tương đối khó, nhưng chỉ hoàn vẫn là rất đơn giản ra đi xuống trước chuẩn bị thuốc. Phát động công đức nhiệm vụ, trị liệu thần nông nhiệm vụ yêu cầu, trị liệu thần nông khiến cho khỏi hẳn nhiệm vụ ban thường, 5000 công đức, thần nông đổi tư cách, nhưng dùng tại chức nghiệp giả cũng hoặc là triệu hoàn thú, Thẩm Phi nhìn xem cái này công đức nhiệm vụ nhiệm vụ ban thường, cái kia công đức liền không nói, mà là cái kia đổi tư cách. Nói cách khác, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, cuối cùng dù cho không có hoàn thành cuối cùng trận doanh nhiệm vụ cũng có thể để dược tổ trở thành thần vật cấp. Thẩm Phi đánh ra đến, hiện tại công đức kho bên trong hoàn toàn chính xác cũng có thể cố gắng được đổi đổi bận. Nhưng thần cấp trở lên đồ vật nhất định phải hoàn thành nó trận doanh nhiệm vụ thu được đổi tư cách. Nhưng nếu như hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, thậm chí có thể để dược tổ trực tiếp tại thượng cổ bí cảnh bên trong tấn thăng làm thần thoại cấp triệu hoang thú. Đây chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Nguyên bản trị liệu thần nông xem như hắn về sau đánh bại hữu hùng kế hoạch một trong, thực tế không được thì thôi. Nhưng bây giờ, không trị không được. Cái này thần nông nhất định cần muốn trị. Chương 462, dùng thân nhận độc chương 462, dùng thân nhận độc liên sơn trong bộ lạc. Đoàn tu ngồi ở một bên nói: Liệt Sơn bên trong đối với dị thảo nghiên cứu hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của ta. Khó trách Thần nông cộng chủ có thể nghiên cứu ra được dược tiên một đường, tối thiểu tại đối dị thảo nghiên cứu một đường, ta không bằng hắn. Nếu không phải năm đó cái kia đoạn tràng thảo nguyên nhân, dùng cộng chủ đối nó dược tiên nghiên cứu, e rằng Liệt Sơn còn có thể bằng cái này lại thêm cộng chủ mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm. Tạo hóa chơi ngươi, như không phải Thần nông cộng chủ dùng đoạn tràng thảo mà thành chân tiên, mới có thể sáng chế dược tiên một đường, mới có thể coi đây là cộng chủ. Mà lấy đoạn tràng thảo làm cộng chủ bắt đầu, mà lại dùng đoạn tràng thảo làm cộng chủ cuối cùng. Tuyệt cũng chỉ có thể cảm thán cái này xác thực trung hợp, bất quá cũng bình thường. So với gần như không có siêu phàm lực lượng lịch sử tới nói, đại hoang bên trong nhân tộc tiên thiên liền nắm giữ lực lượng cường đại. Hơn nữa tuổi thọ cũng liên miên tụ cùng, càng chưa nói những thành tựu kia nhân tiên như cậu công cùng chúc dung, bọn hắn từ bộ lạc sáng tạo ban đầu vẫn tồn tại. Thăng cấp chân tiên phía sau, càng là như vậy, ví như không phải thần nông trọng thương, nó tuổi thọ đủ để cho hắn yên tâm chọn lựa đời tiếp theo của chủ. Thậm chí nói nếu như liên miên cùng Sibyl hắn đều không thỏa mãn lời nói, còn có thể tiếp tục chờ đợi. Nguyên có hiện tại đối trị liệu thần nông có cái gì tính đột phá phát triển ư? Khoảng thời gian này, Đoạn Tu đều là tại cùng thần nông thảo luận liên quan tới như thế nào trị liệu phương án của hắn. Cuối cùng Đoạn Tu cũng là chân tiên, cũng có thể dùng chân tiên thủ đoạn thăm dò thần nông tình huống trong cơ thể. Hai người hoàn toàn chính xác nghiên cứu thảo luận đi ra một chút đột bận. Ký thực, có một cái phương pháp, liền là liên tục không ngừng đem thần nông bên trong dùng ta hoặc là lực lượng CV đem thần nông chân ngã bên trong đứt ruột độc dẫn dắt đi ra. Tiếp đó lại từng bước một hóa giải, hơn nữa dẫn dắt mà ra độc còn có thể không ngừng thí nghiệm thuốc, để nó dự liệu đạt tới tốt nhất cũng sẽ không để thần nông sẽ bởi vì hư chịu không nổi bổ đoạn tu giải thích nói để thẩm phi gật đầu nói nguyên nguyớ trong này sẽ có vấn đề gì nếu như kế hoạch này có thể trực tiếp tiến hành lời nói đoạn tu liền sẽ không tìm đến hắn mà là sẽ trực tiếp tiến hành bây giờ trị liệu thần nông nhiệm vụ đã bị thẩm phi liệt kê đến bộ lạc cần phải làm bên trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất bởi vì thần nông bệnh nặng kỳ thực tại rất nhiều nhân tộc cao tầng đều là biết đến cũng đều biết thần nông bệnh nặng là bởi vì bạn Trần Thảo mà chịu nó độc cũng là vì nhân tộc chịu nước bẩn làm sao tác chủ nếu là kiểuu Lê có thể chỉ hết thần ông Bộ luật là chưa quy thuật, vẫn là đã quy thuật bộ luật, đối cửu Lê đề phòng tâm khẳng định sẽ cực kỳ giảm xuống. Thậm chí Sibiu Thánh Đức danh tiếng cũng sẽ cản bao rồi. Cuối cùng lúc trước thần nông lúc trước đem Hiên Biên lập làm người kế nhiệm Mâu cũng là nhân tộc cho công biết sự tình. Mà Cửu Lê càng bị coi là khiêu chiến cộng chủ duy Nghiêm bộ lạc, đây cũng là vì sao nhân tộc bên trong phần nhiều là đối cửu Lê bộ lạc gọi là ma tử. Nhưng muốn là Cửu Lê đem thần nông chưa khỏi phía sau, tại người khác nhìn tới liền là không tính toán hiềm khích lúc trước. Lấy đơn ba bản, nó mới lộ rõ ràng Sibiu Thánh Đức danh tiếng. Vấn đề chính là Dẫn dắt đi ra lực lượng nhất định cần muốn vào nó tu sĩ thể nội. Nếu không, không có cách nào gánh chịu liền không biện pháp giải quyết. Chân tiên lực lượng, hướng một thân. Nếu như không có vật dẫn gánh chịu lời nói, chẳng mấy chốc sẽ lần nữa trở lại thần nông thể nội. Nhưng vấn đề là có thể gánh chịu đến thần nông lực lượng này, bởi vì nó mang theo độc tính. Nếu như không thể thời gian dài kiên trì, không chống đỡ đến dược vật có hiệu quả, gánh chịu thần nông lực lượng người chết đi phía sau. Nó thần nông lực lượng cũng sẽ lần nữa trở lại thần nông thể nội. Đoàn tu đem lần này vấn đề êm hay nói, chờ thẩm phi tiêu hóa sau một thời gian ngắn. Mới tiếp tục nói, nếu như muốn đạt tới loại điều kiện này, dù cho là chuyển nhân Lê Sơn đều khó mà chống đỡ, Siêu cùng ta tuy nói cũng có thể gánh chịu. Có thể chúng ta đối dược lý lại không quen thuộc như vậy, không thể nào đoán trước đến trong này đoạn chàng thảo tác dụng cơ chế. Thú hổ. Đoạn Tu đằng sau không nói, nhưng Thẩm Phi cũng biết hắn muốn nói cái gì. Đoạn chàng thảo thứ này, liền tinh thông dược tiên tri đạo thần nông chúng chiêu phía sau đều khó mà khôi phục. Dù cho lần này bọn hắn trị liệu thần nông kế hoạch, chỉ là tương bước một đem lực lượng dẫn dắt đi ra, khẳng định không sánh được đoạn chàng thảo nhất nguyên bản lực lượng. Nguyên bản nhất đây, Đoạn tu cùng Sibiu cũng cùng không có khả năng nói làm trị liệu thần nông còn đem chính mình cho góp đi vào A Thẩm Phi gõ mặt bạn, đây thật là một cái tương đối nan giải vấn đề. Đầu tiên gánh chịu đoạn chàng thảo dự lực, hơn nữa còn muốn tinh thông dự lý, mấu chốt còn cần không sợ chết. Kỳ thực hắn có một cái người tốt chọn, nhưng trong này còn cần thao tác một phen, tối thiểu cái này hy sinh không thể làm cùng a. Thần nông chỗ ở cũng không phồn hoa, nhìn qua cùng phổ thông tộc dân cho ở không có gì khác biệt. Nhiều nhất liền là nhiều một ít thực vật tiêu bản, cùng một chút năng cụ. Chỉ là trong đó người đang ngồi cũng không phải biết Thần nông, tình yêu, chúc dung cùng cậu công. Cậu công khoảng thời gian này ngược lại khôi phục rất nhiều, cuối cùng có dự tổ tại một bên trợ rút. Nhưng tiên đan bên trong độc vẫn là giữ lại, cậu công ngược lại không quan trọng, chỉ là chúc dung đều là giận đùng đùng. Phương pháp là tốt, hơn nữa có cái kia bản thể ti cùng Sibiu trợ giúp, chỉ cần có thể tìm tới có thể gánh chịu, dám gánh chịu thương thế của ta hẳn là có thể phục hồi như cũ. Thần ông cũng đem mình cùng đoạn tu trôi thảo luận đi ra phương án nói cho tình yêu đáng người. Chỉ là hắn cũng không có tìm tới nhân viên thích hợp, nếu là ở phía trước lời nói, khả năng mã sư hoàng có thể phụng sự một cái. Nhưng Mã sư Hoàng đạt tiến đến hữu hũng, hơn nữa dựa theo bọn hắn tu sĩ tính cách, dùng tu đạo làm chủ, làm sao lại dùng tính mạng của mình tới làm thần nông phục hồi như cũ? Thế yêu khi nghe đến thần nông có khỏi hẳn hy vọng, nhưng chỉ là có phương pháp, lại khó mà áp dụng. Mới dâng lên hy vọng lại một lần nữa biến mất, để Thế Nghiêu một mực bình thường tụt cùng sắc mặt đều duy trì không được. Vậy phải làm thế nào cho phải? Mà lúc này, bốn người ngầm đầu lên, đều nhìn về ngoài cửa, ngoài cửa có ba người đi đến. Không biết rõ đại tế tỷ có gì muốn làm. Thần nông ho khan vài tiếng, nhìn thấy đi tới thẩm muốn đứng lên, nhưng thân hình lắc lư một phen, khiến yêu đội vã đờ lấy. Ngươi phản đồ này, người còn dám đấy. Chúc Dung nổi giận đùng đùng nhìn về phía một người khác, hắn không thể đem nó trực tiếp chém dục. Nếu không phải nơi đây còn có đoàn tu, Chúc Dung đã sớm một quyền đánh lên đi. Hắn nói chính là dự tổ. Tuy nói coi như không có dược tổ tại trong đó, Liệt Sơn đối mặt cửu Lê cũng chỉ sẽ thất bại, nhưng thời gian khả năng sẽ lâu rất nhiều. Khả năng khi đó nó đã sớm kết quả là không giống nhau lắm. Đặc biệt là Chúc Dung, dược tổ rõ ràng còn tại cộng công thể nội hạ dược. Cái này làm sao không để hắn vẫn nộ, mà Dược Tổ lại không có để ý tới chút dùng, mà là nhìn xem Thần ông, vì xuống tới cung kính nói, "Sư Tôn, ta đã đáp ứng đoạn đến thì, bị ngươi dẫn độ đoạn chàng thảo độc tính." Thần Đông sắc mặt sững sờ, hắn thấy Dược Tổ nếu là cựu Lê người, lần này càng là trợ giúp Cựu Lê chiếm đoạt Liên Sơn. Đã là đại công thần, cái này dẫn độ đoạn chàng thảo độc tính tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm, thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Thần ông không kềm nổi tầm mắt nhìn về phía Thẩm Phi, cảm thấy là hắn ép Dược Tổ làm hắn dẫn độ tính. Chương 463, phương án chắc chắn chương 463. Phum ám chắc chắn thần nông tuy nói muốn cứu phục, nhưng nếu như là làm trị liệu chính mình, mà để một người tới làm hắn cái chịu, thậm chí hy sinh tính mạng, thần nông là không nguyện. Mấu chốt là Thẩm Dược là bây giờ hắn dược tiên một đường cực kỳ có nhất tiên phú tồn tại, tuy nói chỉ là hự đạo, nhưng đối với một chút dược lý lý giải đã không kém ai tiên. Thuốn hổ, hắn không đảm bảo phương pháp tiên là tuyệt đối có hiệu quả, cho nên nói, nếu là Thẩm Dược thật không tiên chỉ nổi, vẫn là hắn cũng không có cách nào trị hết, đạo thống của hắn ai có thể kế thừa? Chẳng lẽ lại muốn chạy đi Hữu Hùng để Mã sư hoàng kế thừa? Tuy nhiên nhìn thấy thần nông mang theo trách cứ ánh mắt, bị người giải thích nói, đây thật là thảm dược chính mình tiên trì. Y thực dược tổ tại biết phương pháp kia phía sau, hắn không thể lập tức bắt đầu trị liệu. Hắn làm ác nan độc thể tại Liệp Sơn bộ lạc đại lượng tích lũy phía dưới, đã có truyền thuyết bắt giai. Có thể nói tiến triển tương nhanh, dù cho không cách nào chọn bệnh gánh chịu liền chân tiên đều khó mà xử lý hoàn chỉnh đoạn chàng thảo độc, nhưng một bộ phận hẳn là có thể. Hơn nữa hắn còn tinh thông dược lý, thậm chí còn có thể cảm lộ một bộ phận thập nhất giai lực lượng, thậm chí khả năng sẽ để hắn phát sinh một chút biến hóa, cái này cơ sau mà không làm. Ngược lại hắn cũng sẽ không chết, coi như tại nơi này chết, đợi đến chủ nhân trở lại Lâm Tinh, hắn liền lại có thể phục sinh. Hơn nữa hắn cũng biết, chỉ cần mình chủ động đáp ứng làm thần nông dẫn độc, đối với ma tôn Trình Hợp Liễn Sơn có tác dụng lớn. Thú hổ, hắn cũng xác thực muốn làm thần nông làm chút gì, cuối cùng thần nông cũng coi là sư tôn của hắn. Thần nông đang truyền thụ dược tiên phương pháp thời điểm, có thể nói là không giữ lại chút nào. Thần nông cũng cảm nhận được dược tổ trong lời nói kiên định, thở dài một hơi nói, làm sao đến mức này. Dược tổ lại lắc đầu nói, xem các đại hoang, hẳn là cung cũng chỉ có ta thích hợp nhất. Sư tôn ngươi cũng biết thể chất của ta đặc thủ, tại ngày trước ta liền dùng qua một bộ phận dược hóa phía sau đoạn chân thảo. Lại thêm luyện thành sư Tôn Thủy Tinh bao Tử, đối độc dựa kháng tính lại một lần nữa tăng cường, khả năng tại kháng độc tính loại trừ sư tôn đã không người có năng lực so ta. Dược tổ mở miệng nói, Thẩm Phi nhíu mày, sau khi đi vào bởi vì thượng cổ bí cảnh coi như giết chết đại hoang bất luận cái gì, nhưng thật ra là không có kinh nghiệm, liền không có chú ý thích tiên đám người thực lực, như đế cơ kỳ thực nắm giữ uy năng cũng không thay đổi. Nhiều nhất liền là nhiều ba đặc thù thần vật. Mà Dược tổ hiện tại còn nắm giữ Thủy Tinh Báo Tử, hẳn là cũng sẽ phản hồi đến trên mặt. Dược tổ loại trừ ác nan độc thể phát sinh biến hóa bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn nhiều thêm rất nhiều kỹ năng. Cũng nhiều là kiểu giai chuyên thuyết, như thần nông chi nhãn thần nông dược pháp mài thuốc các loại. Như thần nông chi nhãn có thể xác suất lớn nhìn ra cần trị liệu sinh linh ổ bệnh chỗ tổ tại, phản hồi đến trên mặt liền là có thể trực tiếp tăng cường dược tổ trị liệu kỹ năng hiệu quả. Thần nông dự pháp đã đem dược tổ phía trước nắm giữ như phục sinh đang phục sinh dược tể chờ một chút chế dược kỹ năng đều dung nhập trong đó, hơn nữa hiệu quả còn có thể kích phát 200 hiệu quả. Đồng thời trị liệu loại kỹ năng hiệu quả lại tăng thêm 1000. Mà mấu chốt là, còn có nhiều một cái rất đặc thù kỹ năng bị động. Thủy tinh bao tử, thần thoại kỹ năng bị động, có thể để triệu hoán thú trưởng năm trong truyền thuyết thần nông năng lực đặc thủ. Có thể miễn dịch thần thoại cấp bậc chờ xuống tùy ý độc hệ năng lực, mà có thể từ đặc thù đạo cụ học trong tài liệu chất lọc ra kỹ năng. Nhưng để nắm giữ tại phục dụng tài liệu đặc thù phía sau, đã được nó tài liệu phản hồi. Kích phát thủy tinh bao tử lực lượng, có thể cực đại tăng cao trị liệu loại năng lực hiệu quả, tăng phúc 5000 đồng thời hiệu quả kia có thể chống chất tại còn lại mục tiêu bên trên. Có thể tiêu hóa pháp tắc lực lượng, mà có thể từ pháp tắc bên trong thu hoạch một bộ phận pháp Thẩm Vy vậy mới nhìn thấy cái này thủy tinh bao tử năng lực có chút không hợp tối thường, A Tuy nói không có rất cường đại năng lực công kích, nhưng miễn dịch thần thoại cấp bậc trở xuống độc hệ pháp thuật, tăng cường trị liệu năng lực. Còn có mấu chốt nhất cái kia tiêu hóa phát tác. Cái này so với đế cơ cùng thiên đạo ma tôn nắm giữ thần thoại năng lực đều cường đại hơn. Thần nông cũng là một đại cơ duyên. Thẩm Vy suy nghĩ đến, cái này thượng cổ bí cảnh chỗ học tập tiên pháp không chỉ là có thể tại công đức kho bên trong đổi, y thực còn có thể đi theo đại hoang nhân vận học tập một chút sau khi thành công còn có thể nắm giữ kỹ năng. Như lợi khi tìm được bộ vũ, để nàng trực tiếp đem đoạn tu móc sạch. Tập phi suy nghĩ đến, cái này trượng cổ bí cảnh ngược lại có ý tứ, hắn biết liền là thượng cổ bí cảnh vô luận là làm cái gì, nhưng thật ra là không có cách nào thu được kinh nghiệm. Nhưng thượng cổ bí cảnh loại trừ đổi bên ngoài, còn có một chút còn lại phương pháp có thể thu được đến cường hóa năng lực của mình. Như chúng thần kỷ nguyên nhưng thật ra là có thể thông qua nhiều thủ đoạn nổi lên đến thần linh chúc phúc. Cái này tuy nói khẳng định không sánh được đổi đi ra bán thần thoại nghề nghiệp, nhưng thần linh chúc phúc có thể thu được đến không tệ kỹ năng bị động hoặc là kỹ năng chủ động. Thậm chí may mắn phía dưới, thu được thần thoại kỹ năng cũng không phải không có khả năng. Nhìn tới cái này chắc lộc chi chiến một bộ khác phương pháp liền là học tập Tất nhiên hẳn là phải kém không nhiều lực lượng loại hình mới có thể làm đến như muốn từ cộng công trên mình học được đồ vật đầu tiên cộng công nguyện ý dạy hơn nữa trước nghiệp giả tiêu cần là nắm giữ thủy loại hình nghề nghiệp mới được nguyên cớ đây cũng là vì sao trận doanh nhiệm vụ cần gia nhập bộ lạc hơn nữa thu hoạch vị trí mở khóa thực lực thậmphi lúc này mới ý thức được chính mình khả năng là thăng cấp quá nhanh, nhanhắn cách chơi trên bản chất liền là cùng còn lại đi vào chức nghiệp giả có rất lớn khác biệt mục đích của hắn là làm chiến thắng nhân viên nhiệm vụ của hắn mục tiêu là làm thay đổi đại thế Nhưng còn lại chức nghiệp giả đi vào chỉ là vì thu hoạch tư lực, thuận thế mà làm. Chuyện doanh này nhiệm vụ cũng là đang nhắc nhở chức nghiệp giả, như thế nào từ một cái khác cách làm tới thu được kỹ năng. Gia nhập bộ lạc mới có thể tiếp xúc đến nhiều bộ lạc cường giả, thậm chí là như cộng công loại người này tiên. Chỉ có tăng lên vị trí mới có thể để cho thực lực mở khóa, đạt được những bộ lạc này cường giả tán thành. Hai cái này cùng phía dưới mới có khả năng nói có thể học được tin kỹ năng. Mà tại Thẩm Phi suy nghĩ thời điểm, thần ông nhìn xem dược tổ ánh mắt kiên định, chỉ có thể thở dài nói, vậy liền như thế đi. Có thể sư phụ Tôn Vân Ưu chính là thẩm dược may mắn, làm đại tế tim lưu Liệt Sơn chính là công. Đại tế ti ban cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Nhưng sư Tôn đợi ta tâm thành thần, thẩm dược rõ muộn một trước mắt, lần này dù cho hy sinh tính mạng của ta cũng phải vì trị liệu sư Tôn tận một phần lực lượng. Cái này là ta tư tâm. Nghe được những lời này, liền đối dược tổ phản bội nổi giận đùng đùng chốc dung cũng tiêu tan muộn giận. Nghe vào dẫn độ độc tính dường như rất đơn giản, nhưng phải biết đó chính là liền chân tiên đều nan giải được Mà bây giờ thẩm dược bất quá là đạo, dù cho thể chất kẻ thủ, vậy cũng khả năng là cựu tử nhất sinh. Vô Lật là thì yêu, chúc dung vẫn là cộng công nhìn về phía dược tổ ánh mắt đều nhu hóa rất nhiều. Trong lòng đối với Cửu Lê bài xích cũng giảm bớt, cuối cùng Cửu Lê có thể vì trị liệu thần nông phí hết tâm tư. Thậm chí ngay cả thẩm dược cái này đại công thần đều làm trị liệu thần nông mà dự định dùng thân gánh chịu dược. Cửu Lê cũng không phải không chịu nổi. Chương 464, dẫn độc chữa trị chương 464, dẫn độc chữa trị bởi vì Cửu Lê cùng Hữu Hùng mỗi người có việc, nguyên bản lộ ra phân tranh đại hoàng, bây giờ ngược lại bình tĩnh lại. Chỉ ngược lại càng giống là lâm vào báo tố tiến đến phía trước yên lặng. Song Vương cũng không có nhàn rỗi chỉ là cả hai cũng không có phát động chống lại, mà là mỗi người tại dùng thủ đoạn tăng cường bản thân. Mà giờ khắc này Cựu Lê bộ lạc. tại dược tổ quyết định làm thần nông dẫn độ độc tính phía sau, Liệp Sơn bên trong nhân vật trọng yếu đều đã tiến về Cựu Lê. Xem như triệt để bông tha Liệp Sơn nơi này, về phần đồ vật bên trong đều cùng nhau mang đi, viện đến triệt để khai chiến phía sau còn đến chưa binh hai đường tới đóng giữ. Trong đại tướng, Thẩm Phi tại một bên quan sát, chủ yếu là hắn có thể tùy thời thu đến dược tổ phản hồi. Hắn cũng có thể tăng phúc dược tổ, thậm chí lúc cần thiết, dùng hỗn đến đem lực lượng tiên đạo ma tôn tạm thời rút ra tới bảo trụ Nguyên cơ Thẩm Phi lúc trước cũng không phải nói tùy tiện đồng ý, mà là hoàn toàn chính xác chắc chắn. Cuối cùng bọn hắn cũng rất khó tưởng tượng, Thẩm Phi lại có thủ đoạn trực tiếp để dược tổ đạt được chân tiên lực lượng trong chất. Nếu như không phải nói hưu Hùng sau lưng có quản thái tử, mượn hỗn độn chiêu này, Thẩm Phi cũng dám thử nghiệm trực tiếp giết tới hưu Hùng bộ lạc. Muốn bắt đầu, Đoạt Tu nhìn xem xếp bằng ở trên giường đá thần nông cùng dược tổ, dẫn độc cũng không cần loại thuốc nào tới phụ trợ, mà là dùng đoạn Tu làm chủ, dùng cùng giai lực lượng mới có thể chặt đứt thần nông lực lượng, để thứ nhất bộ phận lực lượng lưu tại dược tổ thể nội. Tốt. thần nông bắt đầu. Đôi mắt rơi xuống dược tổ trên mình, chàng ngập xin lui nói, "Thẩm Dược, làm phiền ngươi." Tuy nói Thẩm Dược nói là quyết định của mình, nhưng thần nông cũng rõ ràng Thẩm Dược chỉ sợ cũng là làm toàn bộ chính mình trung nghĩa danh tiếng. "Sư tôn, không phiền vãi." Dư tổ mỉm cười, Đoạn Tu âm thầm lắc đầu, kỳ thực hắn cũng không hiểu vì sao đại tế ti sẽ đáp ứng Thẩm Dược yêu cầu. Bọn hắn đều cảm thấy Thẩm Dược thế nhưng cựu Lê chiếm đoạt Liệt Sơn đại công thần. Tuy nói trị liệu thần nông cũng là dính đến cựu Lê đại sự, nhưng nếu là hy sinh Thẩm Dược tới cược một loại khả năng ngược lại cảm thấy không đáng. Nhưng việc đã đến nước này, Đoạn Tu chỉ có thể như vậy. Vậy ta bắt đầu. Thần nông bắt đầu điều động chính mình tiên lực, lan tràn mà ra, nó mang theo dạt dào màu xanh biết trực tiếp không làm thuốc tổ thể nội. Cái này không chỉ là thuần túy pháp lực, mà lại là thần nông bản nguyên, nguyên cớ cũng không thể thoáng cái dẫn vào quá nhiều. Không phải thần nông chính mình cũng không chịu nổi. Này cũng vì sao đến đoạn tu tới phụ trợ, không phải đồng dạng cho tiên, những người còn lại căn bản là không cách nào lưu lại thần nông chân tiên lực. lượng. Mà tại lực lượng này tiến vào dược tổ thể nội phía sau, trong đó hẩn chứa đoạn chàng thảo độc nháy mắt liền phát. Thần nông bản thân là thật tiên, càng là sợ trường dược thạch chi đạo, ở trong cơ thể hắn còn có thể áp chế có thể vừa tiến vào đến dược tổ thể nội, liền giống như không có chói bọ hung thú, điên cuồng tàn phá bốn phía dược tổ toàn thân. Đặc biệt là bụng chỗ tồn tại, khủng bố cảm đau từ dược tổ bụng lan tràn đến toàn thân của hắn. Tại đạt được ách nan độc thể phía sau, dược tổ đã thật lâu đều không có loại cảm giác này. Cái này đoạn chàng thảo dự lực, để hắn cảm giác chính mình biến thành làm tinh tay kia không chói gà lực lượng người thường. Thứ hạn đau đớn như hung thú tại không ngừng xé rách lấy dược tổ toàn thân các nơi, không chỉ là thân thể, còn có lực lượng trong cơ thể, thậm chí trong cõi u minh linh hồn đều nhiễm lên tầng một màu đen nhạt lực lượng. Tại không ngừng hủy thực rược tổ toàn thân các nơi, Thẳng đến chốc lát, Hách Nan độc thể cùng Thủy Tinh bao tử lực lượng mới chậm chạp kích phát, cùng Đoạn Tràng Thảo độc không ngừng làm hao mòn. Bởi vì lúc trước dược tổ liền đã thốn vẻ quá yếu má qua Đoạn Tràng Thảo độc. Muốn nhiều năng lực chống chất, dược tổ gánh vác Đoạn Tràng Thảo độc đợt thứ nhất ăn mòn. Đoạn Tu trong tay như xuất hiện một cái móng nhọn, móng nhọn đem như thực bốn hư bản nguyên chặt đứt, Thần Long sắc mặt trắng nhợt, nhưng tại dùng một loại tốc độ nhanh chóng khôi phục. Theo sau tầm mắt nhìn về phía dược tổ, trong mắt tràn ngập lo lắng, Đoạn Tu ngón tay không ngừng vi động, trong hư không xuất hiện một đạo vụ văn rơi xuống thần thể nội. Đây là vu thuật dung cái này vu thuật có thể đem lực lượng dị thú cùng cựu lê tộc dân dung hợp. Trên bản chất liền là một loại dung hợp bên ngoài loại lực lượng, sau đó tiến hành công chế. Xem như cựu lê vu sĩ đều cần nắm giữ vu thuật, mà đoạn tu càng là nó người khai sáng. Đây cũng không phải là thu bạo mà đem dung hợp lại cùng nhau, nếu là cần quy thuật, có thể nhanh chóng phân tích xong dung nhập dị thú hoặc là dị thảo đặc tính, để nó dung hợp giả càng gần sát cái này bị dung nhập vật chất đặc tính, từ đó nắm giữ. Chỉ là nói tại ngày trước, vận dụng dung cần tiến hành khảo thí, nhìn bị thi pháp giả cùng lực lượng dị, dị tính chất tương hợp. Cuối cùng cái này dung hợp dị thú cùng dị thảo, đặt ở tiên pháp đạo thống, khoảng tương đương bước vào con đường tu hành. Nếu là có thể có truyền thừa bước vào con đường tu hành tự nhiên là không có chút nào khó khăn, nhưng Viụ lê bản thân liền nói thống cảm hiếm. Nhưng bây giờ, chỉ có thể đoạn tu cũng không cách nào phán đoán cái này thần đông bản nguyên cùng dược tổ tương tính như thế nào. Hắn chỉ có thể dùng cái này dung phù thuật để dược tổ có thể dung hợp lực lượng này. Bất quá may mắn, đoạn tu cũng không có cảm thấy có quá lớn ngăn cản, lực lượng ngược lại rất đơn giản dung nhập dược tổ toàn thân khắp nơi. Mà bây giờ duy nhất có thể dựa vào liền nhìn dược tổ có thể tại đoạn chàng thảo độc bên trong kiên trì bao lâu, có thể hay không kiên trì đến đoạn tu cùng thần nông đem nó trị liệu dược thảo chuẩn bị cho tốt. Thành, thành công. Dược tổ cố nén toàn thân đau đớn, đặc biệt là đau hội tụ địa phương, bụng. khí tức chợt tăng chợt hạng. Đoạn tu gặp cái này, liền vội vàng đem một thùng dược dịch vất tay mà tới, lại lần nữa vung lên dược tổ trực tiếp không làm thuốc dịch bên trong. Trong này, không đầu, có bộ phận hiệu quả, còn lại hiệu quả không tốt. Còn có như man man máu hiệu quả cũng không tệ. Dược tổ Đức quán cảm nhận được thể nội dược lực tác dụng, may mắn thần nông đối với đoạn tráng thảo hiểu rất sâu. Tối thiểu tại lần đầu tiên dùng thuốc liền không có nói dẫn đến đoạn tráng thảo độc ngược lại quá nặng, cũng là có chút điểm hiệu quả. Dược lực, không còn. Vừa mới làm dịu một bộ phận đau đớn lần nữa đánh tới, dược tổ cắn chặt hàm răng. Đoạn tu đã sớm chuẩn bị, nhưng lần này đem một chút dược thảo thay đổi, đổi lại mặt khác một bộ phương án. Ba xà gan, thêm bảy. Dược tổ không ngừng đem có thể xuất hiện tác dụng tài liệu nói ra, để đoạn tu cùng thần không ngừng điều chỉnh dược phương. Rất nhanh, Hắn liền nghe đến dược tổ Oách Nan độc thể lại vừa thăng cấp, tấn thăng làm chuyển thuyết chín giai. Cái này đã cách thần thoại là cách xa một bước, cuối cùng so với dược tổ phía trước ăn được hóa bản đoạn chàng thảo độc. Đây chính là từ để thần nông đều thống khổ không thôi, có thể tổn thương đến thập giai thậm chí trở lên độc thảo. Nếu như không phải bản thân dược tổ thể chất cùng kỹ năng ngật thủ, tại đoạn chàng thảo nhập thể một tích tắc kia liền sẽ nháy mắt mất mạng. Liên tục không ngừng các loại dị thảo cùng dị thú tài liệu được đưa vào liệu lớn. Mà Thiên đạo Ma Tôn cùng đoạn tu cả hai một khi ai kiệt lực lập tức thay người, cả hai phiên làm thần nông dẫn độ. Cậu công cùng Trúc dung tại vì đoạn tu rèn luyện dự thảo, liếc nhau, trong lòng đối với Cửu Lê bài xích hoàn toàn biến mất. Cửu Lê, hoàn toàn chính xác có thể làm Thiên Hạ chủ." Chúc Dung cảm thán nói. Chương 465, Gen Độc Hộ Phách, Thiếu Hùng tin tức chương 465, rèn Độc Hộ Phách, Thiếu Hùng tin tức thời gian chậm chậm, chậm chết đi, Hựu Lê bộ lạc phát triển cũng là biến chuyển từng ngày. Bởi vì Liệt Sơn ẩn chứa dược tiên tri đạo cùng Cửu Lê vu thuật bắt đầu kết hợp lại. Thần ông mới phát hiện ngày trước hắn nắm giữ dự trữ một đường, còn có thể cùng vu thuật giống như cái này kết hợp. Như không phải hắn hiện tại còn tại trị liệu khả năng hắn cũng muốn đầu nhập như thế nào càng hoàn thiện dược tiên một đường lên mượn dược tiên một đường hắn đã tu đến cho tiên nhưng đã vào không thể vào tại ngày trước cả thể xác và tinh thần hắn đều tại suy tư như thế nào trị liệu bây giờ trên người mình tình huống tự nhiên cũng là vô tâm nghiên cứu nhưng bây giờ đi tới cửu lê không chỉ trên người mình tình huống chuyển biến tốt đẹp liền về sau con đường đều nhìn thấy chỉ chờ tới lúc đời tiếp theo cậu chủ kế vị, là hắn có thể liên tâm tu hành thế thì trong đạiướng cao nga ngay tại suy nghĩ phía sau đó lưu hùng kế hoạch còn bên cạnh vo chiêu thì là một bựcắn ẩm lại nói thần gẩu dự định lúc nào đối lưu hùng động binh a. Võ Chiêu có chút nhàm chán nói, khoảng thời gian này Cửu lê bộ lạc tuy nói đều có xuất kích, nhưng đại đa số đều là một chút yếu nhược bộ lạc. Căn bản cũng không có phát động bất luận cái gì công đức nhiệm vụ. Cao Nhai vướt cầm nói, nhanh, thần nông bên kia một khi chữa trị, liền lạc Cửu lê đối lưu hùng động binh thời điểm. Những người kia không lỗ mạng a. Cao Nhai nói là những học viện kia thế lực người, phía trước bởi vì biết Thẩm Phi là Cửu Lệ đại đế ti, rõ ràng muốn rựa vào lấy đồng thời Lam Kinh muốn Thẩm Phi cho bọn hắn kéo trước bị đào, thu mạch cao hơn tử lực. Tự nhiên, kết quả cũng sẽ không tốt loại trừ một bộ phận bị cái kia hệ e tin kèm thêm bị bắt, hiện tại hình như âm thẩm tại giúp thẩm phi làm việc. Đồng thời còn có một bộ phận võ hạ thẩm phi không có xử lý, đều từ cao ngay cùng võ chiêu xử lý. Đều quản giáo một phen. Bọn hắn thật cho là thượng cổ bí cảnh là quá ra ra, bọn hắn muốn thế nào thế nào. Ở trường học bị nâng đã quen. Võ chiêu lắc đầu nói, nếu không phải lần này dẫn đầu thẩm phi, cũng không biết lần này sẽ chết bấy nhiêu người. Tất nhiên, đã võ hạ có thể cho phép nhiều người như vậy tới trước cái này chắc lộc chi chiến, vẫn là có thủ pháp. Một khi quá nhiều thương vong liền sẽ lập tức cưỡng ép phá vỡ cái này thượng cổ bí cảnh, đem võ hạ người cho vớt ra đi. Cuối cùng võ hạ để bọn hắn tới là làm thu mạch cơ duyên, mà không phải chịu chết. Nhưng nếu như vậy, những cái này bị cưỡng ép mang đi người, trực tiếp liền đánh mất cơ hội lần này. Võ Chiêu tiếp tục trở về chủ đề, "Ai, lại nói ngươi trận doanh cuối cùng nhiệm vụ là cái gì?" Cao Nhai ngẩng đầu nhìn một chút Võ Chiêu, nói, "Chém giết Phong Hậu." "À, ta nhớ Phong Hậu là hữu hùng tương tự cái kia thừa tướng một dạng tồn tại. Tối thiểu cũng là thập giai. Ừm, cũng hẳn là thập giai." Cứ liền là đại hoang nhân tiên, hơn nữa dựa theo hành tẩu cho ta phát tín tức. Phong hậu sở trường quân trận, không nhất định có thể đem chém giết. Võ chiêu bất giá gì, không có cách nào, kiểu giai đi vào liền là như vậy. Cao nhai có chút hiếu kỳ, lại nói ngươi đây này, ta, hách. Hiệp trợ si chém giết hổ phách, rèn đốc hổ phách đao. Cao Nhan như mày, hổ phách đao. Cái này đại hoang thật là đủ tạm, nếu như lần này không có hành tẩu lời nói, ngươi e rằng so ta còn khó khăn. Nếu như không có hành tẩu tại Cựu quan hệ, võ chiêu nhiệm vụ này đầu tiên ngươi còn đến tiếp xúc đến Cựu Lệ bộ lạc đứng đầu nhất tổ tại. Ciewu, huống hồ nếu là giàn đúc hộ phế đao, đây chính là Ciewu quản lý sát mình bình khí. Coi như là giàn đúc, cô không có khả năng nói để người không quen thuộc đi theo đi chém giết hộ phách, thậm chí là hiệp trợ giàn đúc. Có thể hết lần này tới lần khác liền là thẩm phi tồn tại, đem võ chiêu nhiệm vụ này độ khó xuống đến thấp nhất. Mà lúc này, thẩm phi đẩy cửa bảo, võ chiêu cùng Cao nhai vội vàng nói, "Hành tẩu, hiện tại thần nông thương thế đã tại từng bước khôi phục, vừa vặn Ciewu có thể rút ra không giàn đúc hộ phế đao." sắc mặt vui vẻ, "Tốt." Theo sau thẩm tầm mắt nhìn về phía Cao Nai nói, Hiện tại từ hưu Hùng chuyển đến tin tức thế nào? Trong khoảng thời gian này, Thẩm Phi cũng không nhàn rỗi. Để thích tiên tiến về hưu Hùng nội địa, cuối cùng liên hệ lên Tô Mộ Vũ, cũng là để Thẩm Phi không nghĩ tới. Nguyên lai giao chỉ cũng tại Hữu Hùng, liền lạc tại Huyền nữ trong tộc. Hơn nữa còn là gần với Huyền nữ tộc tộc trưởng tồn tại, Huyền nữ tộc là một phương tương đối đặc thù lạc thống. Nó tộc trưởng Cửu Thiên Huyền nữ cũng là nhân tiền, nhưng nàng cùng Côn Luân có chỗ quan hệ, nguyên cớ không thể trực tiếp tham gia chiến tranh, chỉ có thể ở bên cạnh nhi Có bộ phận tin tức, ứng long cùng nữ bạn, phong hộp đều biến mất. Tuân đoán huyền nữ tộc tí nói không có trực tiếp tham gia chiến tranh, nhưng hình như huyền nữ tộc tộc trưởng Cựu Tiên huyền nữ đã vào ở Hữu Hùng Hiên Viên chỗ tổ đại. Thẩm Phi những mày, nữ bản cùng ứng long đều biến mất. Tự nhiên không có khả năng nói là rời đi liên viên, cái kia khả năng là Cựu Lê bộ lạc chiếm đoạt Liên Sơn bộ lạc đưa tới phản ứng. Rất có thể liền là cái kia hiên viên sau lưng quang thành tự thủ bút. Thật giống như đế cơ đã từng nói cho hắn biết, nhiều đạo thống như sư tôn của nàng Lê Sơn lắm mẫu, khẳng định là tại chân bên trên tổ đại. Nhưng cũng sẽ không tham gia lần này nhân tộc nội chiến, chỉ là cho nàng hộ thân bảo vật. Liên Liên Sơn lão mẫu đều là chân tiên bên trên, cái kia Quảng Thành tử cung xiển có quan hệ, rất có thể cũng là chân tiên bên trên. Trợ giúp ứng Long cùng nữ bản tăng cao cảnh giới của hắn cũng bình thường. Cuối cùng loại trừ hiên viên bên ngoài, rất có thể trở thành chân tiên cũng liền cái này hai tôn. Dạng này vừa vặn liền cùng chiếm đoạt Liên Sơn cựu Lê đối ứng. Tất nhiên, nay cũng có một cái thời gian kém. Liên nhìn La cựu Lê đem trọng thương thần nông trị liệu nhanh hơn, vẫn là Quảng Thành tử thủ đoạn nhanh hơn. Về phần Thiên nữ vào viên, hắn nhớ hiên 3000, pháp tu hẳn là âm dương chi đạo. Bất quá bọn hắn khả năng cũng không dự liệu được, chúng ta chỉ liệu thần nông tiến độ sẽ như cái này nhanh chóng. Khoảng thời gian này, thần nông thể nội đoạn chàng thảo độc tính đã loại trừ một nửa. Thẩm Phi cùng Cao nhai Thương thảo một phen như thế nào nhằm vào Hữu Hùng phía sau, chuyện này còn phải đến tìm đoạn tu tâm sự. Ứng Long cùng nữ bạn, cái trước làm trong dị thú long tộc, hoặc là nói bọn chúng cũng không phải là để vào trong dị thú, mà là đơn độc làm nhất tộc, chỉ là bây giờ nhân tộc trong lãnh địa đã rất ít gặp đến long tộc. Ngược lại tại nhân tộc lịch sử ghi chép bên trong, tại phục hi hoàng ở tại đại, long tộc vẫn là tùy ý có thể thấy được. Đối với Ưng Long thăng cấp trợ tiền, Còn đến cùng đoạn tu thương lượng ứng đối ra sao? Về phần Tiên đạo Ma Tôn thì là suất quân tiến về Liển Sơn lại Tây địa phương, tiến đến chém giết một tôn có thể tới chân tiên cấp bậc dị thú, tên là Hổ. Tại thật lâu phía trước liền từng xuất hiện qua tàn phá bốn phía nhân tộc, chỉ là bị Phục Hy Thiên Hoàng đem nó ngăn ở nhân tộc bên ngoài, mà Hữu Hùng tại tăng cường thực lực, vậy dĩ nhiên Tiên đạo Ma Tôn cũng không thể dừng bước lại. Nguyên cơ hắn liền nghĩ đến dùng cái này dị thú tới rèn đúc truyền văn xi si vũ khí, Hổ Nếu là ở phía trước có Liển Sơn ngăn lại, còn thật khó mà qua cứ, hiện tại vừa vặn. Đại Hoang không biết ngày Thần nông thể nội đoạn chàng thảo độc đã nhanh muốn thanh trừ hoàn tất, đồng thời tiên đạo ma tôn cũng xuất quân chém giết hỗ trợ về. Tại dịu lệ tộc bên trong, khổng lồ nhất địa hòa động quật ngập trời sát khí tại quanh quẩn, một đầu như muốn chiếm cứ cái nải vô biên to lớn động quật cự hộ tại điên cuồng gào hét. Phun ra nuốt vào lấy địa mạch này chi hỏa. Trong đó mấy đạo thân ảnh đứng ở động quật chỗ tổ đại. Thần nông khẽ nhíu mày, nói: "Loại này hung khí xuất thế, còn mời si vưu thủ lĩnh chớ có nông sát mật a." Chương 466, thế, chương 466, thế, thần, khỏi hẳn, 466, thế, thần khỏi hẳn ta biết được. Thuộc hồ khí không thiện ác, ác dùng thì làm ác, thiện dùng thì làm thiện. Thiên đạo ma tôn nhìn xem cái kia tại không ngừng gào thét sát khí hổ, đối mặt thần nông lo lắng đáp lại một câu. Khi còn sống có chơi, chết cũng khó chơi như vậy. Thiên đạo ma tôn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vụ một cái, quần quần mang theo sát khí khí huyết hóa thành đồng thời hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Đem sát khí này gào thét sát khí hồ nắm thật chặt tại trong tay, khẽ nhíu mày. Cái này chân tiên cũng đã mò tới lịch sử ghi chép bên trong yêu, bởi vì hắn chém giết cái kia hồ thời điểm, cái này hồ linh tính tràn ngập linh tính, không chỉ bản thân nhục thân cương hành tuần nữa còn có thể khống chế thiên địa sát khí ngăn địch. Nó sát khí thậm chí có thể ăn mòn hắn thực lực hôm nay. Đây là thiên đạo ma tôn từ ký ức của CB si bên trong biết được, lúc trước hắn bất quá là nhân tiên thời điểm, đã từng đi qua một lần nhân tộc đại hoang cực tây chi địa, cũng quan sát từ đằng xa qua đầu này cự hổ. Chỉ là bị một đạo hư ảo lực lượng ngăn ở bên ngoài, không thể tiến thêm. May mắn đều làm lợi ta. Thiên đạo ma tôn nhìn xem tại cự trưởng bên trong không ngừng dãy rủa sát khí hổ. Có thể coi là dãy rủa thế nào đi nữa, vẫn là bị một mực khóa lại. Đồng thời Bốn phía có vô số nắm giữ loại hỏa vũ sĩ tại dẫn động địa hỏa mà lên, tiếp đó hội tụ địa hỏa hóa thành càng thêm to lớn hỏa diễm. Chúc Dung khống chế lấy hội tụ địa hỏa bao trùm tại cái kia khổng lồ sát hổ thể nội. Địa hỏa đem cái này sát hổ bên trong không cần tạp chất toàn bộ dung luyện. Hắn chấp trưởng loại hỏa tiên pháp, đối với giàn đúc bốn là sở trưởng, tại hắn nắm giữ cựu Lệ Bán Tạo chi pháp phía sau. Đối cái này còn tính là rõ ràng trong lòng, có thể nói tại ngày trước Liên Sơn bộ lạc vũ khí đều là bọn hắn chúc Dung bộ lạc Chỉ là Trúc Dung còn là lần đầu tiên dùng chân tiên thi thể tới giàn đúc vũ khí. Nguyên cơ cũng là dị thường cần thận Bản chúc dung điều khiển xuống, sát hổ tại không ngừng thu nhỏ, đồng thời cái kia sát khí hổ cũng đang thu nhỏ lại, nó sát khí hôn tạp địa họa dung nhập cái này sát hổ thể nội. "Binh chủ, tiếp tục đem tài liệu để xuống đi." Cự hổ thi thể đã áp súc đến chỉ có Si Bew một tay lớn lên thời điểm. Chúc Dung lớn tiếng nói, tuy nói hiện tại hắn đối với gia nhập cự lên đã không có cái gì bãi xích cảm giác, nhưng vẫn là sẽ không gọi Si đứng đầu lĩnh, mà là gọi Si tại nhân tộc bên trong xem như công nhận một cái danh hiệu. "Binh chủ, bởi vì chúc dung cho là thủ lĩnh chỉ có thần ông." Tiên đạo ma tôn cũng không để ý chút dung gọi, mà là tiện tay bu lên. Một bên chuẩn bị vô số thi thể hóa thành trường long rơi vào trong đó. Nó thi thể mặt ngoài nổi lơ lửng từng đạo hư hào khuôn mặt. Dung Cửu lê chết đi tộc dân luyện chế cái này hộ phép đao. Thần Đông gặp một màn này, chau mày. Hắn thấy sinh lão bệnh tử chính là nhân tộc thần thánh nhất sự tình một trong. Dù cho là thi thể, cũng đến thật tốt tán táng. Tuy nói bây giờ hắn ngược lại cảm thấy CB hoàn toàn chính xác có thể là một cái tốt cậu chủ. Nhưng loại này dùng thi thể tế luyện độ vật hành vi vẫn là hắn khó mà tiếp nhận. Cái này là ta cữu lê Dung sĩ thi đầu, bọn hắn làm chúng ta chinh chiến một đời, bọn hắn tiếc ngôi lớn nhất cũng không cách nào tiếp tục cùng ta sánh vai mà chiến. Ta dùng bảo lưu nó thi thể, chính là vì giờ phút này, đem nó linh phách dung nhập trong hộ pháp nào, cùng ta tiếp tục chinh chiến mà đi. Theo lấy cái này nhiều huyết dịch tiến vào bên trong, nguyên bản tại phát ra tiếng gào thét cự hổ quanh thân hình như xuất hiện từng đạo hư ảnh, đem nó vây chặt tại trong đó. Áp chế trong đó hộ pháp gào thét. Đây cũng là thiên đạo ma tôn lấy cữu lê Minh sĩ thi thể tới chế hộ pháp một trong những nguyên nhân. Ầm ầm, một đạo màu máu lôi đình ra mây đen. Chính giữa địa hỏa bên trong hồ phép hình thức ban đầu, Thiên đạo ma tôn không có nhúng tay, mặc cho Lôi đỉnh giá tại hồ phách bên trên. Liên tiếp Lôi đỉnh không ngừng đánh kích mà xuống, như là từng cái cự truy đồng dạng, chui luyện cái này hình thức ban đầu hồ phách. Tại Thiên Lôi cùng địa hỏa hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, hồ phép đã hoàn chỉnh thành một cái như xi si view một tay dài đao. Bên chủ, Huyễn Luyện, Trúc dung đội vã lớn tiếng nói, "Cái này cựu Lê Vũ sĩ cùng tiên pháp khác biệt, tiên pháp tu hành tồn tại phần nhiều là dùng bản thân pháp lực tới khống chế luân vận, nhưng Vũ Lên thì là dùng luyện vương pháp tiến hành đế luyện. Dùng ta máu, độc chi hồn." Thiên đạo ma tôn hai tay nắm ở hộ phách, lòng bàn tay chuyển đến tiêu đốt đau nhức kinh liệt. Hắn có thể cảm nhận được cái này hộ lực lượng tại hộ phách đau bên trong giãy rùa gào hét, muốn tránh thoát chói buộc. Cuối cùng đã từng là chư tiên. Mây đen đã hoàn toàn che lấp bầu trời, màu máu lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, toàn bộ địa hỏa động vật bao phủ tại một mảnh huyết quang bên trong. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm vang vọng đất trời. Trong tay Thiên đạo ma tôn hình thức ban đầu cuối cùng hóa thành một trôi toàn thân đen kịt trường đao. Trên thân đao hiện ra một đầu cự hổ hoa băng, lưỡi hiện ra dày đặc hàn quang. Đào thành. Đao này một thành như toàn bộ thiên địa đều vang lên một tiếng hung lệ tột cùng tiếng hổ gầm, cuồn cuộn sóng âm ở trên trời điên cuồng tiết ra. Nương theo còn có dị thường khủng bố sát khí như từng vòng từng vòng lực lượng không ngừng tới phía ngoài quách trướng. Đích thật là vũ khí tốt. Thiên đạo ma tôn đem nó hộ phách nắm trong tay, cảm nhận được trong đó uy năng. Cũng không biết thứ này có thể hay không đến lúc đó chờ cái này thượng cổ bí cảnh kết thúc tiếp đó mang đi ra ngoài. Thật là hữu khí. Thần ông cũng không nhịn được làm hộ phách vừa đầu, bỏ qua nó lực lượng bản thân tính chất, bây giờ cái này hộ bị CV nắm trong tay. Cả hai khí tức giao hòa, Thần Long cảm giác coi như mình coi hẳn cô không có khả năng lắm là review đối thủ. Từ hồ phế xuất thế đã đi qua một đoạn thời gian, mà thần nông chữa trị cũng sắp đến hồi kết thúc. Bởi vì có đoạn tu tại một bên phụ trợ, cùng thần nông cái này tình thông đại hoang thiên hạ bản đạo. Còn có dược tổ cái này dùng thân thử độc, mà đều có thể cố nén đau đớn, tới cảm thụ thể nội dược lực biến hóa. Trình lý dược lý, để để dược phương đạt tới tốt nhất hiệu quả. Ba cái hợp lực xuống, rất nhanh liền phối hợp đi ra, tan đi thần nông thể nội cái này đoạn chàng thảo động phối phương. Nguyên cơ tiến độ càng lúc càng nhanh. Cho tới bây giờ, đã tới kết thúc rồi, thần nông khí tức cũng đã khôi phục lại bình thường. Cảm giác về tới mới nuốt vào đoạn tràng thảo thời điểm thần ông cảm nhận được thể nội chỉ còn giữ lại một điểm độc tính nhìn không được cảm thắn nói cũng có chút vui mừng chính mình đáp ứng tự lê nếu không chính mình còn thật khả năng sẽ vẫn lạc tại đoạn tràng thảo độc bên trên Tuy nói thực lực có chút hao tổn, cuối cùng độc tính này đều cùng hắn chân ngã dung hợp khi thực liền là hắn một phần cái này dẫn độ đến dược tổ thể nội khẳng định sẽ đối thực lực có ảnh hưởng nhưng chỉ cần sống sót liền có thể khôi phục lại thu hồ hắn liền là một cái ngôi thảo muốn mạnh như vậy thực lực làm cái gì còn lại một lần cuối cùng, lần này sau đó cậu chủ liền cũng không tiếp tục chịu đoạn tràng thảo hành hạ. Đoan Tu nói, thần nông gật đầu, ngồi tại dược tổ thể nội. Đoan Tu cũng là dị thường quen tay, đem phần nông thể nội cuối cùng một chút ẩn chứa đoạn tràng thảo độc lực lượng lưu tại dược tổ thể nội. Tiếp đó đem dược tổ để vào dược trì bên trong. Tuy nói cảm nhận được thể nội đau đớn, nhưng dược tổ mặt không biểu tình. Đều đã lại quen thuộc, hơn nữa hắn tránh nan độc thể tại không ngừng thôn vệ thần nông thể nội ẩn chứa ruột lực lượng. Nó thể chất cũng tại không phát sinh thuế biến, hơn nữa biến tốc độ còn dị thường nhanh chóng. Hại thần nông cuối cùng một chút lực lượng tiến vào dược tổ thể nội phía sau, lượng biến cuối cùng đưa tới biến chất. Chương 467, thần thoại thể chất, chuyển chức thần nông chương 467, thần thoại thể chất, chuyển chức thần nông dòng ách nan độc thể chịu đất ruột độc ảnh hưởng, tiến giai thành thần thoại ách nan độc thể, thần thoại một giai có thể ách nan độc thể làm bản gốc, thôn phệ ngưng kết thần thoại lực lượng. Có thể thôn phệ vô số độc dược hóa thành bản thân thể chất, mà tự động nắm giữ hóa thành biến hóa độc hệ phương pháp. Nắm giữ pháp tắc đất ruột vạn vật đều như thân thể, như trong đó phương pháp thì có thể tiết nó khí, thương nó thân, đoạn nó hồn. Thân bởi vì đây đã là thần nông một lần cuối cùng trị liệu, Nguyên Cơ Thẩm Phi cũng tới. Nhìn thấy cuối cùng một chút mang theo độc tính lực lượng rơi xuống dược tổ trên mình thời điểm, Thẩm Phi trước mắt cũng xuất hiện một đầu nhắc nhở, ánh nan độc thể cư nhiên trở thành thần thoại dòng. Đây là hắn triệu hoán thú bên trong cái thứ hai nắm giữ pháp tắc tồn tại. Tuy nói hiện tại đã vẫn là kiểu dai, nhưng đã có trở thành thập dai vào chợ bắn, tựa như đế cơ đồng dạng. Quả nhiên dược tổ thống khổ không phải nhược không, mà đem một điểm cuối cùng lực lượng trừ bỏ thần nông cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có thoải mái. Cái này tại hắn nuốt đoạn chàng thảo phía sau, liền không còn có đến qua Vất vả ngươi." Thần ông nhìn về phía còn đang chịu được đoạn chàng thảo độc dự tổ, chỉ có bị qua đoạn chàng thảo hắn mới biết được độc này có nhiều thâm khổ. Tuy nói mỗi lần chỉ là dẫn độ một chút đi qua, nhưng dược tổ thực lực nhưng không có hắn như vậy mạnh. Hơn nữa mang đến đau đớn cũng không có mấy mai yếu đi. Chỉ cần sư tôn có thể khỏi hẳn, không có chút nào vất vả. Dự tổ mỉm cười nói, cười to trong lòng, hiện tại chính mình có thể trở thành gần với lại tỷ, nắm giữ pháp tắc tồn tại. Tất nhiên, hiện tại Thương Tiên Tài là tối cường, nhưng tối thiểu hắn hiện tại cũng có thể tham gia nhân tiên chiến đấu chỉ có pháp tắc mới có thể gây tổn thương cho hại đến pháp tắc, dù cho là đại hoàng cũng là như thế. Nếu không phía trước Thẩm Phi tại nhằm vào chúc Dung trận kia đã sớm để thích tiên tham gia chiến đấu, mà tiểu tiên bọn hắn cũng làm không được. Mà đồng thời Thẩm Phi bên thai cũng bang lên chữa trị thần nông công đức nhiệm vụ hoàn thành đáp nhở. Loại trừ tới sổ 5000 công đức bên ngoài, còn có Thẩm Phi nhìn thấy công đức đổi kho bên trong nhiều một cái có thể đổi đột đổ đột. Thần nông chuyển trước tư cách, đối phía sau đem thu được thần nông bằng chứng mà tự động lĩnh ngộ phương pháp thì chữa trị. Cần thiết công đức, 7000 Thẩm Phi nhíu mày, khá lắm, cái này đổi cần 7000, hoàn thành nhiệm vụ mới 5000. Cú máy mắn thẩm phi là đại đế ti. Nó công đức nhiệm vụ lục tục no ngoe loại trừ 2 3 lần lớn, như phía trước đẩy lùi quân tiên phong, chống cự lưu hùng. Còn có lục tục công đức nhiệm vụ phát động, gộp lại đều có nhanh 4 bạn. Mà bên trong một cái đại đầu liền là lúc trước sắp đánh bại thần nông tiếp xúc phát chiếm đoạt Liên Sơn. Cho vẹn chơi hai vạn công đức, phải biết tại đổi trong kho, đổi bự giai truyền thuyết cũng liền 200 không đến. Chỉ là một khi dính đến thần thoại cấp bậc liền sẽ cao rất nhiều, đều là ngàn cấp bước. Hắn tử cao nhai trong miệng bọn hắn biết được, liền bọn hắn hoạt công đức nhiệm vụ, nhiều nhất cũng liền 1000 cùng hắn ngàn vạn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cái này 7000 tự nhiên là dễ như trở bàn tay, hơn nữa Thẩm Phi còn không cần nói làm chính mình đổi nghề nghiệp. Hắn thăng giai nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành, trực tiếp liền có thể đem nó nâng cao đến thần thoại nghề nghiệp nếu như có thể, để giao chỉ đế tử bọn hắn cũng nắm giữ nắm giữ phát tác, thậm chí trở thành thần thoại cấp bậc triệu hoan thú. Thẩm Phi suy nghĩ nói, đến lúc đó bất quá là nhị giai triệu hoan thú, cả đám đều có thể thương tổn được, thậm chí là đánh giết tập Đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem xem ai còn dám cùng hắn nhai răng. Dã độc tính trong người cũng tại không ngừng hóa giải. Tại hắn ách nan độc thể tấn thăng đến thần thoại phía sau, nó kháng độc tính đã lại tăng lên một bậc thang, đã không chỉ là dùng thân thể để kháng, tiếp đó mượn phối hợp thuốc đến đem nó hóa giải. Còn có một bộ phận đem nó thôn phệ hóa thành hắn độc thể chất dinh dưỡng, thậm chí bị dược tổ dự chữ lên, cuối cùng đây chính là liền thần nông cũng vì đó kiêng kỳ độc. Bất quá có thể đồng thời nắm giữ hai loại pháp tắc ư. Thẩm Phi có chút chần chờ, hắn đối với cái này thần thoại phẩm chất triệu hoàn thú cùng thập giai thật gia thì hiểu cũng không nhiều. Cuối cùng lúc trước hắn vẫn chỉ là lục dai, chuẩn bị đi vào nhị chuyển. Coi như chiến lược đi tiên Dù cho đế cơ bọn hắn liên thủ đều có thể trấn áp khiếm khuyết thập giai, nhưng đối với Hàn Nguyên Chi Thần cũng không cách nào đem nó diệt sát, vẫn là mượn thập giai pháp tắc khí mới đưa Hàn Nguyên Chi Thần chết. Khả năng liên lạc nhiễm đối với Thẩm Phi đã là đánh giá cao, nhưng vẫn là đánh giá thấp Thẩm Phi nghịch thiên mức độ. Nguyên cơ căn bản cũng không có cùng Thẩm Phi khoa phổ qua liên quan tới trở thành thập giai phía sau thăng cấp phương thức, hoặc là nói nắm giữ pháp tắc phía sau có cái gì lạ thủ. Hiện tại cũng không chỉ là chỉ dung hợp một đầu pháp tắc, hiện tại hai cái đều tới. Nhưng bản thân dược tổ liền là nắm giữ chứa chỉ cùng độc hai loại năng lực, có lẽ không đến mức có vấn đề gì. Thẩm Phi suy nghĩ một phen, cái này cuối cùng không tính là một người nắm giữ hai loại nghề nghiệp. Cái này Ách Nan độc thể có thể để dược tổ nắm giữ đức ruột pháp tắc này mà thôi. Cũng không phải bởi vì nó nghề nghiệp lấy được pháp tắc, có lẽ không đến mức không cách nào sử dụng. Hai ngày phía sau, đợi đến dược tổ thể nội độc tính toàn bộ loại trừ phía sau, dược tổ nhìn về phía Thẩm Phi nói, "Chủ thượng, hiện tại ta sẽ không có vấn đề gì." Thẩm Phi mới đưa nghề nghiệp đổi tư cách cho đổi đi ra, miễn đến sẽ có vấn đề gì. Đợi đến đổi đi ra phía sau, một cái lệnh bài xuất hiện tại trong tay Thẩm Phi. Đây chính là nghề nghiệp lệnh bài. Thẩm Phi nhìn xem lệnh bài trong tay, đánh giá một hồi. Nghề nghiệp lệnh bài, thần nông loại hình, đạo cụ phẩm chất, thần thoại tác dụng, sử dụng phía sau có thể chỉ nhất định mục tiêu trở thành thần nông nghề nghiệp, có thể lựa chọn chức nghiệp giả cũng hoặc là triệu hoàn thú nghề nghiệp hạn chế, chỉ liệu loại chức nghiệp giả cũng hoặc là triệu hoàn thú sử dụng. Thẩm Phi vỗ bụng phía sau, một lựa chọn xuất hiện tại trong ánh mắt của Thẩm Phi. Phát hiện kỳ thực hắn có thể lựa chọn dường như cũng chỉ có dự tổ. Bất quá nhìn thấy dự tổ có thể lựa chọn, Thẩm Phi lòng một hơi. Nói rõ đây là có thể lựa chọn, cũng sẽ không trở thành hạn chế. Theo lấy Thẩm Phi lựa chọn phía sau, Một đạo linh quang rơi xuống dược tổ thể nội. Ngài Triệu Hoán Thú Oách Nan dược tổ sử dụng đạo cụ nghề nghiệp lệnh bài thần nông thu được chức nghiệp thần nông ngài Triệu Hoán Thú Oách Nan dược tổ, truyền thuyết bốn giai, hắc nạn thần nông, thần thoại, ngài Triệu Hoán Thú huyết mạch phát sinh huyết mạch tiến hóa, ngài thu được một nửa cường hóa. Sau một khắc, Thẩm Phi còn chưa kịp nhìn dược tổ biến hóa, một cỗ lực lượng điên cuồng từ thẩm phi cùng dược tổ trong cõi u minh liên hệ bên trong truyền đến. Một cỗ giống như nước nóng liên tục không ngừng tắm thân, cái này so với phía trước tất cả đều mạnh cao. Tuy nói lực lượng không có tăng cường, Nhưng hắn có thể cảm nhận được tinh lực của mình như là gần như vô hạn đồng dạng. Sức khôi phục thẩm phi đánh giá đều có thể so cựu dai đều mạnh hơn. Hơn nữa vô luận là khôi phục tính vẫn là kháng độc tính, hẳn không có người có thể so mà đến hắn. Sảng. Thẩm phi thở ra một hơi, theo sau tầm mắt rơi xuống dược tổ biến hóa bên trên. Biến hóa này cũng quá bất hợp lý. chương 468, dược tổ biến hóa, tựu lê động binh trường 468, dược tổ biến hóa, tựu lê động binh ách nạn thần nông phẩm chết, Nhưng vô điều kiện học tập bất luận cái gì chứa trị loại kỹ năng, cũng như dùng huyết dịch hóa thành bất luận cái gì thần thoại trở xuống dược liệu loại đạo cụ tiến hành điều phối dược thủy, bản thân huyết dịch cũng có thể tiến hành trị liệu bất luận cái gì. Thương thế. Dư tổ, mở khóa 10 loại đặc thù dược thần pháp tướng, thu được đem đối ứng năng lực, dược tổ tri tượng, hoa đả, lý thời chân, tôn tư mạc, biển thước, trống tử, chương trọc cảnh, các hồng, tiền ất, hoàng phù mận, thần nông. Mà vô điều kiện trang bị chứa chỉ loại trang bị. Thần nông thủ, bất luận cái gì chứa chỉ loại năng lực đem vô điều kiện tăng phúc đăng cấp 120 lần. Mà thập giai cũng hoặc thần thoại phẩm chất trở xuống bất luận cái gì tiêu cực trạng thái đem không cách nào ảnh hưởng chữa trị hiệu quả. Chữa trị hiệu quả có thể là xây đẳng cấp 100 cái mục tiêu. Dược thạch chi đạo, bất luận cái gì chế tác được dược tề loại đạo cụ, hiệu quả tăng phúc 5000. Dược tiên chi sư, có thể lựa chọn đẳng cấp 100 chữa trị loại trước nghiệp giả, văn cho duy nhất nghề nghiệp dược tiên. Có thể tùy ý tác động về dược tiên nghề nghiệp, mà dược tiên mà thần nông có thể cộng lượng dược tiên một bộ phận chữa trị hiệu quả. Bạch thảo dược điển, có thể coi thường thần thoại trở xuống tùy dược liệu loại đạo cụ trực tiếp tiến hành sử dụng. Hách nan mục thể, thần thoại, từ hàng phổ độ, truyền thuyết Kỹ năng, Thần nông chi nhãn lở 20, thần thoại, Thần nông dược pháp lở 20, thần thoại, Mai thuốc lở 20, truyền thuyết, Thủy tinh bao tử, thần thoại, lở 20 phát tác, 2 phần 5 nứt ruột, thần thoại mở giai, 1, chữa trị, thần thoại mở giai, 1, vạn sự vạn vật đều có thể chữa trị, bất luận cái gì chữa trị loại năng lực. Kèm theo chữa trị hiệu quả phía sau, nhưng vô điều kiện chữa trị thần thoại trở xuống tồn tại, thần vi sửng sốt một chút, không chỉ là thiên phú biến hóa, mấu chốt là nó nắm giữ chữa trị phát tác. Cái này muốn dược tại trận, không dính đến thập giai chiến đấu, cơ hội liền không có khả năng người chết ta. Thư vị tự ẩm ẩm, hắn còn mở ra dược tổ thần nông dược pháp phía trước sở học tất cả chữa trị năng lực, phục sinh năng lực cùng độc hệ năng lực đều tại trong đó. Mấu chốt là dính đến phục sinh kỹ năng, đã có thể coi thường chém giết hiệu quả. Mà dù cho là từ hàng phổ độ phục sinh, cũng tử chỉ có thể ở trước khi chết nửa ngày, biến thành trong 3 ngày. Chỉ cần tàn khu liền có thể tiến hành phục sinh. Còn có thuốc này tiên, dược tổ rõ ràng còn có thể ban cho dược tiên trước nghiệp này. Hiện tại dược tổ chuẩn vẹn có thể ban cho 6000 cái duy nhất nghề nghiệp. Cái này đã có thể so thiên đạo ma tôn Si Vũ chủ. 6000 cái duy nhất chữa trị loại nghề nghiệp, cái này thậm chí có thể thành lập một cái bất tử quân đoàn. Thẩm Vi Hít sâu một hơi, đợi đến hắn sau khi trở về, tối thiểu như Võ Hạ rất nhiều thâm nguyên đều đủ để công phản. Cái này một nhóm lớn chưa trị loại trước nghiệp giả, đủ để giảm thiểu thương vong cực lớn. Lại nói, cái này chưa trị loại trước nghiệp giả, nếu là trở thành thần thoại phía sau, rõ ràng như thế biến thái. Thế nào Võ Hạ không bội dưỡng thập giai chưa trị loại trước nghiệp giả? Thẩm Vi hơi nghi hoặc một chút, chức nghiệp giả cùng triệu đánh giá hệ thống không giống nhau lắm. Chức nghiệp giả muốn trở thành thập giai, cần chính là bán thần thoại nội nghiệp, đặt ở triệu hoán bên trên đi rồi cũng tương đương thần thoại phẩm chất. Tuy nói Thẩm Phi còn không biết rõ ràng bên trong khác biệt, khả năng đợi đến hắn hoàn thành lần này nghề nghiệp thăng giai nhiệm vụ hẳn là có thể biết trong này khác biệt là cái gì. Bất quá muốn phụ trợ chức nghiệp giả trở thành tập giai, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Thẩm Phi lắc đầu nói, kỳ thực hắn cũng coi là trường hợp đặc biệt. Cuối cùng dựa theo sư phụ hắn nói, coi như là thần thoại phẩm chất triệu hoàng thú, loại trừ nàng bên ngoài. Cũng cơ hồ không ai có thể làm đến bồi dưỡng được thần thoại phẩm chất triệu hoàng thú. Đừng nhìn Thẩm Phi rất đơn giản, chỉ là để đoạn tu cùng Si Bưu xem như dẫn độc dẫn dắt lại thêm còn có dược tổ tới gánh chịu một tính, thậm vi cơ hồ liền là không làm mà hưởng. Nhưng mẹn mẹn là có thể để đoạn tu cùng C hỗ trợ, đặt ở còn lại chức nghiệp giả tới nói cơ hồ liền không có khả năng. Nếu như không phải thiên thời địa lợi nhân hòa, bản thân thiên đạo ma tôn liền thủ tiêu C lại thêm dược tổ còn có ác nan độc thể tới trở thành thần nông thể nội đoạn trạng thảo độc vật dẫn. Lúc này mới có thể tương bước một đêm thần nông chữa trị, mới có thể hoàn thành cái này công đức nhiệm vụ. Nếu không, những người còn lại coi như biết cái này công đức nhiệm vụ, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thẩm Phi suy nghĩ xong thể chất những cái này phía sau, mấu chốt là pháp tắc kia. Nói cách khác hiện tại dược tổ nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 5 loại pháp tắc. Thẩm Phi đánh giá một phen, đây cũng là cùng phẩm chất có quan hệ. Còn có cái kia một là chuyện gì xảy ra? Chờ trở về vẫn là hỏi trước một chút sư phụ. Thẩm Phi suy nghĩ một hồi, chính mình cũng suy nghĩ không ra, liền đem bảng đóng lại. Mà dược tổ cũng cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng biến hóa. "Cảm ơn chủ thượng." Dược tổ liền đội vàng hành lên nói, Thẩm Phi khoát tay áo, "Vẫn là chính ngươi tranh thủ mà đến. Cơ duyên xảo hợp đã là như thế, chỉ có thể nói" Giữa tổ có thể trước hết nhất trở thành thần thoại phong chất, còn thật liền là cơ duyên xảo hợp. Những người còn lại căn bản là không có cách nào phù khắc. Bất quá đến lúc đó công đức nếu là có còn lại lời nói, ngược lại có thể lại đổi một chút bán thần thoại nghề nghiệp đi ra. Thẩm Phi cười khẽ, chỉ sợ cũng liền lạc nhiễm đều không nghĩ tới Thẩm Phi tại cái này thượng cổ bí cảnh lại có dạng này thu hoạch. Hơn 10 mặt trời lặng phía sau, Thẩm Phi triệu tập bây giờ cựu lên nhân vật thực quyền tới trước tế ti liệu lớn mở hội nghị. Bây giờ cũng coi là vạn sự sẵn sàng, cũng nên đối lưu Hùng binh. Thẩm Phi ngồi tại trong đại trướng, bên tay trái thì là Cibu tu đá người bên tay phải hắn thì là thần ông thì yêu đáng người mọi người nghe được thẩm phi nói cũng không đồng ý tính cực tự động lúc trước bởi vì muốn chữa trị thần ông lại thêm còn cần làm quyết chiến chuẩn bị kiểuu lê cơ hồ đều tại phát triển biến chuyển từng ngày bây giờ thần ông đã khỏi hẳn lại thêm thiên đạo ma Tôn cũng rèn đúc ra thích hợp chính hắn vũ khí vũ khí đã chọn tự nhiên có lẽ sẽ có gấu triệt để chiến đoạn lần này yêu cầu một lần hành động bình định chúng ta chính là thiên công đi sâu hữu hùng nội địa đánh tối đằng sau hậu cần áp lực rất lớn chúng ta muốn tốc chiến tóc thắng Hữu Hùng bọn hắn cũng khó có thể dự liệu được chúng ta nhanh như vậy liền đối bọn hắn động binh. Si View làm chủ soái, Đoàn tu thế thi, Thần nông cộng chủ liền làm phiền các ngươi phòng ngự bên kia hữu Hùng biến hóa. Có đạo thống chúng tay, còn thật khó mà nói. Trước mắt tin tức là ứng Long cùng Hiên viên nữ nhi nữ bạt vô cùng có khả năng trở thành chư tiên. Thẩm Phi nhìn về phía Thần nông cùng đoạn tu nói, hai người gật đầu. Lục nước hai đạo, Lục Trường Hà mà lên xem như phối hợp tác chiến. Tương đạo mệnh lệnh không ngừng từ trong đại trướng ra, vũ khí không động, Lương thảo đi trước. Từ lục địa cùng đường thủy hai cái phương hướng đồng thời đều có binh sĩ bắt đầu xuất phát rủ bảo đảm nó tiến vào Hữu Hùng phía sau, về sau nội địa hậu cần sẽ không loạn. Hậu cần không chỉ có riêng là lương thảo, còn có như dự vật, binh khí hao tổn, tự nhiên đều muốn trước sớm tiến về. Từng tôn quái vật khổng lồ kéo lấy đồng dạng là quái vật khổng lồ khí dối hướng về Cựu Lệ cùng Hữu Hùng biên giới mà đi. Trên bầu trời, từng cái vũ sĩ cùng tu sĩ tuần hành bốn phía, làm đại bộ phận đội ngũ hộ hàng. Mấy cái từ nhiều binh sĩ tạo thành trường long từ Cựu lê nội địa xuất phát, như là muốn đem Hữu long, xuống về Hùng nào cắn mà đi. Chương 469, vừa đánh vừa lui, kế ly gián chương 469. Vừa đánh vừa lui, kế ly giáng, Cửu Lê một phen động tác, cũng kinh động đến Hữu Hùng tại Cửu Lê nội gián, rất nhanh Hiên Biên liền đã thu đến tin tức. Nhướng mày, gọi lực mục đám người tới nghị sự. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh đội vàng mà tới, loại trừ Hiên Biên nhiều đại thần bên ngoài. Mã Sư Hoàng, Xích Tùng Tử cũng tại trong đó. Còn có Phương Linh vận đám người, bọn hắn tại lần trước quảng thành tử nói phía sau, cũng coi là gia nhập Hữu Hùng hoạch tâm quyết sách tầng lớp. Mà Hiên Biên cũng nhiều nghe theo ý kiến của bọn hắn, thậm chí cũng nghiên cứu ra được tiên pháp bạn pháo các loại. Cửu Lê nhanh như vậy liền tiến công. Không phải nói bọn hắn trước hết nhất nhiệm vụ là chữa trị cộng chủ ư? Chẳng lẽ cậu chủ đã bị khỏi hẳn? Xích Tùng tự sững sốt một chút, đây cũng quá nhanh, tại lần trước chống lại hưu Hùng thất bại làm bảo tồn thực lực lui lại phía sau, bọn hắn cũng biết, Cửu Lê cũng tạm thời không có ý đối bọn hắn động binh, bởi vì Cửu Lê không chỉ muốn tiếp thu luyện sơn nhiều tộc dân cùng địa bàn, còn có muốn trị liệu Thần ông. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng Thần Đông thương thế nhiều năm như vậy cũng còn không khỏi hẳn. Chẳng lẽ gia nhập Lê phía sau, trong khoảng thời gian liền khỏi hẳn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sư phụ thương thế làm sao có khả năng dễ dàng như vậy khôi phục? Liên ta đối cái này đều thuộc thủ vô sách, chỉ có thể ở một bên hiệp trợ sư phụ. Mã sư Hoàng sắc mặt ngạc nhiên, hắn theo Thần nông lâu như thế, đã cảm thấy Thần Long thương thế bên trong cơ thể căn bản là không có khả năng khôi phục, trừ phi là có một tôn cùng Thần nông một loại, sở trường trị liệu chân tiên, không phải không có khả năng khôi phục. Hơn nữa trong lòng hắn có một chút sợ hãi, nhóm người mình tuy nói cũng có lý do nói Hiên Viên là Thần nông chỗ khâm định cộng chủ người kế nhiệm. Tại cảm thấy Liệt Sơn không cách nào chống lại Lê thời điểm, sớm tiến về lũ hùng làm hắn tăng cường thực lực cũng coi là một cái lý do chính đáng. Hơn nữa bọn hắn dự liệu, nếu như cậu chủ không có tới Lưu Hùng, dùng cựu Lê nội tình tuyệt đối khó mà đem cậu chủ trị liệu. Nếu là lại lần nữa phát sinh qua một trận đại chiến lợi nói, cậu chủ có thể hay không sống sót còn mặt khác nói. Cuối cùng cựu Lê còn có mặt khác một tôn chân tiên. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cậu chủ không chỉ còn sống, thậm chí còn khỏi hắn. Cái kia không cần phải nói, nếu như cựu Lê đối Lưu Hùng đồng minh, cậu chủ khẳng định sẽ đến. Đến lúc đó bọn hắn có lẽ thế nào đối mặt cậu chủ. Kiểu lê và Tu, tuy nói Tu hành ngũ thuận, nhưng đối dị thảo Dị thú nghiên cứu rất sâu. E rằng cộng chủ khỏi hẳn, nó vô thuật hoàn toàn chính xác có rất lớn công lao. Nhìn tới cái này vu thuật cũng thật có chỗ thích hợp. Hiên Biên là đầu, hắn xưa nay sẽ không nhìn tiểu kiểu Lê. Nếu như xem nhẹ địch nhân của mình, chẳng khác nào xem nhẹ chính mình. Càng chưa nói, bọn hắn tại đối mặt kiểu Lê thời điểm, cũng ăn thật nhiều lần thiệt tỏi nhỏ. Nếu như xem nhẹ kiểu Lê, chính mình liền nhìn nhẹ địch nhân đều đánh không được, đây chẳng phải là ra vẻ mình càng phế vật. Phương Linh vận bây giờ thực lực cũng khôi phục lại bắt giai, tại Hiên Biên bộ lạc tên là trưởng binh xứ. Xem như gần với Phong Hậu chờ trọng yếu đại thần chức vị, Mộ Miên nói: "Bây giờ Ứng Long cùng nửa bản công chúa chưa trở về, cửu lệp khí thế hùng hùng, nên làm gì ngăn cản?" Hiên viên lắc đầu nói: "Như chúng ta không có chân tiên, cậu chủ cùng đoàn tu nhiều nhất liền là tại bên cạnh phối hợp tác chiến, sẽ không đích thân hạ chẳng nhằm vào đế gia nhân tộc. Bất luận cái gì tiên cấp không thể trực tiếp tham gia tiên cấp trở xuống chiến đấu. Cái này là phục Hy Thiên hoàng quyết định quy củ." Phương Linh bận hơi hơi nhíu mày, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua những người còn lại, phát hiện bọn hắn cũng không có bất ngờ. Nhìn tới cái này tranh đấu vẫn là tại trong phạm vi. Thậm chí cái kia trong truyền thuyết phục hi tiên hoàng rất có thể liền quan sát bây giờ nhân tộc. Dù sao cũng là nhân tộc đời thứ nhất cậu chủ, hắn theo như lời nói vẫn rất có uy nghiêm. Tối thiểu tại nhân tộc cương vực bên trong không ai dám mạo phạm. Hơn nữa đây không phải chủ quan, mà là khách quan, năm đó Phục Hy Thiên Hoàng xuất lĩnh nhân tộc tại yêu bên trong sinh tồn. Làm nhân tộc khuyết trương nhiều như thế cương vực. Biết vì sao đại hoang to lớn như thế, nhân tộc hoạt động phạm vi chỉ là tại kiểu châu ư. Hiên viên hình như vẫn là rất có hứng thú giải thích, cũng không chờ phương linh vận đặt câu hỏi, liền mở miệng nói cái này Châu địa phương chính là có phục hy thiên hoàng bắt quái bao phủ, nếu là có tiên cấp đối tiên trở xuống tồn tại độc thủ, chẳng trận tàn sát lời nói. Sẽ chết bởi nó bắt quái phía dưới, ngày trước không phải không có nhân tiên cấp bậc dị thú thông qua nào đó phương pháp tiến vào Cửu Châu. Một khi nó đối tiên trở xuống nhân tộc độc thủ, kết quả chính là chết. Phương Linh bận gật đầu một cái, biểu thị chính mình hiểu, vậy dạng này lời nói, đơn giản liền là tiền tổ cùng si view chiến đấu. Cùng phía dưới người chiến đấu, đoạn tu cùng thần nông càng nhiều là có thể để Cửu Lệ tùy thời đứng ở thế bất bại. Hiên viên sắc mặt khó coi, gật đầu nói, đúng là như thế. Vì nói tiên cấp không cách nào trực tiếp tham gia tiên nhân trở xuống chiến đấu, nhưng bọn hắn chỉ cần tọa chấn trong chướng, dù cho chỉ là cậu chủ, cũng đủ để cho cựu Lê bảo trì liên tục không ngừng sức chiến đấu. Nguyên Cơ ứng Long cùng nữ bạn thăng cấp chân tiên cũng là nhất định, nhất định cần cần có người kiểm chế đối phương chân tiên. Không phải một mục đánh, chúng ta sinh lực sẽ tiêu hao nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Lực Mục nhíu mày, dạng này nói, chúng ta đơn giản cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, dùng phòng thủ làm chủ. Kiên chỉ đến ứng Long cùng nữ bạn công chúa trở về. Đúng là như thế. Hiên Biên cũng có chút mất mặt cuối cùng thần nông nếu là không có hạn chế lời nói, Dù cho tầng dưới chốt đánh đến lại hùng, chỉ cần không có lập tức đem nó giết chết. Khả năng vừa xuống đi không bao lâu, lại nhảy nhót tương bừng lại xuất hiện trên chiến trường. Gần như vô cùng vô tận, căn bản là khó mà chống lại. Nếu như không dùng phòng thủ làm chủ lời nói, khả năng 4-5 trận đại chiến, liền sẽ sẽ có gấu sinh lực toàn bộ đánh xong. Đến lúc đó coi như là ứng long bọn hắn thành công trở thành chân tiên trở bệ, thiếu hùng cũng khó có thể chống lại cử lê. Phương Linh bận lại nói, kỳ thức tiến tổ, người trước tiên có thể để người truyền tin cho cấp chủ, đã ngươi là cấp chủ chỗ công nhận cấp chủ người kế nhiệm thử nghiệm một phen có thể hay không đem cộng chủ kéo đến chúng ta bên này, cũng hoặc là để hắn quanh tay đứng nhìn. Cuối cùng, Cửu Lê cùng Hữu Hùng chiến đấu, cũng coi là quyết định cộng chủ vị trí chiến đấu, cộng chủ tại Cửu Lê. Có chút quá mức tiên bị, hơn nữa tốt nhất đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Hiên Biên khẽ gật đầu, cái này rất thực có thể. Hơn nữa dù cho không thể lời nói, cũng sẽ để Cửu Lê cùng Liễn Sơn ở giữa tồn tại khe hở, cuối cùng hai cái bộ lạc khổng lồ như thế. Thần ông có thể tiếp nhận chính mình ở dưới Simul, còn lại đi theo thần không nhất định sẽ tiếp nhận. Phương Linh bận tiếp tục nói, một khi bọn hắn lên nội chiến, khẳng định sẽ suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn. Đại hồng, đến lúc đó để người đi làm. Được. Hiên Biên theo sau nhìn về phía lực mục nói, nhưng vô luận như vậy, còn đến trước đi ngăn cản, lực mục người lập tức xuất quân tiến về phía tiền đến. Mã sư Hoàng, xích Tùng Tử, các ngươi cũng tiến bể, không phải lực mục một khi lâm vào cựu Lê nhân tiên bây công. Mã sư Hoàng cùng Sích Tùng Tử liếc nhau, bất đắc dĩ gật đầu nói, được. Phía trước bọn hắn liền là không muốn đối mặt Vũ Lê, mới sẽ tới trước hữu hùng, hiện tại bọn hắn mới đầu nhập vào tới không bao lâu, liền lại muốn đi đến. Khó cái Chương 470 Phản đồ mã sư Hoàng trương 470, phản đồ mã sư Hoàng Hiên biên kế ly tán ngược lại làm tại trên người chúng ta. Thẩm Phi nghe lấy Thần nông nói, tại tiểu Lê mới tiến vào trước đó không lâu, Hiên viên liền sai người gửi đi tin tứ tới. Thần nông sau khi xem xong, liền nói cho Thẩm Phi, nếu là cậu chủ tâm động, ngược lại có thể tiến về. Thẩm Phi nhìn xem viên lặng Thần Đông, khẽ cười nói, "Tất nhiên, hắn chỉ là nói một chút, hắn biết Thần Đông chắc chắn sẽ không tiến về. Nếu là phía trước, còn không chữa trị, Thần Đông hoàn toàn chính xác khả năng tiến về lưu hùng. Cuối cùng Thần Đông hiện tại vẫn là cấp chủ Hắn đi nơi nào cũng thật là tự do của hắn. Nhưng bây giờ, thần ông nếu là tiến đến hữu hùng lời nói, hắn cũng thành không được cậu chủ. Đại tế Ti nói đùa. Thần ông lắt đầu, ta hiên lặng chỉ là cảm thấy, hiên viên là như thế nào nghĩ ra phương pháp kia. Không giống nhân quân chi đạo. Sợ là cậu chủ ngay trước đệ tử Mã Sư Hoàng, cuối cùng nhìn nó ngôn luận, cũng coi là đối liệt sơn phần nhiều là làm hiểu. Còn dính dáng ra tu sĩ cùng vụ sĩ tranh chấp. Thầm phi mỉm cười nói, tuy nói không biết là ai dùng, nhưng cũng không để ý cho trước đây h Về phần bọn hắn tiến về Hữu Hùng là dược tổ dẫn dụ, cũng không thể nói lung tung. Lúc trước dược tổ cũng là nói thực tình thực cảm giác, chỉ là bọn hắn đối Cửu Lệ có chỗ hiểu lầm. Nếu như vẫn là đoạn tu cầm quyền lời nói, khả năng hoàn toàn chính xác sẽ chèn ép liệt Sơn Sở thuộc tu sĩ. Cuối cùng Vu Sĩ mới là Cửu Lệ cơ bản bản, nhưng bây giờ thông qua Thẩm Phi hiểu dùng động tình dùng lý. Cùng Si Vũ cũng ủng hộ Thẩm Phi thuyết pháp. Mã sư Hoàng, Thần nông nghe được Thẩm Phi nâng lên danh tự, chầm mặc một phen, xích tụng tử rời khỏi Thần nông cũng không có nhiều lớn cảm xúc. Không có cái nào, dù cho hiện tại Thần nông thực lực so xích tụng tử vẫn đau. Nhưng Sích Tùng Tử dù sao cũng là hắn đã từng sư tôn, cầu đạo tại hắn. Sích Tùng Tử đi đâu cũng là hắn lựa chọn, liệt so biển bộ lạc đối Sích Tùng Tử ngược lại không có quá nhiều bồi dưỡng. Nhưng Mã sư Hoàng không giống nhau, là thần nông bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn, có thể nói là thần nông là dự định để hắn tới kế thừa dược tiên Y bát. Mã sư Hoàng thậm chí ngay cả đánh đều không đánh, liền đã trực tiếp tiến về Hữu Hùng, đối với hắn, cùng đối Liệt Sơn không thể nghi ngờ là một loại phản bội. Phía trước thần nông còn cảm thấy cựu bạo, cuối cùng Lê siêu phàm thế lực cơ bản bản là vô sĩ cho là tu sĩ dung nhập Cửu Lê sẽ phải chịu áp bách, thế nhưng Cửu Lê mở ra vượt qua thần nông tưởng tượng, tất nhiên hắn cũng biết đây là bởi vì đại tế ti là Thẩm Phi, hắn cũng không có bất kỳ tiền tuyến mẹ phái, chỉ cần là đối Cửu Lê hữu dụng là được rồi. Càng không để ý phía trước liệt Sơn cùng Cửu Lê an đoán, lấy ơn ba đoán, thậm chí để đoạn tu xuất lực đem hắn chữa trị. Nhưng Mã Sư Hoàng hiện tại còn tại dùng Ly Dãn, muốn cho bọn hắn hai bên xuất hiện khe hở. Kỳ thực thần nông nói cho Thẩm Phi đã là cắt giảm qua, còn tính là bình thường. Nguyên bản tin tức bên trong càng là trực tiếp, ta sẽ về tin tức nói cho bọn hắn. Mã Sư Hoàng. Ha, Trần Đông bây giờ không có sinh tử nguy hiểm, ngược lại thanh tỉnh rất nhiều. Cũng ý thức đến mã sư Hoàng bọn hắn phản bội chạy trốn tự nhiên không phải bọn hắn nói tới làm liên sơn, mà là làm chính mình, nếu không đã sớm nói cho cậu công bọn hắn, cậu chủ xử lý liền tốt." Thẩm Phi cười nói. Sau đó không lâu, nhân tộc bên trong xuất hiện rất nhiều âm thành, đều là công kích bây giờ gia nhập Hữu Hùng mã sư Hoàng đó người. Lúc trước không đánh mà chạy, đối mặt chỉ toàn cựu lê bước bỏ liên sơn tiến về Hữu Hùng, thậm chí gia nhập phía sau, còn để người truyền tin cho cậu chủ để nó gia nhập Hữu Hùng, không quan tâm cậu chủ bị cựu Lệ chứa trị đỉnh đi chiếu hỗn độn chú bên trong quân doanh. Mã sư Hoàng đi tại trong đó, đang muốn tiến đến phối trí dự vận, liền nghe đến Tại vấn luyện tướng sĩ nói chuyện. "Nghe nói không, trước đó không lâu gia nhập chúng ta Mã sư Hoàng Nguyên Lai là từ Liệt Sơn phản đội chạy trốn tới. Nghe nói thủ lĩnh còn đem nó ủy thác trách nhiệm, không phải là cựu Lê chuyển tới để chúng ta đối ngựa dược tiên xuất hiện hoài nghi à? Ta cảm thấy ngựa dược tiên rất tốt. Cuối cùng chúng ta sắp cùng cựu Lê chiến đấu." "Hắc hắc, nếu như là Cửu Lê chính mình nói khẳng định là dạ, nhưng đây là Thần nông cộng chủ chính mình nói. Hơn nữa một chút từ Liệt Sơn chạy tới người cũng xác thực nói là lúc trước Mã sư Hoàng bỏ binh mà chạy." Thủ lĩnh Thánh Đức, thế nào sẽ tiếp nhận trận này? Ngựa dự tiên. Tại nói lời nói tướng sĩ nhìn thấy mã sư Hoàng thân ảnh, đội bá khép lại chính mình nói chuyện miệng. Hành lễ nói, bên cạnh cũng liền vội vàng nghiêm túc bắt nguồn từ mình khuôn mặt. Chết tiệt. Ma sư Hoàng sắc mặt tái xanh, hắn cho là kế phản gián hiện tại ngược lại lấy tới trên người mình. Chỉ là để hắn khó có thể tin, cái này lại là sư Tôn nói. Chẳng lẽ chính mình lúc trước liền không nên phản bội chạy trốn? Hơn nữa lúc trước không phải thảm dược để bọn hắn tới hữu hồn sao? Thế nào thảm dược ngược lại không có tới? Nguyên cớ sư Tôn đến cùng là thế nào khỏi hẳn? Mã sư Hoàng đi tới lễu lớn doanh địa. Liền thấy lần xuất chinh này người đều tụ tập tại lễu lớn, lực Mục Tại nhìn thấy Mã sư Hoàng thời điểm, sắc mặt cũng có chút tái nhận, nói thực ra hắn kỳ thực cũng không biết nguyên lai Mã sư Hoàng ban đầu là không đánh mà chạy. Hắn từ Hiên Viên thủ lĩnh trong miệng biết được cũng không phải dạng này, mà là Mã sư Hoàng cảm thấy Hữu Hùng bộ Lạc thủ lĩnh Thánh Nước bị nó hãm dẫn, mới sẽ từ Liệt Sơn mà tới. Lúc ấy mọi người còn cảm thấy, Mã sư Hoàng cùng súc tụ tự hoàn toàn chính xác lợi hại, không chỉ dẫn nhiều người như vậy, còn có rất nhiều vật tư, đặc biệt là mang đến Hữu Hùng tương đối thiếu đột dự tiên. Càng chưa nói Mã sư Hoàng còn mượn ý đem dược tiên pháp môn tu luyện cống hiến ra tới. Cái này nhiều động tác, cũng coi là làm dịu Yên viên thủ lĩnh ngay từ đầu đem nó định là tổng quản hữu hùng bộ lạc dược vật tổng quản mang đến bàn tán sôi nổi. Cuối cùng Yên viên thủ lĩnh uy vọng rất cao, nhưng tới từ từ bên ngoài đến thế lực trực tiếp chiếm cứ bộ lạc nhiều như vậy tài nguyên cùng địa vị, vẫn là có ý kiến. Chỉ là Mã sư Hoàng bọn hắn cũng coi là sẽ làm, lại thêm thuyết pháp của hắn, xem như một cái rêu dao, dù cho là liệt sơn người cũng bị thủ lĩnh hấp dẫn, nhưng cũng không nghĩ tới Mã sư Hoàng cũng là phản đồ. Thuyết pháp này liền không giống với lúc trước A phản đồ hấp dẫn tới, sao có thể hiện lộ rõ ràng thủ lĩnh thanh nước Hiện tại liền trong doanh địa sĩ khí đều có chút hạ xuống. Tại rất nhiều người nhìn tới, hiểu lên là tàn bạo, tiến công, mà bây giờ cậu chủ trực tiếp nói thẳng. Mã sư hoàng là phản đồ. Tại đại hoang, làm bộ lạc chiến đấu chính là thiên tính, mỗi người thậm chí làm bộ lạc mà chết cũng là vinh quang. Nhưng người mã sư hoàng. Làm sao bây giờ, kế ly rán không có đạt hiệu quả, ngược lại ảnh hưởng tới chúng ta bên này sĩ khí Lâm Mộ không có trách cứ Mã sư Hoàng, cuối cùng hoàn toàn chính xác Mã sư Hoàng cũng xác thực làm hữu hùng bộ lạc cung cấp rất nhiều tin tức cùng chiến lực. Nguyên bản chúng ta còn chiếm căn cứ lại nghĩa, hiện tại cậu chủ còn tại đó, khó làm. Bất quá cũng chính xác hiện tại xem như biết cậu chủ lập trường. đến bẩm báo thủ lĩnh. Cậu chủ đã coi như là chúng ta mặt đối lập, bây giờ đến nhanh chóng thông báo bộ lạc. Phương Linh bận nhíu mày, thẩm phi thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại. Phía trước không có lưu ý, hiện tại mới phát hiện thẩm phi lúc trước xoay chuyển lê thanh Danh đến cùng có bao nhiêu lợi hại lại thêm cộng chủ cuối cùng thư xác nhận, tại chưa khai chiến liền đã ảnh hưởng bọn hắn hữu hùng chiến lực. Chương 471, đầu bại chương 471, đầu bại lực mục nếu mày, ta biết, nhưng bây giờ cũng đã chuyển về hữu hùng, nhưng bây giờ Cựu Lệ công tới, đã là không phát không được. Phương Linh bận nhạt nhỏ âm thanh nói, Hiên viên thủ lĩnh dùng thánh đức đi lại nghĩa, hữu hùng bộ lạc mới phát triển đến nhanh như vậy. Không phải hữu hùng sao là nhanh như vậy liền cùng Cựu lê chống lại, đã coi đây là bắt đầu, chung quy sẽ phải chịu nó phản khệ. Bây giờ cũng không thể Dạng này cũng coi là bắt đầu thoát khỏi cậu chủ đối lưu hùng ảnh hưởng, chỉ là cần bộ lạc có càng nhiều tuyên truyền thôi. Chỉ có thể nói cái kế tiếp cự Lê đại tế ti thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, rõ ràng tại cự Lê đều còn chính thức cùng Liệt Sơn lúc khai chiến cũng đã bắt đầu bộ cục. Đại Hồng cũng gật đầu nói, tiếp xuống chỉ có thể làm phiền mã sư Hoàng dùng hành động thực tế tới thay đổi bộ lạc đối với hắn ý kiến. Người thành kiến là một toàn khối lớn, nhưng cũng không phải gì chuyện không mở, chỉ có hành động thực tế mới có thể đem nó phá hủy. Mọi người nghe được Phương Linh bật lời nói, gật đầu một cái. "Xuống hắn có thể làm như vậy, chúng ta tự nhiên cũng có thể làm như vậy." Cử Lê Tàn bạo tuy nói là đi qua, nhưng cũng không phải là không có. Đến tiếp tục Tuyên Dương thủ lĩnh mới là thích hợp nhất đảm đương xuống một đời cậu chủ. Hơn nữa dị thú uy hiếp vẫn còn, chúng ta còn có thể Tuyên Dương dị thú cùng nhân tộc cứu hận, kiểu Lê khống chế dị thú. Tuy nói là khống chế, nhưng ai biết, dị thú cũng rất có thể hạ người. Lực Mục suy tư một phen, gật đầu một cái, tại ngày trước đều là Phong hậu tại an bài những chuyện này. Nhưng Phong hậu hiện tại đi Huyền nữ tộc học tập trận pháp, đang đứng ở thời điểm mấu chốt nhất. Cả hai dư luận tại không ngừng giao phòng, mà tại dư luận bay đầy trời thời điểm, cả hai binh sĩ cũng đã đến gần tuyến. Về, về. Liên tiếp hỏa lực tại Cựu lê Tiền Tuyến điên cùng nổ Bộ Bang. Trương Thu thực trốn ở công sự che chắn bên trong, nhìn công được cùng bên cạnh Lâm Như Yên nói, ta là thật không nghĩ tới tại loại này như hoang cổ thời kỳ, còn có thể nhìn thấy hỏa lực đuổi quanh, ta cũng không nghĩ tới, ai có thể ngờ tới thầm. Hành Tẩu đi tới lại oang, rõ ràng biến thành Cựu lê đại tế đi. Diệp Như Yên cũng khó đảm bảo phía trước hở hững. Ai, ta trận doanh nhiệm vụ nhưng tại chiếm liền Sơn thời điểm liền hoàn thành, thường hành Tẩu nói nếu như hoàn thành trận doanh nhiệm vụ cùng thoát khỏi nhiệm vụ, có thể tại thời điểm mấu lui. Đáng tiếc công đức còn chưa đủ đổi bán thần thoại nghề nghiệp. Trương Tu thực có chút đáng tiếc, sớm biết thẩm hành tẩu như thế như bức, lúc trước ngươi nói tìm cơ hội ôm bắt đùi thời điểm, ta liền có lẽ ôm bắt đùi. Diệp Như Yên cũng hơi hơi gật đầu, ta cũng hoàn thành, ta cũng nghe nói rất nhiều người đều hoàn thành, cũng liền thẩm hành tẩu mới có thể làm đến. Tại ngày trước, tiến đến thượng cổ bí cảnh tỷ lệ tử vong có thể không thấp. Hắc hắc, hiện tại liền là công pháp hữu hũng, giết đến càng nhiều càng nhiều công đức. Nghĩ đến rất có thể đều là chính ta lão tổ tông, ngâm lại liền hăng hái. thực cười hắc nói, tôi đã hiểu. Diệp Như Yên bất đắc dĩ cởi một câu, đang muốn nói cái gì, liền nghe đến giống to một tiếng, "Tu sĩ, xuất động." Cái kia chúng ta, nhớ kỹ một khi có cái gì nguy hiểm, lập tức thoát khỏi." Lâm Như Yên mở miệng nói, "Biết." Sau một khắc, tu sĩ cùng vô sĩ Như mưa, từ cựu lê trận địa xông tới ra ngoài, đồng thời vô số lục quang kết nối lấy lao ra tất cả người. Thiếu hùng bên trong, lực mục gặp cái này, cũng lập tức để nó tu sĩ thế lực xông lên. Cả hai nháy mắt độ vào nhau, trong chốc lát liền có lần lượt từng bóng người rơi xuống, rơi vào hỏa lực vành đạn bên trong. Rõ ràng một điểm tổn hại đều không có. Lục Mục khi nhìn đến rơi xuống tu sĩ rõ ràng toàn bộ đều là người của mình, mà kiểu Lê tu sĩ cùng Vu sĩ Tuy nói cũng có bị thường, nhưng tại Lục Quang che trở bên dưới, nháy mắt liền khôi phục thương thế. Hữu Hùng bên trong doanh địa, Ma sư Hoàng đỗng nhiên nhíu mày, đây là sư tôn phát Tắc, nhưng khí tức lại không giống. Ma sư Hoàng bay lên mà ra, liền gặp được bị Lục Quang tiếp nối tu sĩ, mà cái này Lục Quang khí tức rất kinh khủng. Sư đệ, Ma sư Hoàng, này sao lại thế này? Chẳng lẽ là cậu chủ xuất thủ? Lục Mục nhìn thấy gần như bao phủ toàn bộ Cựu Lê doanh địa Lục Quang, rung động trong lòng. Cùng một lần kia và chạm cơ hồ không có bất kỳ tổn thương cửu lê. Phía trước thật sự là hắn đối với dược tiên không có cái gì hiểu, nhưng trước mắt nhìn tới, dược tiên loại này tu sĩ có thể so sánh còn lại tu sĩ tại chiến tranh bên trong phải hữu dụng rất nhiều, có thể cực đại giảm thiểu nó tổn hại. Tại ngày trước chỉ có sư tôn mới có thể đến loại trình độ này, có thể hơi thở này không phải sư tôn. Mã sư Hoàng nhíu mày, tầm mắt rơi xuống cửu lệ chỗ Tô Đại. Rất nhanh, liền gặp được tất cả lục quang ngườn, sư đệ. Khi nhìn đến lục quang lại là đến từ gia tộc, Mã sư Hoàng cũng có không che giấu được kinh ngạc. Tuy nói hắn biết cái sư đệ này là thủ, đối với dược tiên một đạo năng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Trong cơ thể hắn có pháp tắc, người nói hắn là người sư đệ, có thể mới hợp đạo. Hợp đạo liền đã nắm giữ pháp tắc. Lực Mục nghe được Mã sư Hoàng lời nói, nếu mày nói, hiện tại Hữu Hùng bộ lạc có dược tiên, lúc ấy đi theo Mã sư Hoàng tới, nhưng hợp đạo dược tiên căn bản là không làm được mức độ này. Có thể cái này hợp đạo dược tiên, rõ ràng còn nắm giữ pháp tắc. Nếu như là những cái kia tới từ tu tiên đạo thống, cuối cùng tu tiên đạo thống nơi nơi nội tình thâm hậu, có lẽ có thể làm đến, nhưng đây là nguyên bản là liệt sơn dược tiên. Nếu là có thể làm được lời nói, liệt Sơn liền không có khả năng bị Cửu Lê chém đoạn. E rằng cái này thẩm dược cùng sư Tôn ta khôi phục có chút quan hệ, hắn cảm nộ pháp tắc liền là cùng sư Tôn ta tương tự. Trong mắt Mã sư Hoàng hiện lên một chút liên ghét, chính mình tuy nói cũng đến nhân tiên, nhưng cũng là chính mình cảm nộ. Hắn ban đầu ở hợp đạo thế, nhưng thẻ thật lâu. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thẩm dược mới bao lâu, liền đã cảm nộ ra pháp tắc, chỉ cần làm từng bước liền có thể thành tiên. Trọn mẹn liền là sư Tôn bất công. Nguyên bản đối với thoát đi Liển Sơn này, này vào lúc này đã biến mất. Bất kể như thế nào, làm sao bây giờ? Có hắn tại lời nói chúng ta căn bản là không có cách nào tạo thành tổn hại lực mục mở miệng nói tại trong khoảng thời gian ngắn này hùng hướng phía trước đứng 10 dặm hòa hoang khu vực hiện tại đã bị bức luôn một nửa thậm chí trên bầu trời tu sĩ chiến đấu cũng ngáy mắt rơi vào thế bất lợi dùng trận pháp cố thủ a để loại thổ tu sĩ tại về sau Sơn Mạch Quang Quanải nhanh trong kiến tạo một tòa thành chi đi ra dùng thành chú đóng ở xích Tùng từ bắt đầu bọn hắn cũng đều biết tiên cấp không thể trực tiếp can thiệp tiên cấp trở xuống chiến đấu nhiều nhất liền là dùng tiên pháp can thiệp chiến tranhưu mà không phải trực tiếp đem lối nó tạo thành sát thương không phải dùng nhân tiên đều đủ để hủy diệt nhân tiên trở xuống tất cả sinh mệnh. Nhưng chính là bởi vì dạng này, lời như vậy, bọn hắn liền không cách nào cuốn lấy tầm dược. Tại hợp đạo lĩnh ngộ pháp tắc bản thân liền là chuyện xưa nay chưa từng có, chỉ có thể như vậy, rút lui a. Lực mục không nghĩ tới lần đầu tiên ngăn cản, nhanh như vậy liền thua. Dù quyết định xuống nhiệm vụ, liền là dùng phòng thủ làm chủ, nhưng đại lực mục nhìn tới, có nó mới nghiên cứu ra được vũ khí, còn có trận pháp cải biến, tôi thiểu có thể chống lại một hồi. Lại không nghĩ rằng, Hựu Lê lại sát khí so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Chương 472 Hỏa công, Đấu pháp chương 472, Hỏa công, Đấu pháp Hữu Hùng đối cựu Lê lần đầu tiên chống lại dùng lưu lại mấy ngàn thi thể, thẳng tắp lui về sau. Ma cựu Lê tự nhiên cũng sẽ không giống lần trước cái kia đồng dạng lui về sau, mà là không ngừng hướng về phía trước, nhưng lại không có lô mãng mà bảo, ổn đánh ổ đâm, thậm chí dùng vô thuật cùng tiên pháp rèn đúc đủ loại công sự phòng ngự. Đại tế ti, chúng ta không đứng khất trụ kia. Thừa thế xông lên. Tang Cương nghe lấy thẩm phi phân phó, hơi nghi hoặc một chút. Tại Hữu Hùng lui, liền muốn hỏi không tiếp tục truy xuống dưới, chỉ là quân lệnh nhu lối ạ trải qua mấy lần chỉnh quân cùng đại chiến phía sau, tàn cương mấy người cũng biết, trong quân đội chỉ có thể có một thanh âm, không phải kết quả sẽ chỉ là nội loạn. Nguyên cơ hắn tại Hữu Hùng rút lui phía sau cũng không có hỏi, mà là trước trực tiếp để quân đội tiến về, chờ đại quân di chuyển phía sau hắn lại tiến hành hỏi thăm. Ngươi nhìn bọn hắn cờ sĩ không loạn, bước chân cũng không phải vội vàng, nói rõ cái này sau lưng chỉ là đơn thuần rút lui, mà không phải bị đánh tan. Nếu là chúng ta tùy tiện xông đi lên, kết quả chỉ biết đối diện ra sức đánh, cho dù có thẩm dự tại bên cạnh, cũng sẽ kìm nén tương vong. Thẩm Vi mở miệng nói, Cái này đại hoang cùng lam tinh khác biệt, đại hoang là không thể tùy ý phục sinh người chết, liền thần nông phục sinh đều sẽ gặp thiên phạt. Nếu không, dùng thần nông thủ đoạn phục sinh người vẫn là dễ dàng. Đây là đại hoang quý củ, sinh tử luân hồi hắn chỉ nghe đoạn tu nói, tựa hồ là chịu đến bảo vệ. Mà cái này dính đến hậu thổ năng lượng, về phần vì sao không cho phép, thần vi chỉ có thể suy đoán cái này e rằng cùng chân tiên cũng liền là thập nhị giai phía sau cảnh giới có quan hệ. Tuy nói nơi này đại hoang chỉ là người làm sáng tạo thượng cổ bí cảnh, nhưng bên trong pháp tắc một chút vẫn là cùng chân thực đồng đạo. Tốt a. Tàng Cương chỉ là cảm thấy khá là đáng tiếc. Cuối cùng có thẩm dược cái này đại sát khí tại. Tiên nhân không cách nào trực tiếp nhúng tay nó tiên nhân phía dưới chiến đấu, coi như là mã sư Hoàng người này tiên cũng không cách nào trong chiến tranh trực tiếp chữa trị thương thế. Chỉ có thể ở tại hậu phương, đợi đến thương binh tới mới có thể đem nó chữa trị. Nhưng chiến trường thuận thế và biến, không phải nói bị thương liền có thể lập tức trở về doanh địa tiếp nhận trị liệu. Sở dĩ có thể tham chiến cũng chỉ có hợp đạo cảnh dự tiên, có thể coi là mã sư Hoàng mang theo một nhóm trước người hướng hữu hùng. Hợp đạo cảnh dự tiên cũng mất quá ba cái, mà si bên này càng nhiều, mã sư Hoàng chỉ là đại sư huynh. Thần long đều còn tại Li Sơn. Lúc trước cũng không phải tất cả dược tiên đều đi theo Mã sư Hoàng đi. Càng chưa nói, còn có thẩm dược tại âm thầm làm tư tưởng làm việc, nói dược tiên là thần nông cộng chủ sáng tạo. Dù cho Cửu Lê đem Liệt Sơn chiếm đoạt, cũng sẽ không đối dược tiên thế lực như thế nào. Mà Mã sư Hoàng hắn không chỉ là dược tiên, hắn còn cùng xích Tùng tử chờ tu sĩ thế lực làm bạn, đây mới là hắn muốn rời khỏi Liệt Sơn mấu chốt. Tổng hợp song phương, thẩm dược tồn tại trọn vẹn liền là hàng duy đạt kích. Tang Cương mới cảm thấy đáng tiếc, nhưng đại tế ti đều dạng này nói, hắn cũng không thể phản bác. Chỉ là có chút nghi hoặc nhưng chúng ta không phải muốn tại hạn bạt cùng ứng long thành tựu chân tiên phía trước sẽ có gấu công phản ứng. Đầu tiên cực kỳ khó, coi như một mực đánh vào đi, thiếu hùng không đơn giản như vậy. Ứng Long cùng Hạn Bạt tham chiến sát suất sẽ không nhỏ. Chúng ta ngược lại cần ổn đánh ổn đâm, dùng đại thế đại người, đến lúc đó coi như ứng long đám người mà ra, chúng ta cũng không sợ. Thẩm Phi lạnh lùng nói, bây giờ tình thế uy hoàng đại đạo nghiền ép mà tới mới là chính đạo. Tàn Cương chỉ có thể kiến thức nửa bởi gật đầu một cái. Thằng đến vịu lê đến nó tòa thứ nhất núi, một tòa hùng vị thành trì tọa lạc tại nó phải qua đường. Trên thành Hữu Hùng bộ Lạc tướng sĩ đã sớm đóng giữ hoàn tất, từ va cự pháo bày ở trên tường thành. Tuy nói cái này từ tiên pháp rèn độc đi ra xuống pháo khẳng định không tránh được thẩm phi tại Cựu Lê làm. Trên bản chất tác dụng cơ chế đều như thế, nhưng Thiên đạo Ma Tôn cũng liền là CV si là từ làm tinh mà tới. Chính hắn loại trừ nắm giữ vu thuật bên ngoài, còn biết xuống ống nguyên lý cụ thể, Thiên đạo Ma Tôn chính mình liền có thể bản thân thay đổi. Nhưng Hữu Hùng không giống nhau, bọn hắn coi như tự đồng dạng là Lam tinh tới chức nghiệp giả cầm đến xuống ống nguyên lý. Chính giữa có một cái kiến thức chuyển hóa quá trình, hơn nữa coi như lại hoang người có thể rất nhanh lý giải thương này pháo nguyên lý nhưng muốn dùng tiên thuật đem nó thúc dục lời nói, cũng cần không ngừng thử nghiệm. Tự nhiên tốc độ sẽ chậm hơn lê. Lôi. anh, mới đột chủ, Thẩm An liền hạ lệnh để nó dùng hỏa lực anh thành trì này, tầm mắt nhìn về phía cái này bột phía. Đế cơ, chúc dung, dùng hỏa công a. Cái này cũng không có có như phía trước Mạc Phụ Sơn mạch bên kia là một vùng núi lớn, chỉ là vừa đúng là một tòa độc sơn kẹp lại tiến đến cựu Lôi chỗ đi. Đã như vậy, trực tiếp dùng hỏa công liền là tốt nhất. Được, liên tiếp hỏa lực cùng đối oanh, bởi vì thành trì này trên cao nhìn xuống. Tuy nói Cửu Lôi có vũ khí thế, nhưng vẫn là ở vào rằng cô trạng thái. Nhưng sau một khắc, vô số hỏa diễm tại thành trì này bốn phía giữa núi non bốc lên, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều tại lên cao. Trong chốc lát, hỏa diễm đã lan tràn đến toàn bộ sân mạch, tuy nói thành trì bốn phía đã sớm bừng không nhà trống, không có một chút thực vật. Nhưng vô luận là đế cơ hỏa diễm vẫn là trúc dung hỏa diễm, còn con này nham thạch tự nhiên cũng tại nó đốt cháy phạm vi bên trong. Dùng nham thạch làm nhiên liệu, vô số hỏa diễm hướng về nó bên trong thành trì liếm mà đi. Có thể sau một khắc, nguyên bản còn tính là sáng sủa thiên lập tức lan tràn ra vô số mây mưa. Và vừa dạo tầm ta đột nhiên đổ xuống, giống như thác nước một loại không ngừng cùng cái này phóng lên tận trời núi lửa va chạm, vô số hơi nước đem trọn cái núi đều khuyết đại đến giống như tiền cảnh. Thẩm Phi ngó nhìn cái kia điệt lệ tụt cùng cảnh sát, thiên cung là mưa, nó bị lửa. Tại va chạm chính giữa, ép lấy tần một sương mù màu trắng nhạt. Cái này hữu hùng tu sĩ đối mây mưa chi đạo cũng rất có nghiên cứu a. Thẩm Phi cười nói, cái này xích tùng tử chỗ điều động mây mưa, nhưng so với ban đầu ở mạc phụ sơn mạch muốn nhiều rất nhiều. Xích tụng tự thực lực khẳng định không có thay đổi quá lớn. Vậy chỉ có thể là tại bên cạnh có tu sĩ tại hiệp trợ. Triều Mộng cuối cùng có ứng long, ứng lòng liền là Sở trưởng Đường thủy. Bên trong có Sở trường Mây Mưa tu sĩ cũng rất bình thường. Gió dừng, mưa ngừng. Phong bá cùng Vũ sư đồng thời xuất thủ, đã có thể hô phong hoán vũ, tự nhiên cũng có thể dừng gió ngừng mưa. Hai cố lực lượng tại không ngừng chống lại, coi như Sích Tùng Tử tại Tiên Pháp bên trên đối với Phong bá Vũ sư tới nói hoàn toàn chính xác mạnh một điểm. Nhưng bây giờ là hai người liên thủ, đồng thời phía dưới còn có núi lửa thiếu đốt, hai mặt giáp công phía dưới. Sích Tùng Tử liên tục bại lui, mây trên trời mưa tại từng bước biến mất, thiên địa lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Xích Tùng Tử biến sắc mặt, quát khẽ nói, "Thiên khung làm gương, địa mạch làm bằng, cương phong bắt luồn từ tôn bị, sét đánh chấn tại chừng cung." Mây tử dòng thế, mưa mượt long ngâm bây giờ dùng xiển giáo làm phù, triệu, tứ tượng quy nguyên, vạn tượng đổi mới sắc lệnh tức ra, vạn linh tối đầu, mau. Đồng thời, xung quanh tu sĩ cũng nhanh chóng dùng đặc thủ chỗ đứng xoay quanh Xích Tùng Tử. Pháp lực dùng một loại huyền ảo phương thức tại bốn phía lưu chuyển, nhanh chóng dập lửa. Xích Tùng Tử hét lớn, hắn hiện tại là một người tại chống lại bốn người tiên. Đây là bởi vì hắn đạt được Quảng Thành Thiên Tôn đồng ý có thể thuyên truyền chuyển giáo lực lượng, cùng Hữu Hùng Bộ Lạc tu sĩ, lại thêm phong hậu cố ý làm ra trận pháp. Lúc này mới có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng cũng không chống lại được bao lâu. Nhân Tiên đối với hợp đạo cơ hồ có thể nói là sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng tương tự là nắm giữ pháp tắc. Cái này đấu pháp không chỉ là pháp lực bên trên chống lại, hơn nữa còn là pháp tắc bên trên chống lại. Không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể dùng cách thức khác suy yếu núi này lửa. Chương 473, lại bại, nữ động tác chương 473, lại bại, Huyền nữ động tác lực mục tự nhiên biết tình này kỳ thực tại tổng hợp trên thực lực. Thiếu Hùng hoàn toàn chính xác yếu hơn Cửu Lê, càng chưa nói bây giờ cách kiểu Lê cương vực vẫn tương đối gần. Cửu Lê hậu cần còn tại, khẳng định sẽ chống cự đến cực kỳ bất bại, chỉ là không nghĩ tới Cửu Lê rõ ràng khí thế hùng hùng. Nó khí thế làm người ta không thể động đậy. Hơn nữa lực mục cũng không có khả năng để núi lửa tiếp tục lan tràn, một khi lan tràn xuống dưới, trực tiếp hỏa diễm đều sẽ đốt cháy đến bên trong thành trì. Đó chính là trong Hỗ Bắc 33. Quân trận đến, lực mục bay lên trời, ngồi tại thành này trung ương, hắn chỗ cảm ngộ pháp tắc tên là Lãm tướng. Đây là hắn lúc trước Yên Viên tìm tới hắn phía sau, đem hắn bái làm tướng, mà về sau gia nhập Hữu Hùng bộ lạc phía sau lại tiến hành cảm nộ mà đi. Có thể mượn tất cả tướng sĩ lực lượng. Sau một khắc, bên trong thành trì tướng sĩ thứ nhất cổ lực lượng toàn bộ rơi xuống sau lưng lũ mục, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại bên trong thiên hung. Cự nhân này vung tay lên, vô số hư ảnh biến thành dê bỏ rơi xuống cái này đốt cháy núi cao từng khúc xó xỉnh. Dung lựa làm thảo, cái này mệnh hóa ra tới dê bò không ngừng ăn lấy những hỏa này, muốn đem nó mất. Chỉ là núi lửa càng ngày càng mạnh, liền cái kia dê bò cũng bắt đầu bị đốt cháy lên. Thật phi phước. Lực mục cũng cảm nhận được cái kia uy lực khủng bố, nguyên bản nếu như chỉ là cái kia hợp đạo cảnh ngược lại dễ nói, nhưng còn có chút dung phát tắc, dị thường khó làm. Tổ chức thành viên, nếu là không thể ngăn cản, trực tiếp bỏ thành mà chạy. Lực mục nhìn thấy cái này lan tràn núi lửa, biết xích tụng tử cũng cực kỳ khó gây bác. Hơn nữa bọn hắn thậm chí không dám đi ra ngoài lên chiến, hiện tại cựu lệ nhân tiên so với bọn hắn muốn nhiều. Mấu chốt là, bên kia còn có CB. Hiện tại chỉ là lẫn nhau đấu pháp, nếu là trực tiếp hạ chàng CB khả năng có thể độc thủ. Bọn hắn đều không đủ CB một người chém. Vừa mới nửa ngày Sích Tùng Tử hô phong hoán vũ mà ra mây mưa cuối cùng gánh không được, Thiên khung lập tức tốc độ vô cùng nhanh biến đến mức dị thường sáng sủa. Mà lực mục tuy nói nắm giữ làm tướng có thể tụ tập vô hạn tướng sĩ lực lượng. Bên trong thành trì này tướng sĩ đầy đủ, giống như hắn đã từng lấy môi dê bỏ mà nhập đạo. Bộc phát ra sức chiến đấu, thậm chí có thể cùng chân tiên khoa tay múa chân hai chiêu. Nhưng hội chiến đấu, không đại biểu nó tiên pháp lợi hại, cái này thủy hỏa xung đột lẫn nhau, lực mục cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình ma diệt núi này trong lựa pháp tắc lại để cho nó giật cát. Sích Tùng Tử mới là chủ yếu thủ đoạn, hiện tại Sích Tùng Tử đều không có biện pháp. Hắn tự nhiên cũng không có biện pháp. Theo lấy lực mục ra lệnh một tiếng, mới vừa xây thành không lâu thành lớn liền bị nó vất bỏ, lại quân tốc độ vô cùng nhanh điên cuồng về sau rút lui. Sợ một điểm hỏa diễm theo sát mà lên, nhưng lại tại sau một khắc. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như có vô số tiếng nổ mạnh tại trong ngọn núi vang lên, toàn bộ núi giống như là bị tự nhân một chùy. Không bố bạo tạc cái này trên núi cao xuất hiện, ánh sáng lấp loé, như là bên trong thiên khung nhiều một cái thái dương đồng dạng. Kèm theo mà đến còn có vô số đá vụt bắn tung tóe, như mưa lớn hướng về cựu Lệ bộ lạc tướng sĩ bay đi. Hơn nữa còn có chúc dung cùng đế cơ liên thủ mà tới làm ra hỏa diễm. Mưa gió tới. Phong Ba cùng Vũ Sư nghe được đoạn tu truyền lệnh, sau một khắc vừa mới biến mất không bao lâu mưa gió lần nữa hiển lộ. Mưa gió đem bắn mạnh đá đều ngăn lại, mà nguyên bản có thể đốt cháy nham thạch hỏa diễm, tại lúc này dưới mưa gió bắt đầu từng bước giật các. Nhưng bởi vì cái kia vừa ra đợt lớn, ngọn núi này đều đã bị diệt một nửa, chỉ còn dư lại phế tích một mành, lác đác khói đen tại bốn phía mờ mịt. Châu Châu đá xe. Thẩm Phi lắc đầu. Nhìn tới tại lịch sử diễn hóa bên trong, Cứ Hùng có thể chiến thắng Cửu Lê, Liệp Sơn hoàn toàn chính xác chiếm công lao thật lớn. Nếu không, dù cho là đổi thành siêu phàm, nó xu thế cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Bây giờ không có Liệt Sơn biện trợ, thiếu Hùng căn bản là không có cách nào chống lại Cửu Lê. Thật hung hăng, làm ngăn cản thời gian của chúng ta, còn đem ngọn núi này cho trực tiếp nổ. Đoạn Tu khẽ như mày, tuy nói lần nữa dọn dẹp ra một con đường, chuyện này đối với bọn hắn tới nói khẳng định không phải việc khó gì, nhưng cũng có thể kéo dài bọn hắn một chút thời gian, chỉ là Đoạn Tu đang thán phục bọn hắn quả quyết mà thôi. Như Liệt Sơn thậm chí có thể đem mạc phụ sơn mạch cho trực tiếp đốt, coi như Cửu Lê muốn coi đây là thông đạo đi qua cũng cần thời gian rất dài đi mà mang. Chỉ là nói lúc trước Xích Tùng tử không có lực mục như thế quả quyết, cùng nói không từ thủ đoạn. Bất quá, nếu là phía trước khả năng còn cần một chút thời gian, nhưng bây giờ, Thẩm Phi lắc đầu, nhìn về phía Thần Nông nói, "Còn mời cậu chủ ngươi xuất thủ." Ừ. Thần Nông hắn tự nhiên biết Thẩm Phi ý tứ, bởi vì tại vài ngày trước hắn rõ ràng phát hiện Thẩm dược rõ ràng lĩnh ngộ cùng hắn đồng dạng phát tắc. Đã Thẩm dược đều biết, cái kia Thẩm Phi biết cũng coi là bình thường. Chữa trị, không chỉ có riêng là chỉ có thể dùng tới trị người, còn có thể dùng tới chữa trị thiên địa. "Sư tôn, ta tới giúp ngươi." nên vừa bạn ngươi mới lĩnh ngộ pháp tắc, nhiều thử một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Dứt lời, thần ông trong tay xuất hiện lục quang ngưng kết mà thành, không ngừng hướng về đã trở thành phế tích núi cao điểm tới. Giống như đem phế tích này xem như thân thể, không ngừng nắn nó vị trí bất thường, mà đồng thời pháp lực cũng tại không ngừng dung nhập nó phế tích núi cao bên trong. Mà thậm dược cũng là như thế, tại không ngừng bắt chước thần đông sử dụng chữa trị pháp tắc thời gian đối pháp tắc điều động. Rất nhanh, phế tích như là một cái bệnh nặng người, lần nữa đạt được dược vật trị liệu đồng dạng, bắt đầu khôi phục chính mình khỏe mạnh. Chủ động tu nạp vừa mới bạo bay ra đi đá. Đồng thời phê tích bắt đầu chính mình khôi phục. Không bao lâu, một tòa so với vở mới núi muốn thấp một điểm núi xuất hiện lần nữa, hơn nữa đường cũng là tồn tại. Thần hồ ký ký. Tàn cương, phong ba đám người phía trước chưa từng thấy thần nông độc thủ, bọn hắn còn cảm thấy thần nông cũng bất quá như vậy. Tuy nói là cậu chủ, nhưng kiểu lê người từ trước đến giờ là không tin cậu chủ, chỉ tin tưởng Sibiu. Càng chưa nói lúc trước thần nông vẫn là đoạn tế ti bại tướng dưới tay, mà đoạn tế ti tại kiểu lê cũng bất quá là nhân vật số 2. Tối cường vẫn là Sibiu. Nhưng hiện tại xem ra, Lúc trước cái kia bệnh nặng hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tới thần nông cậu chủ rất nhiều chiến lực. Hữu hùng bộ lạc. Nhìn xem từ tiền tuyến truyền về chỉ báo, Hiên Viên nhíu mày, hắn tự nhiên biết hiện tại bọn hắn khẳng định là không sánh được tử lệ, chỉ là không nghĩ tới sẽ bại nhanh hơn, thậm chí còn liên bại hai trận. Nên làm gì là tốt? Hiên Viên xoa mi tâm, hắn cũng không có trách cứ lực mục rút lui, ngược lại là rút lui mới tốt. Bảo lưu sinh lực, nếu không đợi đến ứng long bọn hắn trở về, khả năng liền đánh đều không cần đánh. Mà lúc này, một đạo uyển chuyển thân ảnh đi đến, Hiên Viên nguyên bản vẻ u sầu lộ ra vẻ mỉm cười, viện nữ, thế nhưng có việc" Phong hậu tại huyền nữ tộc nghe nói tiền tuyến kết quả, sai người tới tiến hành đối với trận pháp mới nhất tiến triển. Trên mặt Cửu Thiên Huyền Nữ lộ ra kinh tâm động phách đủ cười, hơn nữa, ta đã an bài huyền nữ tộc tiến về tiền tuyến trợ giúp. Huyền nữ tộc tộc nhân tuy nói không sợ trường đánh giết, nhưng nó tu tiên pháp có thể tăng phúc tướng sĩ. Để giải thủ linh buồn. Hiên Viên nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, cười ha ha, tốt, huyền nữ nhất tộc giải ta khẩn cấp. Chương 474, hữu lê chiến trận, dùng người trưởng tiên chương 474, hữu lệ chiến trận, dùng người trưởng tiên, Cửu lệ chiến điển. Thẩm Vi lấy thích tiên truyền lại trở về tin tức. Trời hơi, hơi như mày, huyền nữ tộc ư? Có ý tứ. Nhìn tới ác chủ bài của Hữu Hùng bộ lạc vẫn là rất nhiều, cái này huyền nữ tộc tộc nhân hoặc là nói tu sĩ liền có chút như là loại hình phụ trợ trước người già. Hơn nữa cực kỳ lợi hại, liền như dị thú đại quân tại cửu lê một loại, lúc trước cũng là Hữu Hùng thống nhất phương Bắc bộ lạc ác chủ bài một trong. Nghe cùng nào đó mới to lớn đạo thống tồn tại quan hệ, hoặc là nói tương tự với nhân viên ngoài biên chế. Như cũng cùng trong truyền thuyết tiên có chỗ liên quan. Tiên đỉnh cùng thần triều có quan hệ ư? Vẫn là nói tiên đỉnh liền là thần triều. Thượng cổ bí cảnh đối với Thẩm Phi tới nói Không chỉ có riêng là làm hoàn thành thăng gia nhiệm vụ, bây giờ dùng hắn ngày trước bố buộc. Hoàn thành trận doanh cái cuối cùng nhiệm vụ, có thể nói không có cái gì độ khó, coi như sau lương tồn tại đang điều chỉnh độ khó. Nhưng thượng cổ bí cảnh dù sao cũng là dùng tới sàng lọc nhân tài, không đến mức nói vì để cho hắn không cách nào thông qua mà cứ thế mà nâng cao đến khó dùng thông qua độ khó. Đơn giản liền là để hắn càng khó khăn mà thôi. Thậm chí càng nhiều là muốn thông qua cái này thượng cổ bí cảnh tới xem một chút hắn biết cái gọi thứ nhất kỳ tổ đỉnh, thứ hai kỳ thần triều. những cái này rất có thể liền cùng thượng cổ bí cảnh có chỗ quan hệ thậm chí còn có thể biết, Thâm Nguyên, hư không loại vật này đến cùng là thế nào tồn tại. Nguyên cớ đây cũng là hắn không thừa dịp ứng Long cùng Hàn bạn tại thăng cấp chân tiên thời khắc, liên hội vàng sẽ có gấu hủy diện. Hắn ngược lại muốn không ngừng đem tin tức của thượng cổ bí cảnh này ép cô, dù cho hắn hoàn thành nghề nghiệp thăng giai có thể thu được đến chắc lộc chi chiến cái này thượng cổ bí cảnh. Nó nội bộ tin tức hẳn là sẽ không cho hắn, khả năng chỉ là tương tự với Thâm Nguyên bị trừng phạt phía sau, cũng hoặc là như kiểu giới đồng dạng đặc thủ thế giới, thậm chí khả năng liên thần nông đám người cũng sẽ không tồn tại. Vệ phân sẽ có cái gì là tụ, đến cầm tới phía sau lại nói. Đối mặt huyền viên xuất chiêu, thậm vi tự nhiên triệu tập đoàn tu đám người tới trước bàn bạc việc này. Huyền nữ tộc ta cũng nghe nghe. Hoàn toàn chính xác cùng Thiên hoàng phía trước phục hi tồn tại đạo thống có chỗ quan hệ, bất quá cũng chỉ là một chút quan hệ mà thôi." Thần nông mở miệng nói, bọn hắn sở trường dùng đủ loại thủ đoạn tới tăng phúc từ mới. Hoàn toàn chính xác sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái, nhưng cũng không đáng để lo. Bọn hắn sở trường dùng chiến múa, chiến vui thành trận, trừ phi là huyền nữ tộc tộc trưởng Cửu Thiên huyền nữ đích thân diễn dịch, không phải khó mà nghịch chuyển chiến cục." Thần đối nữ tộc cũng rất có hiểu, cuối cùng cũng là tại nhân tộc nội bộ thế lực co như cùng siêu nhân tại nhân tộc cương vực bên ngoài đạo thống có chỗ liên hệ. Tại lúc cần thiết, thần nông cũng có thể làm cho nó xuất hiện, thậm chí tại lúc trước thần nông kế nhiệm cộng chủ thời điểm. Huyền nữ tộc còn xuất hiện qua làm hắn dùng múa chúc mừng. Có thể chúng ta cũng không thể không phòng, bất quá đã hữu hùng đã lấy ra mới áp chủ bài, vậy cũng đến chúng ta. Vừa vận xi si bưu thủ lĩnh diễn luyện chiến trận hiện tại đã hoàn thiện, lần nữa giao phong thời điểm, cũng có thể nhìn một chút đi lực. Thẩm Phi cười nói, lúc trước sắp xếp của hắn bên trong, tu là chủ yếu cùng hắn phụ trách đem cửu lê vũ khí tiến hành thay đổi. Ma Thiên đạo Ma Tôn chỉ là tại ở trong đó làm đến phụ trợ, bởi vì Thiên đạo Ma Tôn có mặt khắc cần làm gì đó. Dùng vũ thuật làm cơ 4, nghiên cứu chiến trận. Tại từ thẩm phi tiến vào cái này thượng cổ bí cảnh thời điểm, hắn ngay tại dùng Hữu Hùng Lãm vận tại điểm nhân. Dùng lịch sử diễn hóa mà nhìn, tại lúc trước chắc Lộc Bình định thắng cục chỗ tồn tại. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là Cửu Thiên Huyền Nữ để Hữu Hùng nắm giữ lợi hại hơn binh pháp cùng chiến trận siêu thực lực tổng hợp mới bắt đầu không sánh bằng Hoàng Liên Minh. Trận pháp loại này, đến cùng liền là mượn thời địa lợi nhân hòa tới để bày trận người lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn cùng cục. Đa Hữu Hùng nắm giữ, Hựu Lê không nắm giữ liền có chút không nói được. Chỉ là đáng tiếc giao trì không tại, giao trì còn đến điểm ẩn tại huyền nữ tộc thu hoạch tình báo. Bất quá vẫn là có thể thông qua bản thân thân phận, học tập đến một chút huyền nữ trong tộc ghi lại trợ pháp, lại để cho nó thiên đạo ma tôn biết được, tiến hành cải biến. Hiện tại đã rất có hiệu quả. Tốt, Thần Long đương nhiên mở miệng nói, nếu là bắt được huyền nữ tộc tộc nhân, vẫn là tận lực đem nó lưu lại tính mạng. Tộc này sau lưng có rất nhiều liên quan. Tự nhiên, mọi người lại lần nữa thương thảo một phen tiếp xuống hành động, theo lấy càng đi hữu hùng nội địa mà đi. Bất luận là tiến công vẫn là hậu cần áp lực đều tại càng sâu. Hơn nữa Hữu Hùng bộ lạc làm cũng coi là quả quyết, trên đường đi căn bản cũng không có cho kiểu Lê lưu lại bất luận cái gì có thể ngay tại chỗ tiếp tế đồ vật. Nếu không phải Cửu Lê đã sớm nghiên cứu ra chiến thuyền, dùng đường thủy vận chuyển hậu cần, đi sâu cái này Hữu Hùng nội địa, còn thật khó mà kiên trì thời gian dài tác chiến. Tất nhiên, bây giờ pháp này tự sụp đổ, Hữu Hùng muốn dùng địa vực làm chính mình tranh thủ thời gian, mà trong khoảng thời gian này Cửu Lê đối với tạo đã có phần cửa khác loại. Đây là tại Thẩm Phi mới trở thành đại tế đi liền đối Cửu Lê tiến hành cải cách một trong để nó tu hành vô thuật vô sĩ phân loại, dùng thích hợp công việc gì mà phân phối đến công việc gì. Mua khối hóa, nước chảy hóa. Dù cho là vô sĩ cũng không phải cao cao tại thượng, ngược lại có năng lực càng lớn. Tại bộ xây dựng rơi thời điểm người cần tiêu phí càng nhiều suy nghĩ, cho dù có người phản đối. Liên đoàn tế ti đều tại vì bộ lạc phục vụ, chẳng lẽ ngươi còn có thể lợi hại được đoạn tế ti, vẫn là nói địa vị của người cao hơn đoạn tế ti. Mà lúc trước để dành tới nhiều kinh nghiệm, ngay tại cái này chinh chiến bên trong bộ phát ra. Một bên đánh một bên quyết tiết, trên đường đi cơ hồ đều đã tổn tại từng tòa thành trì, trong đó Vương Tiện chọn mẹ. Hơn nữa còn tại không ngừng kiến thiết nó phong tuyến, đem Vũ Lê cùng Hữu Hùng ở giữa biên giới lần lượt từng bước xâm chiếm. Không phải nói tiến quân thần tốc, chỉ là vì công phạt. Điều này sẽ đưa đến Vũ Lê tiến lên binh sĩ liên tục không ngừng đều sẽ có sinh lực bổ sung. Tại Vũ Lê loại này đại thế vi hoàng thôi động mà đi, nó cuối cùng gặp được một đầu to lớn sơn mạch. Trên dãy núi liên miên không dứt cứ điểm, so với lúc trước lực mục đội bảng tiến tạo vùng sát tổng thành tới nói, cái này nhìn qua mới như là trường kỳ kinh doanh cửa hải. Bây giờ càng là binh trấn giữ, nó trong thiên khung cũng có rất nhiều tu sĩ dùng huyền ảo chỗ kết thành nhiều trận pháp. Thứ nhất từng cái trận pháp cấu kết mà lên, lại lần nữa tại không trung tạo thành một phương huy hoàng đại trận. Đồng thời còn có một chút thiên âm tại không trung lan lừ, so với phía trước vội vàng phòng bị lợi hại rất nhiều rất nhiều. Cũng cuối cùng có một phen có thể chống đỡ cựu Lệ khí tượng. Trấn Di Quan, cái này hữu hùng ngược lại cảm thấy chúng ta là man di người. Thẩm Phi ngắm nhìn, nhìn thấy cái này cứ điểm trung tâm nhất chỗ tồn tại trên thành trì, có dùng đại hoàng văn tự viết bản hiệu. Trấn Di thành. Ngược lại không có gây nên thẩm Phi đám người ý nghĩ, chỉ là có chút buồn cười. Trận pháp này, nếu là bộ phát ra, có thể làm nhân tiên và toàn chính xác bị hữu hùng bọn hắn chơi ra điểm đổ bắt tới. Đoan Tu nhìn xem trong thiên khung trận pháp, ngữ khí mang theo một chút kinh ngạc. Tuy nói đối với hắn tới nói cũng là tiện tay có thể phá, nhưng nhân tiên ở giữa khoảng cách dị thường lớn, mà mấu chốt chính là pháp tắc, mà bên trong trận pháp này lại điều dụng pháp tắc, lại không có bất kỳ người nào tiên chủ trận. Dùng người mà chủ tiên. Chương 475, hai loại pháp tác chương 475, hai loại pháp tắc những người còn lại nghe được đều là kinh ngạc, cuối cùng đều biết một bước này có nhiều khó khăn. Tựa như là hợp đạo muốn tấn thăng làm nhân tiên liền đã rất khó cần càng nộ thiên địa phát tắc, cũng đem nó khống chế nó. Trong này thẻ nhiều ít hợp đạo cảnh tu sĩ, coi như là đoạn tu cùng Si View sáng lập bu thuận, cũng liền để đại hoang nhiều mấy cái nhân tiền, cũng lại không còn. Mà bây giờ lại có trận pháp, nâng kết lực lượng mọi người, nắm giữ phát tắc. Thiên đạo ma tôn gật đầu nói, chúng ta nắm giữ chiến trận cũng muốn kém một bậc. Nhìn tới Hữu Hùng Phong hậu hoàn toàn chính xác nghiên cứu ra được tương đối lợi hại trận pháp. Tuy nói Thiên đạo ma tôn bởi vì dòng nguyên nhân, đối với trận pháp có nhiều biết, lại thêm núi thuật nghiên cứu. Nhưng muốn đạt tới Hữu Hùng bây giờ loại tình trạng này, vẫn tương đối khó khăn. Vậy bây giờ chúng ta như thế nào? Cần trước thăm dò một phen ư? Tàn cương nhịn không được hỏi. "Ừ, trước hết để cho hỏa lực liên anh, nhìn một chút uy lực của nó như thế nào. Còn có để thẩm dược chuẩn bị tiếng về, Phong Bá Vũ sư áp trận, chiết lộ cùng hán tính đi trinh sát bốn phía, có tồn tại hay không mai phục." Điệp Tân các ngươi xuất lĩnh còn lại hợp đạo vô sư si thử nghiệm tạo thành chiến trận. Thẩm phi tại bên cạnh mở miệng nói, tuy nói hắn có thể để giao trì tại trong đó làm chút tay chân, nhưng giao trì cờ này tử vẫn không thể bại lộ. "Bắt đầu đi." Ta tại nơi này suy nghĩ một cái chuyện. Theo lấy Thẩm phi ra lệnh một tiếng, Những người còn lại cũng rời khỏi nơi này, gia nhập liên minh trấn doanh, may mắn thoát khỏi nhiệm vụ không khó nếu không liền có làm. Ai a, lao công, ta cũng không ổn, ai biết vừa xuất hiện ngay tại hữu hùng bên cạnh. Tô Mộ Vũ âm thanh tại trong lòng Thẩm Phi vang lên. Tuy nói từ thích tiên trong miệng, biết Tô Mộ Vũ bình nhiên vô sự, nhưng không có thấy tận mắt đến thủy trùng có chút bận tâm. Hiện tại đi tới tiền tuyến, cũng cuối cùng dùng tiểu bồ cùng Tô Mộ Vũ liên hệ lên. Ta hiện tại để tiểu bộ đưa ngươi tới, trước hoàn thành thoát khỏi nhiệm vụ, tối thiểu có chút bảo hộ. Chủ nhân, hiện tại có trận pháp này, nơi đó không gian bị khóa chặt. Không có cách nào mở cửa, chỉ có thể duy trì cái này nói chuyện. Tiểu Bồ âm thanh ra nhập vào, "Ta hiện tại không có việc gì, lão công ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa ta đã cùng giao chỉ tỷ tỷ liên hệ lên, tại lúc cần thiết, nàng sẽ tới. Hơn nữa ta có nghịch chi bị lai, ngươi không cần lo lắng cho ta." Thẩm khi nghe được Tô Mộ Vũ lời nói, cũng sơ sơ yên tâm, tối thiểu như Tô Mộ Vũ cái kia gần như tiên đoán nghịch chi bị lai, một khi có sinh mệnh nguy hiểm, liền có thể phát động, thậm chí tự động làm hắn tìm kiếm được sinh cơ chỗ tồn tại. Hơn nữa trước mắt nhìn tới, nhiều nhất chỉ biết bị tiên hoặc là nói thập giai trở lên bao Còn lại thời điểm, dựa vào lịch chi vị lai đủ để cho Tô Mộ Vũ tránh né rất nhiều tai tiếp. Về phần có sợ hãi tại loạn chiến bên trong thương đến Tô Mộ Vũ, này ngược lại là không cần lo lắng. Nghe nàng nói nàng cũng không cần tiến vào chiến trường, chỉ là đi theo tại nữ Tiết Tà Hữu. Hơn nữa hiện tại hạn chế tiểu Bồ truyền tống chỉ là sự bố trí này đi ra trận pháp mà thôi. Cửu Lê hiện tại khẳng định phải thử nghiệm trước công phá trận pháp này, một khi công phá, tiểu Bồ liền có thể vận dụng năng lực đem Tô Mộ Vũ rời qua tới. Dầm dầm dầm. Tại Thẩm mệnh lệnh phía dưới, trong Cửu Lê bô số ánh lửa sáng lên, hỏa lửa bành minh như là mưa lớn một dạng ánh lửa ẩn chứa năng lượng cực lớn trạng thái trực tiếp vọt tới cái kia bị trận pháp bao phủ trấn di thành. Mỗi một đạo ánh lửa đều có có thể so với khiếu cấp bậc tiên pháp vi năng. Tại trải qua thời gian dài như vậy vũ khí thay đổi, lại thêm còn có chúc dung gia nhập. Hựu Lệ bộ lạc hỏa lực vi năng cuối cùng đột phá nguyên anh đến xuất khiếu hạn chế. Ngày trước nếu là đánh vào xuất khiếu cảnh tu sĩ trên mình, nhiều nhất đem nói nhục thân phá hoại. Đối xuất khiếu cảnh tu sĩ khó mà tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích. Nhưng bây giờ, dung dùng bản thân đối tiên pháp đem chế, kết hợp với vu thuận, đem chính mình tiên pháp cùng vu pháp kết hợp lại, Nó bạo tạc liền hỏa mang theo một tia trúc dung thần hỏa thổ tính, có thể trực tiếp sắp xuất hiện khiếu cảnh linh tính phá hủy, mượn anh quy diễn. Nhưng lại tại sao một khắc? Cái này vô hạn ánh lửa rơi xuống cái kia như là trên màn sáng trận pháp phía sau, đủ để trấn sát xuất khiếu cảnh tu sĩ hỏa lực, tựa như là bị hư không thôn phệ đồng dạng, không có dấu hiệu nào biến mất, lại càng ngày càng nhiều ánh lửa chui vào trong đó, đều quỷ dị biến mất, lay động không nổi một điểm mặt sóng. Có thể nháy mắt sau đó, oa ba bị thôn phệ ánh lửa chỗ biến mất vị trí, tường đạo cơ hồ giống như lúc, nhưng so với vừa mới càng thêm loá mắt. Hơn nữa uy lực mạnh hơn ánh lửa mà ra, lại ngược hướng bắn mạnh trở về, mà mục đích toàn bộ đều là cựu lê bộ lạc phòng tuyến. Chỉ thấy, Hề vẫn còn tiếp tục hướng về trấn Di thành phong tới ánh lửa, đều là bị trận pháp phản kích mà về ánh lửa đụng vào không trung. Hơn nữa phản kích lại huy năng hình như so với phía trước mạnh hơn rất nhiều. Dầm dầm dầm, ánh lửa bị diệt, mà liên tiếp không ngừng hỏa lực tiếp lấy bánh mình, lại tiếp tục phản kích. Cả hai đụng nhau giới hạn càng hướng về cựu Lệ phòng tuyến tồn tại đến tới. Chớp mắt không đến, đã có bộ phận ánh lửa gần sát cựu Lệ bộ lạc. Ngưng bắn, da lạnh một tiếng biểu lê phun ra mà đi ánh lửa dừng lại, nhưng còn có cuối cùng một nhóm hỏa quang từ trận pháp phản xạ trở về. Thuấn về cửu Lê bộ lạc bên tới, chỉ là sau một khắc, một đạo thân ảnh từ cựu Lê phòng tuyến bay ra, thiển tay vung lên. Vô số xương độc phiêu đãng, rơi xuống những cái này ánh lửa bên trên, những cái này ánh lửa liền giống như bệnh nặng trong người thân thể động dạng. Vô luận là cựu Lê, vẫn là hữu hùng, nhìn về phía những cái tia ánh lửa đều có không hiểu cảm giác. Người này không cứu, đứt ruột khó chữa. Theo lấy ý nghĩ của bọn hắn rơi xuống, vừa mới phản xạ trở về ánh lửa một sáng một tối chờ gần đến Cửu Lê bộ lạc thời điểm, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, gặp cái này như vậy mỹ lệ cảnh sát, đừng nói Hữu Hùng bên kia, liền Cửu Lê bên này, bao gồm thần nông bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Đây là phát tắc, Thẩm Dược không chỉ là nắm giữ một đạo phát tắc, hơn nữa mặt khác còn nắm giữ phát tắc. Cộng công sửng suốt một chút, phải biết liền bọn hắn cũng đều chỉ nắm giữ một loại. Là cái kia nguyên thủy nhất trong đoạn tràng thảo phát tắc, không nghĩ tới thông qua nó liệu động, còn để Thẩm Dược nắm giữ cái này đoạn tràng thảo pháp tắc. Thần nông cuối cùng, cùng đoạn tràng đồng sinh lâu như thế, rất nhanh liền nhìn ra cái này tràn ngập trong làn khói độc tồn tại phát tắc, hơn nữa còn là đoạn chàng thảo phát tắc. Đây đối với thần nông tới nói, lấy nắm giữ pháp tắc tùy ý liền có thể để nó vô hiệu. Có thể mấu chốt là, thẩm dược rõ ràng dùng hợp đạo chi cảnh nắm giữ hai loại phát tắc. Tài năng ngũ trời. Đoạn tu gật đầu, hắn là thật tiên, nó dung hợp pháp tắc tự nhiên không chỉ một loại, chỉ là tại nhân tiên thời điểm hắn nắm giữ tên là dung, thích hợp bạn bự dung, đây cũng là hắn bằng dung chậm rãi rèn ra vô thể hệ bắt đầu chỗ tồn tại lại hướng phía sau nắm giữ nhiều loại pháp tắc vẫn là trở khai sáng vũ thuật hệ thống, để cảm nộ còn lại pháp tắc mới có thể chậm rãi nắm giữ. Muốn tại nhân tiên tri cảnh nắm giữ hai loại pháp tắc đều cần rất nhiều cơ duyên và duyên nộ. Nhưng thẩm dược phát triển bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt, cái kia không cần phải nói liền là dựa vào làm Thần nông trị liệu. Rõ ràng một lần hành động nắm giữ hai loại pháp tắc. Chương 476, pháp tắc bí mật chương 476, pháp tắc bí mật trong trấn Di Thành. Lực mục bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy ngăn ở Lê bên trong phòng tuyến bóng người, vẫn là cái kia thâm dự Mấu chốt là thẩm dược dùng đến dĩ nhiên không phải nó phía trước bày ra chữa trị phát tắc, mà là một loại khác vô cùng có lực sát thương phát tắc, tại cảm giác của hắn bên trong. Cái kia từ trận pháp bắn ngược trở về hòa lực, tựa như là bệnh nguy kịch đồng dạng. Thứ căn tử bên trên, không ngừng suy yếu, cuối cùng tiêu tán. Đây là lực lượng đoạn trường thảo. Mã sư Hoàng có chút kinh nghi bất định, tuy nói hắn không có tự mình lĩnh hội qua đoạn trường thảo, nhưng đối với đoạn trường thảo cũng là có châu nghiên cứu. Tất nhiên, hắn nghiên cứu không phải lúc trước thần nông chô nuốt đoạn thảo, góc độ kia độc tính liền nó thần nông đều khó mà chống lại. Quan dược nguyên thủy nhất đoạn chàng thảo cũng đã bị thần nông ngút, về sau nó diễn sinh ra tới đoạn chàng thảo độc tính đều khó mà đạt tới loại trình độ đó. Mã sư Hoàng Mới có thể đem nó nghiên cứu. Lúc trước muốn khống chế cộng công độc dược cũng là từ bên trong đoạn chàng thảo nghiên cứu ra được. Có thể nói, tại Liên Sơn bộ lạc, đối với đoạn chàng thảo hiểu rõ, loại trừ thần nông bên ngoài chính là hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn cũng không có nắm giữ loại này giống như lực lượng đoạn chàng thảo. Cũng là từ dược tiên đường bên trên cảm chưa chỉ phát tác. Thẩm dược rõ ràng cũng là tu luyện dược tiên chi đạo, làm sao lại nắm giữ loại này phát tác? Càng chưa nói thẩm dược rõ ràng dùng hợp đạo nắm giữ hai loại pháp tắc, Khẳng Định không phải thẩm dược tiên tư thông minh, nếu không đã sớm thăng cấp nhân tiên. Tại Mã sư Hoàng nhìn tới, đã có thể tại hợp đạo lĩnh ngộ pháp tắc, vậy liền có thể bằng cái này tiến vào nhân tiên. Làm sao có khả năng nói lại lĩnh ngộ loại thứ hai pháp tắc? Khẳng Định là sư tôn bất công. Trong lòng Mã sư Hoàng giọng căm hận nói, cũng chỉ có đã là chân tiên thần nông có bản lĩnh này. Hơn nữa pháp tắc này rất rõ ràng liền cùng đoạn chàng thảo có chỗ quan hệ. Thẩm thậm chí đối đoạn chàng thảo không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ có thần nông có thể tới loại trình độ này. Chính mình thân là thần nông đệ tử nhiều năm như vậy, thần nông đều không đem loại phương pháp này dạy cho hắn, mà là giao cho một cái hợp đặc cảnh. Nguyên bản phản bội chạy trốn Liệp Sơn ấy, này, nay tại lúc này đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Thậm chí đối với thần nông còn có ẩn ý, hắn thấy nếu như thần nông sớm một chút đem loại này nắm giữ hai loại pháp tắc phương pháp giáo dục hắn, hoặc là nói giúp hắn nắm giữ hai loại pháp tắc, khả năng lúc trước Liệp Sơn còn sẽ không thua. Chính mình cũng không cần bởi vì bị tình thế ép buộc mà phản bội chạy trốn Liệp Sơn, nơi nào sẽ có hiện tại phản đồ thuyết pháp. Chính mình trở thành phản đồ tất cả đều là thần nông làm hại vì nói bởi vì lực mục mệnh lệnh cùng cách làm của mình. Để hữu hùng người đối chính mình có chỗ đổi mới, nhưng có đôi khi từ trong mắt những người này nhìn thấy cái kia thật sâu khiến bị. Cái này mỗi thời mỗi khắc đều để hắn vô cùng nổi cáo, nhưng khi đó là tự mình lựa chọn. Mã sư Hoàng cũng không thể tránh được. Nhưng bây giờ nói cho hắn biết, rất có thể có một khả năng khác. Đây là lực lượng đoạn trường thảo, nó loại này như nhưng để nó được ruột hẳn là một loại công phạt cực mạnh phát tác. Bất quá phương pháp thì sống nhờ vào nhau vận dẫn hẳn là tiên động. Mã sư Hoàng rất nhanh liền đem nó phân tích ra được, đem những gì mình biết đều báo cho Lục mục Lâm Mục tầm mắt rơi xuống bên cạnh trên Tiên thiên huyền nữ, cái này thôn cản trận khả năng chống cự loại pháp tắc này, không khó lắm, cuối cùng khống chế pháp tắc này bất quá là một tôn hợp đạo cảnh, dù cho thôn cản trận dẫn động pháp tắc chỉ là một điểm. Tại pháp tắc rằng co phía dưới, dùng một tôn hợp đạo có khả năng thúc đẩy lực lượng, khẳng định so với chúng ta muốn nhỏ. Cửu Tiên nữ tầm mắt nhìn về phía Thâm Dưỡng, trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Có thể tại hợp đạo nắm giữ hai loại pháp tắc, đặt ở những cái kia thượng cổ đạo thống cũng là thiên tài. Thậm chí có thể vào nó thân truyền hàng ngũ, cũng là một trận đáng tiếc, vậy mà gia nhập cửu lê. Vậy là được. Lâm Mục gật đầu, gật đầu nói, nhìn tới phong hậu tại trên trận pháp đúng là lớn có sở hạch, rõ ràng dùng cái này tạo ra có thể dùng người trưởng tiên trận pháp. Hợp đạo cùng nhân tiên, nơi nơi liền là pháp tắc bên trên biến chất. Nhân tiên nắm giữ pháp tắc, liền có thể dùng pháp tắc điều động bản thân gần như ngàn lần, thậm chí là vạn lần lực lượng. Hơn nữa pháp tắc huyền ảo, không giống trở là pháp tắc tồn tại không thể ma diện. Có thể hết lần này tới lần khác bị phong hậu làm được. Tuy nói hiện tại chỉ có thể ở huyền nữ tộc trợ giúp tới mới có thể bố trí xuống cái thứ nhất trận, nhưng theo lấy thời gian kéo dài Về sau có thể bày ra trận pháp càng ngày càng nhiều, này lên kia xuống. Đợi đến lưng long cùng nữ bạn công chúa trở về, liền là triệt để đem cựu Lê bị diệt thời điểm. Trận pháp này có điên đảo phương pháp, sở dĩ phải đem nó bắn ngược, hơn nữa còn có trận pháp trấn bảo, đảo ngược lực lượng sẽ càng mạnh. Hơn nữa, hẳn là cũng liền đến một chút, bất quá cũng coi là trận pháp hiếm thấy. Đoạn tu nhìn mấy mắt liền nhìn ra trận pháp này hư thực chỗ tồn tại, tất nhiên chỉ là nhìn ra trận pháp này ẩn chứa pháp tắc. Thẩm Phi tại bên cạnh nghe lấy, cái này một chút đặt ở trên bảng nên tính là một. Mà đế kết tại dược tổ thăng cấp thần thoại phía sau, Để cơ bản cũng tiến hành đổi mới, phương pháp thì bên trên xuất hiện đồng kết. Pháp tắc, 1 phần 5 đồng kết, thần thoại một loại, nam, vạn sự vạn vật đều có thể đồng kết, bất luận cái gì loại công kích năng lực kèm theo đồng kết hiệu quả phía sau, có thể đem nó đồng kết cố hóa, càng là đi thẳng đến 5 khả năng đây cũng là hàn nguyên chi thần đối pháp tắc lĩnh ngộ. Thẩm Phi đương nhiên sẽ không thả cái này tỉnh giáo cơ hội, liền vội bằng hỏi, Đoạn tế Ti, cái này lĩnh ngộ pháp tắc một chút là có ý gì? Đoạn Tu mở miệng nói, hấp đạo vào nhân tiên, liền như tự thuật báo pháp. Pháp làm cố định, pháp tắc liền là cố định cảnh tượng. Nếu là nhân tiên phía trước tu hành là tu hành thuật, nhân tiên phía sau liền là tu hành pháp, cũng liền là cái gọi là pháp tắc, làm lĩnh ngộ một đạo pháp tắc đến 100 tia phía sau, liền có thể thử nghiệm dùng pháp nhập đạo. Mà đạo này, đặt ở chân tiên bên trên thuyết pháp hiểu ra chân ngã. Tu đạo tu đạo, chỉ có chân chính biết đạo là gì, mới có thể tu. Mà chân tiên, nguyên cớ gọi là chân tiên, chân chính chi tiên, lúc này xem như tiên bắt đầu. Về sau, chính là, ân, hiện tại đối ngươi cũng nhiều nói vô ích, chờ đại tế ti tấn thăng đến nhân tiên phía sau biết. Đoạn tu còn muốn nói tiếp, nhưng dường như là tạm ngừng đồng đạo. Dương lại một phen, liền không lại nói, Thẩm Phi âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ là cái này thượng cổ bí cảnh không cho phép những tin tức này lộ ra ngoài, vẫn là nói bị nhân làm hạn định chế. Mà Thẩm Phi thì là đổi một vấn đề, phía trước các ngươi biết Thẩm Dược nắm giữ hai loại phát tắc, kinh ngạc như vậy, không phải kinh ngạc nắm giữ hai loại phát tắc, mà là tại hợp đạo cảnh. Tại chân tiên phía sau, dùng chân ngã linh nộ còn lại phát tắc rất bình thường, tất nhiên cũng cực kỳ khó tối thiểu nhất có phương pháp. Pháp có cực mạnh tính chất biệt lập, tại chân tiên phía trước ngươi không có chính mình đạo dùng nó tiếp nhận còn lại pháp. Dù cho là nhân tiên đều chỉ sẽ bài xích lẫn nhau trực tiếp thân tử đạo yêu. Thần nông mở miệng nói, Thẩm Phi nhíu mày, nhưng dạng này lời nói, liền không có đồng thời tại nhân tiên tu luyện hai loại pháp tắc phương pháp ư? Thẩm Phi chủ muốn chính là đế cơ, nếu như đế cơ chỉ có thể nắm giữ đông kết pháp tắc này, dùng cái này tiến vào thập nhị giai, có thể hay không có yếu? Chương 477, Tiệt chi tiên, Cửu lê pháp trận trường 477, Tiệt chi tiên, Cửu Liên pháp trận tự nhiên có, nếu là tuyệt đối lời nói, Thẩm dược liền sẽ không xuất hiện. Thần nông không có trả lời để Thẩm Phi thất vọng, tối thiểu đây là có cơ hội. Những người còn lại không biết rõ dược tổ vì sao có thể nắm giữ hai loại pháp tắc, nhưng Thẩm Phi biết á loại trừ thể chất nguyên nhân, còn có nghề nghiệp nguyên nhân. Mà phía trước đế cơ nắm giữ đông kết pháp tắc là trực tiếp dùng bất diệt thiên kinh tiến hành thôn vệ. Này lại có thuyết pháp dị ư? Pháp, tức là cố định cảnh tượng. Chỉ cần không phải tuyệt đối bài xích pháp tắc, kỳ thực đều có thể lẫn nhau lĩnh ngộ. Tất nhiên cũng cần cơ duyên tốt hoặc là nói bản thân liền là thủ. Đoạn tu nhạt méo âm thanh nói. Thẩm Phi gật đầu, nhìn tới đến trở về suy nghĩ một chút. Vậy vật này thẩm dược có thể giải quyết ư? Thẩm cũng biết nhân tiên không thể tay nhân tiên phía dưới chiến đấu. Nguyên cơ trận pháp này liền sẽ tương đối đạt thủ, nắm giữ pháp tắc, nhưng lại không có nhân tiên cấp bậc chiến lược tại trong đó. Tất nhiên, khó nói, chủ yếu là pháp tắc bên trên chống lại chiếm cư không được ưu thế lời nói, chỉ có thể so sánh pháp lực. Pháp lực lời nói thẩm dược không chiếm ưu. Mà Thẩm Phi đang muốn để đế cơ cũng xuất thủ thời điểm, Trận Thần Ông, Đoạn tu cùng U cùng Si tầm mắt rơi xuống nào đó một chỗ. Liên gặp được một tôn náo nhân xuất hiện tại cái này, gặp qua vượt trội tộc cấp chủ, Si thủ lĩnh, Đoạn Đạo Hữu cùng các vị. Ta là Hải Ngoại, Cắt Chi Tiên, ta tiên tần hoàn Lê quân bị hiên biên lại, đặc biệt tới tương trợ. Tần Hoàn, thầm vi nhíu mày, Tần Hoàn không phải về sau Phong Thần bên trong, bố trí xuống thập tuyệt trận ngăn lại xiển giáo tiên tần tiên quân lưu. Hơn nữa nghe nó gọi, nhìn tới khẳng định là tại chân tiên bên trên, không phải cậu công cùng trúc dung cũng bị nó để ở trong mắt, chỉ là gọi thần nông ba người. Ngược lại cái này Tần Hoàn xuất hiện, cùng Quảng Thanh Tử. Chẳng lẽ cái này diễn tiện hai đạo thống, cùng hắn biết Phong Thần có quan hệ? Bởi vì nó trước nghiệp giả thời đại xuất hiện, tuy nói như chắc lục chi chiến những cái này lịch sử tại võ hạ còn có chỗ ghi chép, nhưng như cận đại thế nhưng một cái đại biến dạng là cái gì phong thần chờ một chút cái gọi diễn nghĩa căn bản là không xuất hiện. Tại trong truyền thuyết quảnh thành tử cũng không phải cái gọi là xiển giáo thập nhị tiên, chỉ là đơn tuần tiên nhân thôi. Thậm chí cũng có truyền văn, quảnh thành tử chính là thái thượng 81 hóa bên trong, dù tới chỉ dẫn hiên viên thành nhân hoàng, lại xưng ở không động. Chẳng qua trước mắt nhìn tới, ngược lại cùng phong thần quan hệ tương đối gần. Nghe được cái này Tần Hoàn lời nói, thần phi cũng không có để đế cơ tới trước. Ngược lại Tần Hoàn cười nói, hai vị sư điệt, sư thúc tới trước cũng không đỡ gỡ. Gặp qua sư thúc, trong hư không truyền đến tích tiên âm thanh, mà đế cơ cũng nổi lên, nhắm lại hai mắt. Lê Sơn lão mỗ tọa hạ, gặp qua sư thúc, Tân Hoàng gật đầu, lúc này mới nhìn hướng Thiên đạo Ma tôn nói, không biết Si Bưu thủ lĩnh khả năng để ta tương trợ, ta mặc dù công phạt không tiệm Si Bưu thủ lĩnh, nhưng đối với trận pháp nghiên cứu, các bên trong đã là không người có thể so. Ta xem Si Bưu thủ lĩnh cũng đối chiến trận có linh ngộ, có lẽ từ ta chỉ điểm một phen, công phá cái này thôn càn điên đạo trận hẳn không phải là việc khó. Thiên đạo Ma tôn nhìn về phía Thẩm Phi, Thẩm Phi gật đầu. Hắn ngược lại không nghĩ qua, cái này cắt đạo chống thế mà lại đi ra, chẳng lẽ là bởi vì quan thành tử quá mức can thiệp nó nội bộ sự vụ. Nguyên cơ cắt cũng muốn phản kích. Đã hai cái này đấu phát, thầm phi tự nhiên cơ sao mà không làm. Hơn nữa nghe lấy Tần Hoàn nói, như chỉ là tới hiệp trợ phá trận, mà cũng không phải là trực tiếp độc thủ. Nhìn tới vẫn là có chút quý củ. Thiên đạo ma tôn dẫn Tần Hoàn đi tới chính mình chỗ bố trí chiến trận chỗ tồn tại. Ngược lại phía trước hắn cho là chính mình chiến trận hắn là có thể có thể so hữu hùng trật pháp. Nhưng phát hiện, nếu như không có chỉ huy của hắn, chỉ là cựu lê tướng sĩ chính mình các trận, cũng khó có thể đạt tới trước mắt hữu hùng bộ lạc chủ Tất nhiên Hắn còn có rất nhiều át chủ bài có thể sử dụng, như phía trước khống chế quỷ kiếm sĩ. Tại biết phía sau địch nhân của mình khẳng định là Hữu Hùng Bộ Lạc sau đó, sớm tiến vào quỷ kiếm sĩ tuyệt đại đa số đều là ẩn tại Hữu Hùng Bộ Lạc. Thậm chí đã có chút ngồi ở vị trí cao, liền tại bên kia bốn nước lớn cùng thiên Tiêu Câu lạc bộ cũng không biết. Cuối cùng cũng không phải tất cả mọi người có thể nhận thức xong chính mình thế là người, chỉ cần không có bộ phát ra cùng lực lượng quen thuộc. Huống chi bọn hắn cũng không có chọn vẹn nắm giữ Hữu Bộ Lạc, thực quyền vẫn là Hữu Hùng Bộ là người. Chỉ là có liên quan với trị cùng đánh trận phương diện sẽ tham khảo phương linh vật đám người ý kiến. Phong linh vận đám người càng nhiều tương tự với Thang Nhu, mà không phải như Cửu Lê, đừng nói những người còn lại, liền đoạn tu đều đang nghi ngờ lúc trước vì sao Si Bưu thủ lĩnh sẽ như thư này mặc cho đại đế đi. Tuy nói hiện tại cũng chứng minh, đại đế đi đem Cửu Lê đưa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, cũng không hẹn Si Bưu thủ lĩnh tín nhiệm. Chẳng lẽ tần tiên nhân có thể đem cải thiện? Thiên đạo ma tôn tu thập tâm thần, nhưng cái kia át chủ bài tự nhiên là phải chờ tới cuối cùng quyết chiến mới dùng. Tự nhiên, tuy nói Côn Lân chi tiên cùng Hải Ngoại chi tiên không thể trực tiếp tham gia nhân hoàng chiến đấu, nhưng một điểm thủ đoạn vẫn là có thể dùng, như trận pháp này cũng không phải hữu hùng cái này, nhân tộc tiểu tử có thể cảm nộ đi ra. Tuy nói hắn cũng sắc thực thiên phú dị bẩm, càng là có chân tiên chi tư, nhưng thời gian tu hành ngắn ngủi, sao lại dễ dàng như vậy liền có thể bố trí ra tiên trận? Tân Hoan cười nói, sau khi nói xong liền bắt đầu cùng thiên đạo Ma tôn nói xong như thế nào cải thiện cái này kiểu lê pháp trận. Ngay triệu hoán thú Thiên đạo Ma tôn học tập kỹ năng Cửu Lôi pháp trận, kiểu lê pháp trận, thần thoại, nhưng dùng kiểu lê tướng sĩ tiến hành bố Cửu Lôi pháp trận, có thể tăng cứ chủ trận người nói hiệu quả khác biệt. Như chủ trận người cũng không phải là b trận người nhưng để chủ trận người nắm giữ nó 7 trận người mặc cho một pháp tắc tiến độ lại có thể thuyên chuyển phương pháp thì cũng đối với trận pháp bên trong tất cả tồn tại đều tiến hành đại lượng tăng phúc như chủ trận người làm 7 trận người đem xuất hiện kiểu lê không gian tiến hành phong tỏa không cách nào dùng bất luận cái gì thần thoại trở xuống năng lực tiến hành phá giải như chủ trận người làm đặc thù đạo cụ trận pháp này đem tồn tại cái kia đạo cụ hiệu quả đặc biệt lại trong trận pháp tồn tại người có thể sử dụng hiệu quả kia sử dụng hạn chế nắm giữ pháp tắc thẩm phi như mày không nghĩ tới cái này còn có thể học tập một cái kỹ năng Phía trước Cửu Lệ Quân Trận là dòng xi biểu chuyển thế bên trong năng lực một trong, là dung hợp nhãn mẫu cùng Thâm Thiên Đạo Tôn dòng biến hóa. Hiện tại Cửu lê Quân Trận năng lực này đã biến mất, mà là dung nhập cái này Cửu Lệ pháp trận bên trong. Loại trừ nguyên bản Cửu lê Quân Trận hiệu quả, bây giờ còn thêm hai loại hiệu quả. Một người có thể để trận pháp người mượn dùng Thiên Đạo Ma Tôn pháp các, cái này cũng không xem như nó tiên cấp cắm tiên cấp trở xuống. Cả hai còn có thể để trận pháp người mượn dùng nó đặc thủ lực lượng đạo vụ. Này ngược lại là có chút đạo tù. Thẩm Phi nhíu Cái này Tân hoàn hoàn toàn chính xác xem như trận pháp đại gia, ngắn ngủi chốc lát liền đem Thiên Đạo Ma Tôn cựu lê Quân trận thay đổi. Phía trước Thiên Đạo Ma Tôn chỗ nghiên cứu cựu lê Quân trận, đơn giản liền là dựa vào phía trước chính mình nắm giữ cựu lê Quân trận. Kết hợp với vu thuật, tạo thành một cái càng thêm to lớn cựu Lệ Quân trận, hơn nữa còn có vu thuật hiệu quả. Nhưng bây giờ, Tân hoàn tùy ý cải biến, liền đạt tới hiện tại hữu hùng bên kia trận pháp cường độ. Nếu như cái này thượng cổ bí cảnh là đã từng thần chiếu một chút di tích hoặc là ấn tú nhỏ, cái kia kỳ thực thập giai chiến lực cũng có thể đại lượng chế tạo, vô số thập tồn tại cái này thần chiếu vẫn là phá diện. Trong lòng Thẩm Phi tự nói, phát hiện một cái để hắn bây giờ đều dùng mình sự thật. Chương 478, xong trận chi chiến chương 478, xong trận chi chiến nếu là không cách nào, vẫn là sớm tối lui a, ha ha ha. Lư mục âm thanh tử trong trấn Di thành truyền ra, âm thanh che trời. Tiếp xuống mấy ngày, Dụ Lê bộ lạc cũng nhiều có tham dò, vẫn như trước không có cách nào để nó trận pháp vẫn diện. Hơn nữa có huyền nữ tộc tương trợ, muốn bỏ đi hao tổn căn bản là không có cách nào làm đến. Tuy nói trận pháp này, nhân tiên cấp bậc tàn cương đám người một khi xuất thủ, oanh phá chỉ là vấn đề thời gian nhưng có thiên hoàng phục hi lẩm xuống bắt quái bao phủ cựu châu địa phương, căn bản cũng không có người dám độ chạm trong này cấm kỵ. Lục Mục nhìn xem vẫn như cũ trang nghiêm cựu Lê, một vòng này thăm dò phía sau, chỉ là yên tĩnh phối lui. Đối với hắn khiêu khích căn bản là thái độ thờ ơ, để trong lòng hắn sinh ra một chút bất an. Chẳng lẽ cựu Lê còn có thủ đoạn? Trận. lần lượt từng bóng người từ cựu Lê bên trong phòng tuyến ra dậm chân mà lên, giống như tại vùng trời chấn di thành trận pháp đông đảo. Từng đạo mang theo một chút khí tức đỏ tươi tại cái này đập chân thiên thân ảnh quanh thân lưu chuyển. Trong chốc lát, Những cái này đỏ tươi khí tức bắt đầu tại bên trong thiên khung ngưng kết mà ra một đạo to lớn mô biên, như muốn lấp đẩy thiên địa thân ảnh. Nó thân ảnh kình thiên mà đứng, ba đầu sáu tay vung mấy thanh đồng cự nhận. Trong chốc lát, liên lực mục đều sửng suốt một chút, bởi vì hắn tại cái này bên trong pháp tướng cảm nhận được phát tắc. Nhưng lực lượng lại như là khôn càn điên đảo còn không tới chân chính tiên tình trạng. Chém. Một tiếng quần quần hùng vĩ thiết to từ cái này to lớn bên trong pháp tướng vang lên. Nó phía trước chiến trường tử khí, sát khí, sát khí hết thảy hết thảy cùng chiến tranh có liên quan lực lượng, đều nó to lớn pháp tướng điều động. Vô đạo thông thiên chỉ địa, chém chết hết thể đao mang ầm vang trảm phá hư không. Hướng về trấn Di thành chém giết. Đỉnh, Lục Mộc tạm thời không còn kịp suy tư nữa, cái này kiểu Lê vì sao cũng có thể làm đến bước này? Chỉ có thể nhanh chóng để bên trong trấn Di thành bảy trận tu sĩ phản ứng lại. Tu sĩ cùng tiếng thế giải, Âm Dương điên đảo đại trận như mặt gương trải ra thiên địa. Vạn trượng đao cương tại trạm đến trận văn lại quỷ dị vận bẻo thành chỉ điệp tiêu tán, nhưng không có như là phía trước cái kia, trực tiếp tăng cường sau lại điên đảo trở về. Đồng thời, Trên bầu trời trận pháp như là bị man lực đánh một quyền, chấn động bốn phía, lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng tiêu tán. Lúc nào Cửu Lên còn nắm giữ trận pháp như thế? Liên Cửu Thiên Huyền Nữ đều nhíu mày, trận pháp này thế nhưng có Côn Luân chi tiên tại trong đó tôi diễn, nhưng biểu lê làm sao có khả năng nắm giữ không sai biệt lắm vị cách trận pháp. Hải Ngoại chi tiên có người nhúng tay, mà lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại lực ngũ cùng bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ, lập tức để cho hai người liền đội vàng hành lễ, bái kiến Quảng Thành Tôn. Quảng Thành Tử tầm mắt rơi xuống Lê Bộ Lạc, liền gặp được tần hoàn hướng về cung kính hành lễ chỉ là trên mặt mang theo một chút độ cười. Xiền, dùng Thiển Thiên Lý, nó trận pháp cũng là như thế, mượn thiên địa lý lẽ mà đặt tới dùng người chúng tiên. Thậm chí dùng người chúng tiên. Cắt, dùng Cắt Sinh Cơ, trận pháp này thoát thai từ kiểu lê, lấy liên hệ lấy ra Cbu quản lý phát tắc, để nó kiểu lê có thể lại thêm vận dụng. Quản Thanh tự khoát tay chặt lại bên trong pháp trận, cái này cả hai đạo lý khác biệt, nhưng hiệu quả đông đảo. Lực mục nhịn không được hỏi, có thể thiệt tổn, thế nào nghe vào vẫn là chúng ta trận pháp có lẽ lợi hại hơn. Quản Thanh tự nhạt nhẹ âm thanh nói, đó là tự nhiên, Thiển Thiên Điệu Lý Lẽ tự nhiên so các những thủ đoạn nào muốn cao minh rất nhiều. Có thể cao siêu liền đại biểu khó mà nắm giữ, liền phong hậu loại này kỳ tài ngút trời cũng bất quá nắm giữ một chút ra lông. Nhưng cái này cửu lê chiến trận, hạn mức cao nhất mặc dù thấp, thậm chí không cách nào đến CV chỗ tồn tại cảnh giới, có thể mượn giúp đỡ liên hệ, lại có thể nhanh chóng nắm giữ cũng điều động tự nhiên. Quảng Thành tử lời nói hai người biết, đơn giản liền là xiển chi trận pháp, hạn mức cao nhất cực cao. Bởi vì trình bày chính là thiên lý, nếu là ngộ tính cao, có thể sở đến hạn mức cao nhất liền có thể so đoạn này chi trận pháp muốn cao. Nhưng là liên phong hậu đều chỉ có thể sợ đến một chút ra lông, mà cắt chi chợt phát, phổ biến độ thấp, thậm chí không cần nộ. Chỉ cần có chỗ liên hệ, mượn nó liên hệ liền có thể đạt tới muôn trạng thái. Nguyên cơ cả hai có thể tính toán. Lực Mục cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nguyên cơ hiện tại không tính là hải ngoại chi tiên đích thân động thủ ư? Quản Thành từ lắc đầu nói, không tính, thậm chí đều không tính là chính hắn đem nó thôi diễn đi ra, chỉ là dùng cái tiêu cự lê thủ lĩnh trong tay đem dùng diễn thoại. Lúc nói đến đây, trong lòng Quản Thành tự nghi hoặc, lúc nào hải ngoại chi tiền đáng người kia cùng Si có chỗ liên hệ? Trang lệnh phía trước cảm ứng được Si cùng Huyền môn có chỗ liên hệ. Si là vị nào hải ngoại chi tiên đệ tử? Có thể, hiện tại làm như thế nào cho phải? Phía trước lực mục hưng phấn đều đã lại biến mất không thấy gì nữa. Phía trước cho là khuôn càn điên đảo trận tối thiểu có thể ngăn lại Cử Lê một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng chỉ cần tiên cấp trở lên không gia nhập chiến đấu. Khoảng thời gian này tăng lên, Cửu Hùng vẫn là đủ để chống lại Cử Lê. Lại không nghĩ rằng Cửu Lê có ác chủ bài rõ ràng nhiều như vậy, liền chiến trận chi pháp đều có nghiên cứu. Không cần sợ, các ngươi căn cứ thành mã thủ Trận pháp này chỉ là khó mà đem nó phản lại công kích, nhưng muốn triệt để công phá vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ nữ bạn cùng ứng Long đã tại cảm ngộ chân ngã sắp đến, chờ bọn hắn trở về mới là quyết chiến bắt đầu. Quảng Thanh tự nhạt nhẽo âm thanh nói, "Thuôn hổ, cái kia Hải ngoại chi tiên cũng không có đi quá giới hạn tiên uy. Chúng ta cũng không thể xuất thủ, ngược lại thì các ngươi còn đến suy tư như thế nào tại trận pháp thất bại dưới tình huống đối cựu lê chinh chiến? Chẳng lẽ, chuyện gì đều muốn bần đạo đi muốn? Ta lần này xuất thủ đã là gần mà làm, nếu là lại tiếp tục, đến lúc đó dẫn động không chỉ có riêng là nhân tộc nội loạn." Đó chính là chân chính tiên loạn." Quang Thành tử âm thanh lạnh lùng nói, Cần thiên tôn dạy bảo." Lực Mục nghe được Quang Thành tử nói hậu quả, trong đầu nhịn không được biến ảo mà ra, nhân tiên đều giống như nhỏ xuống nước mưa một loại điên cuồng rơi xuống giữa thiên địa khốc liệt trận cảnh. Long con sợ hãi phía dưới chỉ có thể gật đầu nói, rất nhanh liền chỉnh lý tâm thần của mình, chuyển lệnh vào quân. Tùy thời cảnh giác cựu lệ tiên công, mà bên trong tiên khung hai đại trận pháp còn đang chiến giết, một công một thủ. Pháp tướng nắm chặt trường đao, nó vạn trượng đao liên tục chém ra, hồn càn điên đạo biến thành không có mắt đen trắng âm dương độ cũng liền liên chiến dung chỉ có thể đem nó lực lượng không ngừng từ bỏ, lại không cách nào phản kích. Rầm rầm dầm. Mà lúc này, cựu lê phòng tiến chỗ tổn tại lại lần nữa vang lên vô số ánh lửa, mà lần này không có trận pháp bắn ngược, lực lượng trận pháp tuyệt đại đa số đều dùng tới gánh Cửu lê pháp trận. Nếu là lại phân ra một điểm lực lượng đi ra ngăn cản cái này hòa lực, căn bản là không cách nào tiếp tục chống cự cái này Cửu lê pháp trận. Đến lúc đó bị cái kia Si Bưu phát tướng một đao chặt đi xuống, tổn thất kia mới gọi trọng. Khả năng dưới một đao, thành phá. Bất quá tuy nói không cách nào tiếp tục lấy ra tương tự với Khôn Càn Điên đạo trận độ để nắm giữ pháp tắc trận pháp, Nhưng thứ nhất đả trận pháp vẫn là dễ dàng. Lực mục thông dung không bức bách mệnh lệnh nhiều tu sĩ, sau một khắc từng đạo trận văn hiện lên, từng cái trận pháp theo đó hiện lên tại trấn Di thành ngũ trên cứ điểm. Chương 479, dùng binh kết trận, dùng trận ngự pháp. Chương 479, dùng binh kết trận, dùng trận ngữ pháp. Ánh lửa như mưa lớn rơi xuống, liên tiếp không ngừng ánh lửa tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, tuy nói nhiều pháp trận sáng tối lấp loé, nhưng vẫn không có bất luận cái gì bị nghiền nát. Tại quan sát lực mù gầm thầm nói, hiện tại trong thành trì nguyên hẳn là có thể kiên một đoạn thời gian, nhưng lại tại sao một khắc bốn số màu bạc nhạt ảo quang tại hư không mà hiện, mê nông mức độ không kém gì vừa mới ánh lửa. Không tốt, Tiểu Tiên Huyền Nữ hình như phát giác được những cái này ngân quang khủng bố uy năng. Mỗi một đạo đều có gần như hợp đạo vi năng, mấu chốt là trong này lại có có thể vẫn diện hỗn phách khả năng. Nháy mắt, trong trấn Di Thành từng đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện, tiên nhạc cùng vang, tiên vũ tê động. Vừa mới lung lay sắp độ trận pháp nháy mắt ra cố, cùng ngân quang va chạm. Rầm rầm rầm. Gợn sóng năng lượng hướng về quanh thân điên cuồng mà đúng lúc này, liền nghe thấy một tiếng lạnh nhạt lên, dựa tổ đạp không mà đi. Sau một khắc, Phía sau hắn xuất hiện một gốc như thảo không thảo, như hoa phi hoa hư ảnh, đồng thời, vô số từng đạo vô hình sóng tại hắn khống chế phía dưới, hướng về Khôn Càn Điên Đạo trận phóng đi. Trong chốc lát, lập tức rơi xuống cái kia Khôn Càn Điên đảo trận bên trên, nguyên bản cũng chỉ có thể cùng Cự Lên pháp trận rằng có Khôn Càn Điên Đạo trận lập tức bắt đầu lấp loé. Ma phụ trách người nắm trận tại trong chốc lát, sắc mặt tái nhận, cùng bố thật đau dùng bụng làm trung tâm, hướng về nàng toàn thân lan tràn. Không chỉ là đau đớn, còn có pháp lực của mình đều như thông qua đau nhức kịch liệt tại tiêu trừ. Cố này đau đớn đã ảnh hưởng đến nàng pháp lực còn thâu, trận pháp biến đến sáng tối biến nào. Như thủy tợi đều muốn bị cái kia vạn trưởng đau mang phá. Mà theo lấy liên tiếp hiện tượng xuất hiện tại đồng thời bảy trận tu sĩ trên mình, trực tiếp ngã vào trên đất ôm lấy bụng phát ra kêu thảm. Bụng của ta, thật là đau, thật là đau. Thế nào sẽ như thế đâu? Chết điệt. Thậm chí đã có người bắt đầu dùng pháp lực đánh kích bụng của mình, thật không thể đem cái này đau đớn tạo thành đầu sọ gây ra trực tiếp dùng pháp lực vẫn diệt tại trong bụng. Ầm. Không có pháp lực quán thâu trận pháp tại đối mặt xi vũ pháp tướng thời điểm, liền như là đối mặt dao nhọn đưa hấu đồng dạng. Hung hăng chém Còn lại đau mang tiếp tục hướng chấn di thành áp đi cùng lúc trước vừa mới củng cố nhiều lần chờ trận pháp va và chạm. nghênh nghênh nghênh ngoảnh, như là bong bóng vỡ tan đồng thành, nhưng vang vọng bốn phía, trong trấn Di Thành từng cái như là bong bóng quang tráo trong nháy mắt toàn bộ bị áp bức. Bảy trận tu sĩ bị nháy mắt phản vệ, lập tức huyết hoa như mưa từ trong trấn Di Thành tu sĩ trong miệng phun ra, tất cả đều sắc mặt tái nhận. Cái này phun ra máu tươi không chỉ có riêng là phổ thông máu, là trong lòng của bọn hắn máu, dính đến bọn hắn bản nguyên chỗ tồn tại. Chợt đến, Lục Mục gặp cái này, trong chốc lát lấy ra phong hậu phía trước lưu cho hắn nói một khối bắt quái bản tự đem nó bóp nát. Toàn bộ chấn Di thành nhiều cứ điểm mặt ngoài vang lên từng cái lấp loé ánh sáng chấn văn. Trong chốc lát, lại là một phương đại trận mà lên, đem trấn Di thành nhiều cứ điểm cùng tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Đại trận này lượng tuy nhiều, nhưng không có pháp tắc gia trị, liền giống như phân tán thổ những cùng cứng rắn thần thiết. Muốn chống lại, nghĩ quá nhiều. Dược Tổ Nhạt nhẹ âm thanh nói, bây giờ hắn nắm giữ pháp tắc tự nhiên cũng có thể cảm ứng có tồn tại hay không pháp tắc. Mà trận pháp này nhìn qua tuy nói so với phía trước cái kia Khôn Càn Điên Đạo trận muốn to lớn rất nhiều, nhưng nó trên chất lượng chẳng khác nào mấy ngàn hợp đạo cảnh, tại về mặt chiến lược cũng không sánh bằng một tôn nhân tiên. Mà biểu lên pháp trận chủ trận người hình như cũng biết ở trong đó khác biệt, sau một khắc, vạn trượng đao mang lần nữa hiện lên, hướng về đó là từ trấn Di thành đi ra trận pháp rơi xuống. Ẩm. Nếu là phía trước điên đạo càn khôn đại trận như là hai phương đá tại đấu sức, mà bây giờ liền là vài đống cùng giao nhọn. Giao nhọn nháy mắt liền vạch phá vài đông. Định. Sau một khắc, lực mục điều động trong trấn Di thành tất cả tướng sĩ, trong chốc lát ở phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn so với si bill phát tướng đều muốn to lớn người chăn dê phát tướng. Bàn tay bung lên, vô số như dê bỏ binh lính bình thường hóa thành một đầu trùng thiên. Ngược lại kiểu Lê bên kia, hình như vào thời khắc này, một đạo thân ảnh dậm chân mà ra, chính là Tản Cương. Tương Phong quyền nát Tân May, hai cái trăm trượng cương mãng từ Tản Cương cẳng tay bên trong phá thể mà ra, lẫn viễn ma sát ở giữa đống lửa nhỏ như mưa rơi xuống. Hướng về lực mục quét ngang mà đi, nếu như lực mục một kích này nếu là dùng tới đánh nát Na Quang, liền sẽ bị, bị tàn Cương có chúng. Phá! Lực mục trường tiên ngang trời, nháy mắt đem kiểu Lê pháp trận biến hóa đao cương đánh nát. Mà chính mình bất đắc dĩ chỉ có thể cứ thế mà ăn một kích này, nó sau lưng hư ảnh bay ngược. Trấn Di thành ngàn vạn tướng sĩ tất cả đều sắc mặt trắng nhợt. Tương tổn chia ra. Không tệ. Tàn Cương hơi hơi như mày, cái này lực mục cảm ngộ pháp tác hoàn toàn chính xác lợi hại. Tại Hữu Hùng bộ lạc vẫn là rất nhỏ yếu thời điểm, có lẽ rất yếu, cuối cùng tướng sĩ đều không có nhiều. Nhưng bây giờ Hữu Hùng đã là ngang cách nửa cái tiểu châu, cùng kiểu lên vô song vô đối quái vật khổng lồ. Có cái này giá trị. Lực mục tại nhân tiên bên trong đều xem như cường giả. Cùng nhau gào hét, chiến ý ngưng tụ thành màu đỏ dòng thác tràn và mũi thương. Chợt đến, lực mục to, mũi thương gai nhọn thời gian dường như thiên quân ích, không khí bị xé rách ra hình mạng nhện vết Nhưng ta là cựu Lê nhân tiên tú nhất, há lại chỉ là hư danh. Tàng Cương hừ lạnh, hai tay giao thay phiên đùa cứng, cương mãng đầu cùng mũi thương va chạm nhau bắn ra kim thạch nổ tung âm thanh. Đồng thời, máu máu sát khí từ mãng miệng Phù Tuần, chỗ lực qua không gian đều phản phất hóa thành hạt thủy sôi trào, lại bị lực mục lăng không đạt mạnh dẫn động chống trận hư ảnh, sóng âm như thuần đem xương độc đánh tan. Cương mãng bỗng nhiên phân liệt ngàn vạn tàn ảnh, thân hình hóa thành hư hư thật thật lưu quan. Mỗi lần lấp đều tại lưu lại sâu cảo, liền hồi cũ. một tiếng, Lòng bàn tay lại lần nữa hiện lên binh roi, cầm roi ngự quân, đã tưởng tại trong chiến đấu từ trận vô số hữu hùng binh sĩ từ hư không bước ra kết thành chiến trận, lại là phía trước bị phá khôn càn điên đảo trận. Trong chốc lát trận pháp hóa thành lao tù đem lên cổ cương mãng trùng điệp giảo sát. Nó tàn cương không ngừng huy động cương mãng đều bị lực lượng bắn ngược, ngược lại thì chính mình tại dưới công kích của lực mục chỉ có thể không ngừng phòng ngự. Dùng bản thân pháp tắc dùng trận pháp liên thông, không chế còn lại pháp tắc, nhìn tới ngươi cũng nhanh sở đến chân tiên chi đạo, chỉ có thể nói xứng đáng là tiên pháp, nhưng ta cũng không yếu. Tàn cương gầm nhẹ, Hai cái cương mạng nháy mắt mảnh trướng, trong miệng lớn chợt hiện vòng xoáy hắc động, tràn đầy lực hút càng đem chiến trận binh sĩ xé rách vào bụng. đem nó trận pháp không ngừng phá diện. Lực mục gầm nhẹ một tiếng. Minh tụ làm tướng, mà thành Hạo Hán đại thế. Dùng binh ngự trận, dùng trận ngự pháp. Trận điên đảo. mưa gió, chư trị. theo lấy lực mục từng tiếng gầm hét, nhiều binh sĩ liên tiếp tạo thành các loại trận pháp, từng đạo đặc thủ pháp tắc ngưng kết tại lực trên mình. Mưa gió hóa thành chiến binh, điên đạo ngưng kết thành khối giáp, chư chỉ trận thống ngữ toàn thân lực lượng. Lực mục chấp chưởng vững vẻ tàn cương đánh tới. Cả hai chiến đấu ánh minh toàn bộ thiên cung, bầu trời càng lạ như liêu li từng khúc bạo liệt. Liên Thần nông trở chân tiên cũng hơi hơi như mày, Thiên đạo ma tôn gật đầu nói, cái này lực mục, rõ ràng có thể nghĩ ra như vậy phương pháp tới nắm giữ pháp tắc, nếu là đợi đến hữu hùng thống nhất kiểu châu, có lẽ liền là cái này lực mục đột phá chân tiên thời khắc. Dung Lam tướng thống ngự vô số binh sĩ, lại nắm giữ vô số phát tắc. Đáng tiếc, bây giờ tướng sĩ không đủ, hơn nữa nhìn lên đối trưởng chi trận cũng không toàn tụ. Không phải thậm chí có thể thử nghiệm sáng tạo binh tiên chi đạo mà thành chân tiên. Chương 480, thành phá Bệnh bại như núi độ chương 480, thành phá, binh bại như núi độ tiên đạo ma tôn tiếng nói nhất chuyện, nhưng hắn con đường chỉ thế thôi. Lực mục muốn thăng cấp cho tiên, tối thiểu nhất đến có thể thống ngự cả nhân tộc bộ lạc tướng sĩ. Nhưng thiên đạo ma tôn căn bản không có khả năng để hữu hùng thống nhất tiểu châu. Bất quá tàn cương không nhất định có thể đánh được hắn. Đoạn Tu mở miệng nói, theo sau nhìn về phía Hán Thính, Hán Thính nửa người hiện ra màu đen rồng lân ma khu, bốn vó cuốn quanh màu trảm lôi ban. Nửa người trên làm màu đồng cổ nhân loại nam giới thân thể, xương sống kéo dài ra bảy đốt chất ngọc hóa bức gai, dùng gai xương làm nền có nó lân phiến lăn trận mà bộ mặt bao trùm thanh đồng mặt nạ, Hán Thính cũng là Hãn tiên. Nó dị biến tên là Bác, tốc độ cực nhanh, tại bên trong tiểu lê, tốc độ kia duy nhất có thể thắng được chết lộ liền là Hãn Tính. Được, theo lấy Hãn Tính lĩnh mệnh, sau một khắc trong thiên địa một đạo bạch quang hiện lên, mà dĩ nhiên bị nắm giữ mấy loại pháp tắc mà đánh đến liên tục bại lui tàn cương. Liền nghe đến một tiếng hống một tiếng. Nguyên bản tại tổ trận binh sĩ tựa hồ nghe đến một tiếng giống to, đồng thời một cỗ ba động kỳ dị để nó nguyên bản tạo thành trận pháp bắt đầu tan rủi. Cùng lúc đó, lực mục trên mình bốn loại pháp tắc dùng trận pháp tản ra, đồng thời cũng tại không ngừng điều tán. Hàn Thính. Tàng Cương nhìn thấy một mặt này, liền biết là ai tới. Hàn Tính. Hàn Tính nắm giữ pháp tắc rất đơn giản, tên là Tránh họa, có thể lắng lại thảm họa chiến tranh, nước họa chờ một chút nhiều lực lượng, mà tốc độ thì là hắn chỗ dung dị thú bắc năng lực một trong. Liền như hắn trở lên cổ cương mãng, nắm giữ nuốt những cương mãng nó lẫn tiến như thần kim chính là nó đặc tính chỗ tồn tại. Lực Mục biến sắc mặt, hắn đại nháy mắt liền đã biết cái này đột nhiên người xuất hiện tiên pháp tắc là cái gì. Có thể nói, Nhằm vào hắn làm tướng dị thường lợi hại, Tàng Cương đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Hai tay Trô Biến ảo song mãng trong nháy mắt như doanh thiên tri trụ trực tiếp đệm ở trên mình Lực Mục. Oanh! To lớn tiếng va chạm ầm vang nổ tung, lực mục ngưng tụ pháp tướng điên cùng nhanh lùi lại, mà trong trấn Di thành bình sĩ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. "Ta tới chiến ngươi." Nháy mắt, Xích Tùng Tử đặt không mà lên, mưa gió đồng hành, thiên khung lại lần nữa xuất hiện vô số mưa gió đột nhiên mà hiện. Nhưng Vũ lê bộ lạc cũng có hai đạo thân hành đồng thời mà lên, Phong Bá Vũ Sư ngăn ở trước mặt Xích Tử. Phong Bá nhạt nhẹ âm nói, "Vậy thì do hai người chúng ta tới thỉnh giáo một phen mưa gió chi đạo." Trong chốc lát, Mấy tôn nhân tiên khí tức bấy nhiễu toàn bộ thiên khung, tựa như là mấy cái củng bố trụ lớn tại quấy răng hạ. Liền không gian đều tại không ngừng rung dậy, như muốn tùy thời vỡ tan đồng dạng. Mà lúc này, cũng có một đạo thân ảnh từ trong trấn di thành đi ra, vô số sợi tơ tự nhiên mà hiện. Đồng thời, Hựu Lê cũng đi ra một đạo thân ảnh, phản phất tiên địa khoảng cách tại thân ảnh này đều chẳng qua gang tất ở giữa, chỉ là mấy bước ở giữa liền đã cùng phong bá vũ sư đám người xé bay. Nữ thiết, nghe người dùng tơ nộ pháp, mà thành chói không bằng chúng ta trước qua hai chiêu. Thình Yêu nhìn về phía quanh thân cùng với vô số sợi tơ thân ảnh, nữ thiết tợ dài nói: "Thình Yêu thủ lĩnh, chúng ta cớ gì nơi này? Đã từng chúng ta cũng coi là tương giao đã lâu. Hiên Biên là Thánh Đức chi chủ, Cửu Lê Tản Bạo, như Cửu Lê nhất thống Cửu Châu, chẳng phải là làm trái năm đó Thần Nông cộng chủ nguyện?" Từ lúc Cửu Lê chữa khỏi Thần Nông phía sau, Thình Yêu sớm đã đem cái gọi là Cửu Lê tàn Bạo ném đi sau đầu. Nàng hoàn toàn chính xác sổ lo nhân tộc, nhưng dưới cái nhìn của nàng Thần Nông tính mạng mới là trọng yếu nhất. Ai chớ khỏi Thần Nông, nàng liền giúp ai. Càng chưa nói, khoảng thời gian này tại Cửu Lê chớ xem phát hiện nàng chô cho rằng là hậu, tàn bạo cự lê, nó vô luận là xã hội bọn chuyển, vẫn là phát triển đều so liệt sơn muốn tốt rất nhiều, thậm chí so với hữu hùng đều tốt hơn, tại ngày trước nàng cũng không phải không có đi qua hữu hùng. Cùng thần long cùng nhau chấp chưởng liền sơn nhiều năm như vậy, thì yêu vẫn là có chút ánh mắt. Về công về tư, thì yêu đều không có khả năng đi ủng hộ hiên viên. Thì yêu nghe được nữ tiết thở dài, bây giờ lại luận những cái này thì không cần, hơn nữa cự lê cũng không phải ngươi nghĩ đến không chịu được như thế. Đúng lúc này, đồng dạng hai đạo chân ảnh từ trấn di thành bên trong bay ra. Biểu Thiên Huyền Nữ cùng Mã Sư Hoàng đứng ở sau lưng mọi người. Ma Cửu Lê cũng xuất hiện bà tôn thân ảnh. Một người đầu người thân chúc, con người hiện là chúc bộ dáng màu bằng đen, tóc dài từ rậm rạp sợi chúc cấu thành, thân chúc hiện bíx màu sắc, mặt ngoài phủ đầy ám kim phù văn, môi tiết đốt chúc sinh ra màu máu kinh mạch một người đầu người rất hẩm, đồng tử đen diện, giáp sắt kiếm nhạn, từ giáp sắt ở giữa một chút lan tràn đi ra xương độc như muốn ăn mòn cái này bốn phía. Một người loại trừ có ba cái đầu, ngược lại có vẻ hơi bình thường, nhưng vóc dáng to lớn, toàn thân có lẫn giáp chuẩn thân. Song Vương bộ lạc nhân tiên đều tại đây. Nhiều pháp tắc tại vô hình trung không ngừng dây dưa, chống lại, trong chốc lát, Song phương đã bắt đầu giao chiến lên, đều gần như là dùng hai đánh một. Trong khoảng thời gian ngắn, Hữu Hùng bên này liền đã bị Cửu Lôi Nhân Tiên đè lên đánh, vẫn như trước có tiên khúc dù dường, tiền vũ phiêu đáng. Hữu Hùng một phương nhân tiên khí thế cơ hồ đều có tăng gọn, để nó lấy một địch hai tuy nói là rơi vào thế bất lợi, nhưng không đến mức ta nữa. Huyền nữ tộc hoàn toàn chính xác có chút thuyết pháp. Đoạn Tu khẽ gật đầu, thầm nghĩ đến như không phải Cửu trước Nem Sơn chiếm đoạt, trận chiến này kết quả chỉ có thể là Hữu Hùng. Nhưng chỉ cái này mà thôi, Tiên công a. Theo lấy Thiên Đạo Ma Tôn nó mệnh lệnh chuyển khắp bốn phía, vô số hỏa lực lần nữa bùng minh, đồng thời trong thiên khung cựu lệ pháp chợt lại lần nữa ngưng kết. Siêu pháp tướng lại ra. Mà trong trấn Di thành vừa mới trận pháp bị phá, căn bản là khó mà lần nữa ngưng kết. "Veng, mọi người tiên bị chặn lại, căn bản là không cách nào ngăn Siêu vũ pháp tướng, một đao mà xuống." Tại trong thành trì Quảng Thành tử duỗi ra một cái bàn tay, trần trơ một phen, tầm mắt nhìn về phía cựu lê chỗ tồn tại. Nhìn thấy giống như cười mà không phải cười tần hoãn, lập tức thu về bàn tay biến mất tại chỗ. Mà một đao mà xuống. Toàn bộ trấn Di thành sử dụng tới kiến tạo tường thành toàn bộ miên nát. Đồng thời, giữa thiên địa có thiên hà giáng bảo, hướng về trong trấn Di thành nghiêng độ mà xuống. Và anh, tuy nói chỉ là lực lượng hợp đạo cảnh, nhưng trong thiên hà còn có một đạo khác phát tác. Sau một khắc, vô số tựa băng xuất hiện tại trong trấn Di thành, hơn nữa cái này quét hàn băng còn tại không ngừng lan tràn, lan tràn đến mức độ liền hợp đạo cảnh tu sĩ đều khó mà để ngăn. cản. Phá! Theo lấy quát lệnh một tiếng, cái này từng tỏa cứ điểm tốc độ vô cùng nhanh điên cuồng miên Tại đối mặt với tàn cương cùng hán tính công phạt lực mục trông thấy bị nát mấy lưu hùng tu sĩ, Hôm mắt một nước. chết tiệt. Cửu Lê vì sao còn có một tôn hợp đạo cảnh liền nắm giữ pháp tắc tồn tại. Liên tiếp đả kích, để trong trấn di thành lực lượng đã trọn mện ngăn không được kiểu Lê hòa lực tới điểm. Mà cho dù có dược tiên tương trợ, nhưng bây giờ Mã sư Hoàng đang toàn lực khôi phục bọn hắn, căn bản là không tỉ vết trợ giúp phía dưới người, nếu là Mã sư Hoàng chặt đứt đối bọn hắn khôi phục, liền bọn hắn nhân tiên đều đến bất lạc. Rút lui, lực mục bất đắc dĩ, chỉ có thể hết lớn. Liên tiếp không ngừng người đang điên cuồng lui ra phía sau, nhưng lực mục lại phát hiện chỗ tối có lần lượt từng bóng người không gãy ra giết tự trấn di thành rút lui người chết tiệt. Tại tầng dưới chốt chiến đấu, bọn hắn trọn vẹn không có cách nào chống lại Cửu Lê, binh bại như núi đổ. Chương 481, Thần nông chiến hạ bạn, bắt phản đồ chương 481, Thần nông chiến hạ bạn, bắt phản đồ mà đúng lúc này, tiên địa nhiệt độ bắt đầu lên cao, mà liền tại trong trấn Di thành đông kết đồ vật cũng bắt đầu hòa tan, đốt cháy. Chân tiên. Cửu Lê chỗ tồn tại, Đoạn Tu hơi hơi như mày, cảm nhận được cô uy thế này, có chân tiên phụ xuống. Xem ra là bắt cái kia nhóc con. Thần Long tầm mắt rơi xuống từ trên trời giáng xuống áo xanh thân ảnh bên trên. Nó đốt cháy hết thể vi năng liền là từ cái này nữ bạt mà tới. Nữ bạt vừa xuất hiện, cũng không dùng để công kích, mà là tại nhiều chạy trốn tướng sĩ bên cạnh đốt cháy không gian. Dùng đem nó toàn bộ truyền tống đến hậu phương. Ta đi cho, vừa bạn ta cũng có chỗ giao tình. Thần ông cũng không chờ tiên đạo ma tôn cùng đoạn tu nói chuyện, sau khi nói xong liền bước ra một bước. Hàn Bạt nhìn xem tự thương tại trong trấn Di thành tướng sĩ, sát mặt bi thống, có chút tướng sĩ thậm chí nàng đều nhận thức. Hai mắt nộ hỏa đã khó mà ức chế, tuy nói không cách nào đổ sát tiên trở xuống sinh linh, cái kia cự lệ nhân tiên liền không muốn sống lấy. Sau một khắc, Vô hạn đốt cháy ý nghĩ xuất hiện, nàng hiểu ra chân ngã kết hợp dùng đốt cháy tai họa không chết mấy đạo phát tắc, đem nó tấn thăng làm hạn bạt chi đạo. Nó đốt cháy tại tai họa khuyết chương phía dưới, nhanh chóng đem cự lê tất cả nhân tiên bá phủ. Mà lúc này, tương đạo màu xanh biết xuất hiện bị lực lượng bao phủ mọi người tiên trên mình, chống cự chừng dùng nháy mắt đem bọn hắn đốt cháy không còn một ngống hạn bạt chi đạo. Nữ bạt tiểu nha nhi đã lâu không gặp, Thần nông dậm chân tại trong đó, nhìn về phía một bộ áo xanh nữ bạt, cười nói. Nữ bạt nhìn xem Thần nông, sắc mặt có chút phức tạp, cuối cùng phía trước nàng liền gặp qua Thần nông. Bây giờ đi đến đối địch tự nhiên tâm tình phức tạp. Thần nông ra ra. Thần nông ra ra cũng muốn đứng ở cựu lệ phía bên kia ư? Năm đó Thần nông đi tới hưu Hùng thị xác, cũng là che giấu tung tích, mà nữ bạn làm Yên Viên nữ nhi. Thần nông làm hiểu Yên Viên tính nết, tự nhiên cũng tiếp xúc qua. Rất nhiều người tại bề ngoài hiện đến mức dị thường hòa nhã, nhưng nơi nơi một khi dính đến người bên cạnh thời điểm, liền sẽ triệt lộ chân chính chính mình, nóng nảy, không chịu đổi. Nội ngoại không đồng nhất, Thần nông lựa chọn người kế nhiệm, tự nhiên không thể lại lựa chọn loại người này. Nguyên cơ nữ bạn cùng Thần nông quan hệ vẫn là rất tốt, lại biết Thần nông làm cậu chủ phía sau, Nữ bạn cũng liền đối thần nông nhiều kính nghệ, tại biết chính mình phụ thân bị thần nông coi trọng, sắp trở thành cùng đồng dạng người vĩ đại phía sau. Nữ bạn cũng thập phần hưng phấn, nhưng cuối cùng không nghĩ tới cuối cùng thần nông rõ ràng lựa chọn gia nhập Cửu Lê. Ta là cậu chủ, ban đầu là ta bất công, mới nhanh như vậy xuống quyết định, đối với Cửu Lê hiểu rõ cũng chỉ là hợp với mặt ngoài. Thần nông lần đầu tiên công khai thừa nhận sai lầm của mình, quá độc đoán, hoặc là nói lúc trước hắn cũng là có chỗ tư tâm. Cuối cùng nhóm người mình đều là tu hành tiên pháp, có thể cộng chủ trí công, vô luận tu hành tiên pháp vẫn là vô thuật, trên bản chất đều là nhân tộc bên trong khác biệt lực lượng mà thôi. Đem vị đạo thống xếp vào đối cộng chủ quyết định ý nghĩ, hắn liền hổ thẹn tại cộng chủ tên. Hoặc nói nhiều vô ích. Nữ bạc gật đầu, Chân Tiên Như là đã hiểu ra chớ ngã, mỗi một cái nó làm ý nghĩ của mình đều sẽ thực hiện xuống dưới người. Thần nông gây nên chí, chính là làm nhân tộc chọn lựa một cái có thể che chở nhân tộc cộng chủ, mà nữ bạc ý chí chỉ là muốn cho hữu hùng nhất thống nhân tộc. Sau một khắc, hai người biến mất tại trước mắt mọi người, liền như phía trước thần nông cùng đoàn tu đấu. Chân tiên tranh đấu tùy ý một điểm ba động, đều đủ để để Nhân tiên trọng thương. Nhân tiên cần dùng tận thủ đoạn mới có thể đánh nhau phá không ở giữa, nhưng mà tại chân tiên trong tay, tùy ý có thể phá. Chẳng lẽ, Hạn Bạt hiện tại còn sống, còn gia nhập Thâm viên? Thần Phi tầm mắt từ biến mất trên thân hai người thu bể, hắn chưa từng có lo lắng qua thần nông thực lực. Lúc trước đánh không được mà tu, là bởi vì thần nông bản thân bị trọng thương, hắn còn phải sống chứng kiến xuống một đời cộng chủ xuất hiện, nguyên cơ cũng chỉ có thể nhường thua. Nhưng bây giờ hắn trạng thái đã khôi phục, liền Hạn Bạt đột phá chân tiên có quán thành tự công lao nhưng cuối cùng mới bảo chân tiên tri cảnh, đối với đạo lĩnh ngộ khẳng định là không sánh được thần ông. Thần Vi càng nhiều là đang nghĩ chính mình tại Thi Cương Thâm Yên nhìn thấy hạ bạn, cái kia hạ bạn cũng là nhân tiên. Hơn nữa đạo dị thường quen thuộc, dựa theo nơi đó trấn thủ thập giai ngu cường tới nói, cái này hạ bạn chỉ là có chút biểu thị hạ bạn huyết mạch tôi. Có thể cái này hạ bạn là thuộc về Thâm viên một bộ phận, chẳng lẽ cái này đã từng hiên viên nữ nhi, hiện tại ngay tại cao tầng trong Thâm Yên. Nếu không, làm sao có khả năng huyết mạch của nàng sẽ ở Thâm Yên. Ngu cường, bây giờ đối với thập giai cũng coi là có nắm giữ. Cái này ngu cường chỉ sợ là thế gia phương diện thập giai. Bất quá thập giai phía trước chiến đấu, ngược lại không nằm chắc phía dưới rõ ràng như vậy. Hơn nữa nhìn tình huống, Võ Hạ thập giai loại trừ mạnh chính quốc trực tiếp đem không chế phá huyên quân, còn lại đều chỉ là phụ trách trấn thủ thâm uyên. Tối thiểu Võ Hạ thập giai vẫn là dùng Võ Hạ An Uy làm chuẩn. Hú hô, phá huyên quân khẳng định không chỉ là chính tài quyết cùng mạnh chính quốc, chỉ là nói hai cái này là trực tiếp đem không chế phá huyên quân thế lực, còn lại chỉ sợ cũng chỉ là trấn quốc chuột cột. Thẩm Phi đem cái giờ này nhớ kỹ. Phía trước hắn biết Hạn Bạt, nhưng trước mắt nhìn tới trên Lam tinh này, Hạn Bạt cùng cái này Đại Hoang Hạn Bạt vẫn là có chỗ liên quan. Nếu là thật sự có thể tìm tới nữ bạn, có lẽ liền có thể để Thẩm Phi biết lúc trước thần triều đến cùng phát sinh cái gì. Hơn nữa hiện tại cái này Đại Hoang tình huống, đến cùng là thần triều phía trước, vẫn là thần triều phá diện phía sau. Những cái này đối Thẩm Phi tới nói đều là đáp án, không còn Hạn bạc đi án, nhân tiên ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng rất nhanh cái thứ nhất điểm đột phá xuất hiện, liền là trước hết nhất nên chiến nhân tiên. bản thân hắn liền đối mặt cương cùng Hãn Tính liên thủ, còn có hắn pháp tắc là làm tướng. Tại tướng sĩ đầy đủ thời điểm, hắn chỉ có thể áp đến Tàn Cương không trả đổi tay. Nhưng quân dùng cái này bắt đầu, tất dùng cái này cuối cùng. Bây giờ không có hữu hùng tướng sĩ đang vì hắn cung cấp lực lượng, dù cho có người nữ cùng mã sư hoàng phụ trợ, nhưng vẫn là gánh không được Tàn Cương cùng Hán Tính liên thủ. Trong chốc lát, chỉ là sơ sơ tốc độ chậm một cấp, liền bị Hán Tính một đôi đuổi ngựa la bay, tại không chung máu tươi phun mạnh. Tàn Cương theo sát bên kia, hai cái cự mãng muốn đem lực mục thôn vệ. Nhưng lực mục lập tức biến mất tại chỗ, Tàn Cương cùng Hán Tính cảm nhận được nó khí tức tới điểm, đã là vô cùng xa xôi. Vượt binh trốn xa, hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn tính từ đầu, lực mục biến mất địa phương chính là phía trước những binh sĩ kêu biến mất địa phương. Cái này lực mục đối chính mình pháp tắt nắm giữ đã là dị thường quen thuộc. Mà theo lấy lực mục là lại, những người còn lại gặp cái này chỉ có thể dùng hết toàn lực đem đối thủ đút lui. Muốn dùng mỗi người phương pháp chạy trốn. Tiểu thiên huyền nữ hóa thành huyền quang biến mất không thấy gì nữa, mà đưa nữ tiết đối diện tình yêu đả kích, bị phanh một tiếng sau khi bỡ ngộ, vô số sợi tơ bay lượn. Xích tụng tử hóa thành ở khắp mọi nơi mây mưa, liền phong bá vũ sư đều khó mà ngăn cản. Nhưng lại tại Mã sư Hoàng đang muốn thoát đi thời điểm, Liền nghe đến một tiếng lạnh leo tột cùng âm thanh. Đồng kết. Đồng thời, vô số băng tinh đồng thời mã sư hoàng quanh thân hiện lên, đem không gian, phát tác nhiều có hình vô hình nhân tố một mức khóa lại. Coi như mã sư hoàng muốn mượn phát tắc bỏ chạy đều không thể. Liền là này ngay mắt. Còn lại chỉ có thể nhìn những người còn lại tiên thoát đi thính yêu đám người lập tức đem mã sư hoàng về khốn. Bàn tay trúc rung trúc rung chân hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, người còn muốn trốn.